Nhìn Trần Phồn Tinh ngồi xe taxi dương Trần Mà đi, Khương Vinh không chỉ có không cảm xúc hạ xuống, thậm chí còn bật cười, hắn nói, ta liền thích người cái này tính cách. Xe taxi thượng lái xe tài xế cởi hỏi Trần Phồn Tinh, người theo đuổi. Hỏi xong, hắn lại hỏi, ta thấy thế nào người lớn lên đặc biệt giống một cái hiện tại thực hồng nữ minh tính A. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, Trần Phồn Tinh bởi vì ra tới tìm cái kia cái gì hết không ăn, cho nên cũng không mang khẩu trang kính dâm gì đó. Nàng tức khắc thực kinh ngạc hỏi thực hồng nữ minh tinh. Đúng vậy, chính là ngươi cái kia gọi là gì, cái gì Trần Trần Phồn Tinh, gần nhất còn tham gia một game show. Không biết. Như vậy hồng nữ minh tinh ngươi cũng không biết à còn không có ta một cái đại thúc biết đến nhiều, nhưng là ta đều là đi theo nhà ta hải tử xem TV mới biết được. Cùng vị kia tài xế trò chuyện một hồi, Trần Phồn Tinh nhìn ngoài cửa sổ khỏe miệng hơi hơi kiểu. Nguyên lai like nàng hiện tại đã có thể định nghĩa trở thành thực hồng nữ minh tinh A. Trần Phồn Tinh tới rồi xin ca giải trí phụ cận xuống xe Lúc này mới nhớ tới chính mình không mang tiền, vừa mới nghĩ ra tới tìm người, nàng ngay cả di động cũng chưa mang, rơi vào đường cùng hắn cùng tài xế taxi mượn di động cấp Hà Thành gọi điện thoại, Hà Thành nói làm nàng hơi chút chờ một chút, chỉ là cuối cùng lại đây đưa tiền chính là trước đài mội tử. Trần Phôn Tinh hỏi, như thế nào là ngươi lại đây đưa tiền A, Hà Ca đâu? Hà Ca A, Hà Ca ở mở họp, chỉ có thể làm ta lại đây đưa tiền. Cái kia trước đài mội tử nói xong lại nói, Phôn Tinh tỉ. Vừa mới ngươi đi ra ngoài về sau không bao lâu, thẩm tổng lại đây tìm ngươi, chúng ta nói ngươi liền ở bên ngoài tìm hách không ăn đâu, biển số xe số đuôi là 123, thẩm tổng nghe xong liền đi ra ngoài, ngươi vừa mới là cùng thẩm tổng ở bên nhau sao. Trần Phồn Tinh xứng suốt, vừa mới thẩm cảnh vân lại đây. Trước đài mội tử, ân ân, thẩm tổng lại đây. Suy nghĩ một hồi, Trần Phồn Tinh mới giải thích nói, ta vừa mới không có gặp được thẩm cảnh vân, ta cùng hách không ăn đi ra ngoài, cho nên không có đụng tới hắn Hai người sóng vai đi tới, trước đài mội tử hỏi, nhưng là thẩm tổng giống như rất kỳ quái, thẩm tổng cũng nhận thức cái kêu hách không ăn sao. Trân Phu Tinh, không, không quen biết đi. Thẩm Cảnh Vân khẳng định nhận thức hương vinh, rốt cuộc lần trước hai người còn đánh một trận, đến nơi hách không ăn, hắn sao có thể nhận thức ca. Trước đài mội tử nói, thẩm tổng nghe được cái kêu biển số xe số đuôi là 123 thời điểm, thần sắc thay đổi một chút, lúc này mới cùng chúng ta nói lời cảm tạ đi ra ngoài, thoạt nhìn giống như thực tức giận bộ ráng. Người này sẽ không biết gương Vinh bảng số xe số đôi là 123 đi. Trần Phồn Tinh lại trước mặt đài mội tử thất thần trò chuyện một hồi, hai người liền trở về sênh ca giải trí, trước đài mội tử đi làm, Trần Phồn Tinh còn lại là trở về Hà Thành văn phòng. Ôm ôm gối ngồi ở trên sofa, Trần Phồn Tinh có chút ngây người vẫn luôn chờ đến Hà Thành trở về lúc này mới đứng lên, nàng hỏi, là tan tầm sao? Người như thế nào biết tan tầm? Trương Tổng biết người muốn thỉnh đại gia An Hải sản yến, cho nên hội nghị kết thúc. Khiến cho đại gia tan tầm, hải sản yến bên kia ta cũng dự định hảo, cùng nhau xuất phát đi. Hà Thành nói xong lại nói, vừa lúc công ty còn có mấy cái nghệ sĩ, bọn họ cũng cùng đi. Trần Phồn Tinh gật gật đầu, Nga. Ngươi làm sao vậy, đúng rồi, ngươi nhìn thấy cái kia hách ăn nhiều sao, hắn là ai à? Hách không ăn, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Hà Thành hoàn toàn không có nghe hiểu Trần Phồn Tinh đang nói cái gì, nhưng là cũng không tưởng quá nhiều, lôi kéo Trần Phồn Tinh đi ra ngoài thượng bảo mẫu xe. Khiến cho tài xế tiểu chỉnh lái xe đi ăn Hải sản yến địa phương. Trần Phồn Tinh lo lắng thẩm cảnh Vân đi tìm Cương Vinh, rốt cuộc từ trước đại muội tử cái kia miêu tả có thể nhìn ra được tới thẩm cảnh Vân thật sự thực tức giận, Trần chờ, Trần Phồn Tinh lấy ra di động cấp thẩm cảnh Vân gọi điện thoại, điện thoại vang lên vài tiếng đã bị cắt đứt. Đây là thật sự sinh khí a, liền điện thoại đều không tiếp. Trần Phồn Tinh lại lần nữa đem điện thoại cấp đánh qua đi, lần này điện thoại trực tiếp tắt máy. Không có biện pháp, Tinh chỉ có thể cấp trợ lý Nhan gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, nàng hỏi, trợ lý nhan, các ngươi thẩm tổng cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngôi ở Trần Phồn Tinh một bên Hà Thành nhìn nhìn nàng, ngay cả tài xế Tiểu Trịnh cũng là quay đầu lại nhìn Trần Phồn Tinh một chút, sau đó nhỏ giọng cùng Hà Thành nói, muốn phục hôn. Hà Thành, trợ lý nhan, chúng ta lão bản, chúng ta lão bản không phải đi tìm ngươi sao, không cùng ta ở bên nhau à, chúng ta lão bản không cùng ngươi ở bên nhau sao? Trần Phồn Tinh, hắn không tiếp ta điện thoại, lại tắt máy. Điện thoại kia đầu trợ lý nhăn ha ha ha ha ha ha ha cười, hắn hỏi, "Chúng ta lão bản gọi ngươi điện thoại còn tắt máy, ngươi là ở nói dẫn sao?" Liên nhà bọn họ lão bản, còn quải Trần Phồn Tinh điện thoại sau đó tắt máy, chính là mở hộp nhà hắn lão bản đều phải tiếp Trần Phồn Tinh điện thoại. Trợ lý nhăn nói, "Từ từ, ngươi đây là ở quan tâm chúng ta lão bản sao? Tốt ta đã biết, chờ chúng ta lão bản đã trở lại, ta sẽ cùng chúng ta lão bản chuyển đạt ngươi quan tâm." Trần Phồn Tinh nhìn di động lại nhìn nhìn Hà Thành, nàng nói, Hà ca, phía trước đem ta buông xuống đi. Nói xong nàng lại cho Hà thành một chương tạp, cái này mời khách dùng. Người đi đâu ta đưa người đi. Không cần. Trần Phồn Tinh mang theo kính dâm khẩu trang đã đi xuống xe. Xuống xe, Trần Phồn Tinh cũng không biết chính mình muốn đi đâu, nếu Thẩm Cảnh Vân điện thoại đánh không thông. Vậy cấp Khương Vinh gọi điện thoại đi, hỏi một chút Thẩm Cảnh Vân có hay không đi tìm hắn, chỉ cần Thẩm Cảnh Vân không có đi tìm Khương Vinh Trần Phồn Tinh liền an tâm rồi. Khương Vinh điện thoại là vẫn luôn không người tiếp nghe trạng thái. Trong trải ngầm bãi đô xe, di động tiếng trung vang, Khương Vinh dựa vào chính mình nhà ga, nhìn chính mình di động cười một chút, chuẩn bị muốn tiếp điện thoại thời điểm, đứng ở đối diện thẩm cảnh Vân tiến lên một phen lấy qua hắn di động, nhìn di động mặt trên tên, hắn trực tiếp đem Khương Vinh di động cấp tắt máy. Thẩm cảnh Vân túi đầu nhìn trong tay di động, hắn nói, hách không ăn, không nghĩ tới Khương Tổng như vậy có sáng ý à, người này về sau họ hách, Khương ra người đồng ý sao. Dứt lời di động làm hắn sau này một ném, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Khương Vinh mặt không đổi sắc, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, không có đạo lý sao? Phía trước một mảnh thanh thanh thảo nguyên đâu, vì cái gì muốn ăn hồi đầu thảo a, một cái đều từ bảo thảo, lại như thế nào sẽ nhặt về tới ăn. Nói xong, hắn lại hỏi, Thầm tổng đây là lo lắng phía trước thảo thật tốt quá, cho nên lại đây tìm ta, ngươi đừng lo lắng, ta chính là sẽ càng nỗ lực một ít, thẳng đến siêu việt ngươi." Thẩm Cảnh Vân đen nhánh con ngươi mang theo ý cười, Hắn nói, lúc này đầu thảo A, tưởng siêu Việt muốn trở về chạy, ngươi này một trở về chạy, ngươi liền thành trước nay đều không có người muốn quá hồi đầu thảo. Khương Vinh chút nào không nhung nhịn, cùng thẩm cảnh vân giống nhau cũng là cười, kia cũng so ngươi cái này hồi đầu thảo hảo, ngươi cảm thấy. Lần này thẩm cảnh vân không có trả lời, bãi đỗ xe mặt có chút tan tĩnh, qua sau một lúc lâu, thẩm cảnh vân cười nói, ngươi khả năng lầm, bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều không phải ngươi trong lòng suy nghĩ cái kia cái gì hồi đầu thảo. Ta là nói đến này thẩm cảnh vân dừng một chút, hắn dùng thực nghiêm túc ngữ khi nói, ta là Bạch Nguyệt Quang. chương 128 Thẩm thị tập đoàn bên ngoài bãi đô xe, gặp được Trần Phôn Tinh, trợ lý nhan cả người đều nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc cũng thực kích động, hắn vội vàng đón nhận đi, Trần Tiểu thư ngươi cuối cùng lại đây. Trần Phôn Tinh hỏi, hắn, không nói lời nào. Đúng vậy, không nói lời nào, từ trở về lúc sau liền không để ý tới ta, cũng không nói lời nào, liền ở kia phê văn kiện. Ta đã cùng hắn biểu đạt ngươi quan tâm chi ý, nhưng là hắn vẫn là không để ý tới ta, ta này không có biện pháp, chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại kêu ngươi lại đây. Trợ Lý Nhan nói xong liền lôi kéo Trần Phồn Tinh hướng trong đi. Nhà các ngươi lão bản trước kia như vậy quá sao? Không có. Trần Phồn Tinh nhìn Trợ Lý Nhan, đó là thật sốt rồi à, đã đổ mồ hôi, cũng không biết Thẩm Cảnh Vân không nói lời nào, này có phải hay không ở cao kỉnh. Kỳ thật, Trần Phồn Tinh cũng đã lâu không có nhìn thấy như vậy Thẩm Cảnh Vân. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn giống như mỗi lần lên sân khấu đều là tự mang bờ gờ mờ, hoàn mỹ, nhưng là có lý giải hắn về sau, lại sẽ cảm thấy, này có chút không giống hắn. Tới rồi thẩm cảnh vân văn phòng cửa, trợ lý nhăn nói, Trần Tiểu thư hôm nay buổi tối chúng ta chúng ta lão bản có một cái rất quan trọng đỡ tiệc, liền làm ơn ngươi. Trần Phồn Tinh bất đắc gì nói, ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ nhìn ta, ta cũng rất có áp lực à. Đẩy ra môn, Trần Phồn Tinh đi vào đi, thẩm cảnh vân liền đầu cũng chưa nâng Đang xem mặt sau trợ lý Nhan, lại là một bộ làm ơn bộ dáng, Trần Phồn Tinh chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, trợ lý Nhan còn giữ cửa cấp đóng lại. Đi tới Thẩm Cảnh Vân bên cạnh, Trần Phồn Tinh cúi đầu nhìn, Thẩm Cảnh Vân đang ở thêm một phần văn kiện, hắn tự đặc biệt đẹp, chỉ là Trần Phồn Tinh không có chú ý tới, hắn đi qua đi thời điểm Thẩm Cảnh Vân thân mình hơi hơi cường một chút. Thiêm xong rồi tự, Thẩm Cảnh Vân đem văn kiện gấp lại, lấy ra chỗ trống giấy, ở mặt trên viết mấy chữ, trực tiếp ném tới cái bàn một bên. Trần Phồn Tinh khum lưng, Kêu tờ giấy mặt trên viết chính là, ta không nghĩ lý ngươi. Sau một lúc lâu, Trần Phồn Tinh hỏi, kia ta là đi ra ngoài, vẫn là tại đây. Lại một chương giấy nem tới, mặt trên viết chính là, ngươi tùy ý. Cái này Trần Phồn Tinh không nhịn cười một tiếng, nàng ghé mắt nhìn thẩm cảnh vân, kêu ta đi ra ngoài, ta hiện tại đi ra ngoài, còn có thể đuổi kịp công ty hải sản đến đâu, ta muốn ăn con cua. Nói xong nàng đứng thẳng thân mình, sau đó bước bước chân đi ra ngoài. Đi tới cửa Trần Phồn Tinh muốn mở cửa thời điểm. Lá bang một tiếng chụp cái bản thanh âm, Trần Phồn Tinh quay đầu lại, thẩm vân đang nhìn nàng đâu hắn một chương môi mỏng nhấp chặt, ngồi cũng là thẳng táp. Ngươi nói ta tùy ý à. Trần Phồn Tinh nói xong liền tại chỗ dạ bước, nàng nói, hiện tại ta cũng thực tức giận, như vậy đi, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, nếu ngươi có thể ở ta lên xe phía trước đuổi tới ta, ta liền tha thứ ngươi. Vẫn luôn ghé vào ngoài cửa trợ lý nhan. Bọn họ hai cái đây là ở so với ai khác càng vô cớ gây dối sao. Không phải Trần Phồn Tinh lại đây hống một chút nhà bọn họ lao bản sao, như thế nào hiện tại thành nhà bọn họ lao bản muốn đuổi theo Trần Phồn Tinh cầu Trần Phồn Tinh tha thư A. Đang ở chợ Lý Nhan nghĩ đâu, Trần Phồn Tinh mở cửa liền ra bên ngoài chạy, chợ Lý Nhan lại nhìn về phía nhà bọn họ lao bản, ở trên ghế bình tĩnh ngồi bất quá một giây đồng hồ, đứng dậy liền ra bên ngoài truy. Trợ Lý Nhan, tính, bọn họ thế giới, hắn không hiểu. Trần Phồn Tinh thiệt tình muốn chạy, thẩm cảnh vân căn bản là đuổi không kịp nàng la thả chậm tốc độ Cho nên ở thượng thang máy thời điểm, Thẩm Cảnh Vân liền đuổi tới Trần Phồn Tinh, nhưng là hắn vẫn như cũ không nói lời nào. Thang máy nổi nhỏ hẹp không gian, hai người một người dựa vào một bên đứng, Trần Phồn Tinh nhẹ nhàng đạp Thẩm Cảnh Vân cẳng chân một chút, ở Trần Phồn Tinh nhìn chăm chú hạ, Thẩm Cảnh Vân lấy ra di động đánh hạ mấy hành tự cấp Trần Phồn Tinh xem. Ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi, ngươi liền cấp Khương Vân gọi điện thoại, nói ta không phải hồi đầu thảo, ta là ngươi tương lai. Trần Phồn Tinh Thẩm Cảnh Vân trực tiếp đem điện thoại cho Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh cũng cầm di động đánh hạ mấy hành tự cấp Thẩm Cảnh Vân xem. Từ giờ trở đi, ta cũng không cùng ngươi nói chuyện, trừ phi ngươi có thể đem ta cho cười. Hai người không nói một lời, thang máy tới rồi một tầng, Trần Phồn Tinh đi ra ngoài thời điểm còn tễ một chút Thẩm Cảnh Vân, ngay sau đó đắc ý đi ra ngoài. Lần này Thẩm Cảnh Vân không có đi ra ngoài, hắn ấn tối cao một tầng, dùng di động biên tập một cái tin nhắn phát ra, lúc này mới một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Thẩm Cảnh Vân trở về thời điểm, trợ lý Nhan vội vàng đi theo Thẩm Cảnh Vân phía sau, Thẩm Cảnh Vân hỏi: "Vừa mới nàng thực quan tâm ta?" A. Trợ lý Nhan nghi hoặc một chút, sau đó nói: "Phi thường quan tâm ngươi, cho ta đánh vài cái điện thoại, còn vẫn luôn ở bên ngoài tìm ngươi, nếu không phải ta sau lại cho nàng gọi điện thoại nói ngươi đã trở lại, nàng hiện tại nhất định còn ở tìm ngươi, nàng lại đây biết ngươi sinh khí không nói lời nào, lại là dùng chạy, chạy tới ngươi văn phòng." Thẩm Cảnh Vân khẽ miệng không giấu vết tiểu tiểu, hắn nói: Khẩu thị tâm phi. Đúng đúng đúng, nữ hài sao, khẳng định ngượng ngủng, cho nên khẩu thị tâm phi. Trợ lý nhan nói xong, nghĩ thầm, Trần Phồn Tinh, vì buổi tối bữa tiệc, ngươi coi như một cái khẩu thị tâm phi nữ hài đi. Trần Phồn Tinh rốt cuộc không đi cái kia hải sản yến, nhưng là hà thành cho nàng đóng gói thật nhiều ăn ngon, ở hải sản yến kết thúc về sau, đi tìm Trần Phồn Tinh, đem đổ vật đưa cho nàng. Hôm nay buổi tối vừa lúc là Phồn Tinh điểm điểm đệ nhị kỳ truyền phát tin thời gian Trần Phôn tinh ở nhà Một bên ăn cái gì, một bên xem TV, tiết mục bắt đầu thời điểm, nàng còn thu một cái video ngắn phát tới rồi với bù, cấp tiết mục tuyên truyền. Như vậy nhiều khách quý a, chỉ có Trần Phồn Tinh đã phát thủy bổ tuyên truyền, mặt khác còn ở hoang đảo thượng đâu. Tiết mục bá ra thời điểm, hậu kỳ chế tác đều cấp xứng với BGM cùng phụ đề, xem Trần Phồn Tinh cũng muốn cười, đặc biệt là mặt khác khách quý quay chủ, Trần Phồn Tinh cảm giác thực không tồi, chính là cảm thấy tìm tấm cát thực dễ dàng một việc a, bọn họ như thế nào đều tìm không thấy a. Đệ nhị Kỳ kết cục là Trần Phồn tinh ở hoàng hôn lần tới đến đại gia căn cứ thời điểm hạ Kỳ báo trước là cái gì Trần Phồn tinh thế nhưng tìm được rồi tấm cả xem xong rồi tiết mục đã hơn 11 giờ Trần Phồn tinh xoa xoa đôi mắt liền về phòng ngủ ngày hôm sau sáng sớm Trần Phồn tinh rời giường thời điểm mới nhớ tới thẩm ra ra sinh nhật đều là bởi vì thẩm cảnh Vân bằng không đem qua nàng liền sẽ không đem chuyện này cấp đã quên đi nhìn cái gì tiết mục còn có phía trước nàng cảm thấy nếu thật sự không thể tưởng được biện pháp có thể dùng cái kia văn kiện, làm nàng cấp ném vào hà thành trên xe. Tính, kỳ thật ngâm lại tìm người khác hỗ trợ cũng là có chút không cần tâm, vẫn là chính mình viết một phần đi. Dư Dương rửa mặt ăn cơm sáng, Trần Phồn Tinh liền ôm một máy tính, ngồi ở cửa sổ sát đất trước, viết một hồi liền xem một hồi ngoài cửa sổ, từ sáng sớm đến sau giờ ngọ, Trần Phồn Tinh liền cơm chưa đều không có ăn, cuối cùng hoàn thành cái này kế hoạch, nàng cảm thấy mặc kệ Thẩm ra ra có thích hay không, nhưng là nàng dụng tâm, chứ bỏ cái này Trần Phồn Tinh còn muốn đi tìm lễ vật. Ngươi nghiêm túc. Làm Trần Phồn Tinh cấp kêu lên tới Hà Thành không thể tưởng tượng nói. Trần Phồn Tinh, đương nhiên nghiêm túc, thậm ra ra đối ta như vậy hảo, quà sinh nhật sao lại có thể tùy tiện đưa A. Ngươi có thể tìm mua dùng A, vì cái gì muốn chính mình xuất ngoại đi mua A. Ta. Nghĩ ra đi chơi cứ việc nói thẳng. Hà Thành suy nghĩ một chút, Trần Phồn Tinh giống như thật sự đã lâu không có đi ra ngoài qua, phía trước ly hôn thời điểm, hắn muốn mang Trần Phồn Tinh đi ra ngoài giải sầu Sao lại không giải sầu trực tiếp công tác Hiện tại có mấy ngày kỳ nghỉ Mang theo nàng đi chơi một chút cũng có thể à Hơn nữa Trần Phồn Tinh muốn đi quốc gia cũng không phải rất xa Nhìn Hà Thành không nói lời nào Trần Phồn Tinh hướng tới Hà Thành cười một chút Chỉ là nàng vừa mới cười một chút Hà Thành liên nói Ngươi thu thập đồ vật Ta đi đính phiếu Chúng ta hiện tại xuất phát Trần Phồn Tinh Trần Phồn Tinh cho rằng Hà Thành sẽ cự tuyệt Ở Trần Phồn Tinh nghi hoặc dưới ánh mắt Hà Thành nói Ngươi hiện tại không nổi danh Ra ngoại quốc chính là mua sắm du lịch, chờ về sau ngươi nổi danh, ngươi ra ngoại quốc, cũng cùng muốn ở quốc nội giống nhau mang theo khẩu trang kính dâm, cho nên ta hiện tại đi mua đồ vật, sau đó thuận tiện chơi một chút, chờ ngươi về sau có ngày nghỉ, chúng ta ở nhiều đi mấy cái địa phương chơi. Nhưng là, ta lần trước đánh xe, cái kia tài xế taxi tỏ vẻ Trần Phồn Tinh là hiện tại thực hồng nữ minh tinh A. Trần Phồn Tinh nói xong dứt khoát trực tiếp đứng ở trên sofa hướng về phía Hà thành dơ dơ lên cằm. Ngươi cảm thấy ngươi ở nước ngoài có mức độ nổi tiếng sao? Nga, ngươi vui vẻ liền hảo. Hà Thành đi đính phiếu, Trần Phồn Tinh đi thu thập đồ vật. Hà Thành đính chính là cùng ngày phiếu, cho nên hai người cùng ngày liền xuất phát. Cùng ngày xuất phát cùng ban chuyến bay, còn có Khương Vinh, chỉ là ba người không có gặp được, cho nên cũng không biết bọn họ là một cái chuyến bay. Thành phố ai trần ra? Trần Hương gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý, vì có thể mau chóng nổi danh, nàng một ít marketing lăng xê đều là tốt nhất. Trần Hương cũng yêu cái loại này mọi người vì nàng hoan hô cảm giác, chỉ là Lữ Sầm không màng nàng hôm nay hoạt động đem nàng cấp kêu đã trở lại. Mẹ, ngươi kêu ta trở về làm cái gì A Trần Hương một hồi ra liền cầm một cái trái cây ở ăn, Lữ Sầm còn lại là cười nhìn nàng. Lữ Sầm cười nói, Trần Phồn Tinh đi về nước quốc, Khương Vinh cũng đi về nước quốc, hai người vẫn là cùng cái chuyến bay. Trần Hương, bọn họ là cùng nhau sao? Lữ Sầm, này không quan trọng, quan trọng là, bọn họ đều đi về nước quốc. Hơn nữa gần nhất giống như Trần Phồn Tinh còn muốn đi tham gia thẩm lao gia tử hiến hội Người nói thẩm lao gia tử hiến hội ngày đó Khương Vinh cùng Trần Phồn Tinh truyền thai tiếng thế nào Thẩm gia cùng Khương gia như thế nào cũng là trên mặt lui tới Cho nên Khương gia người cũng khẳng định sẽ đi tham gia thẩm lao gia tử sinh nhật hiến hội Trần Hương cũng không phải thực buồn Nàng nói có phải hay không liền tính thẩm cảnh vân thực thích Trần Phồn Tinh Hắn ở lúc ấy cũng sẽ không đi giữ gìn Trần Phồn Tinh Lữ Sầm cười nói ai biết được Mặc kệ Thẩm Cảnh Vân duy không giữ gìn Trần Phồn Tinh, bọn họ chi gian cảm tình đều sẽ có vết rách, sau đó chúng ta ở tiếp tục, Thẩm Cảnh Vân không ở thích Trần Phồn Tinh, chẳng lẽ không phải thực dễ dàng sao? Chương 129. Hà Thành tiêu tiêu sái sái đều là gật người, Trần Phồn Tinh tới rồi vê Nút Quốc còn không đợi đi thương trường đâu, đã bị kéo đến đầu đường làm cái gì phố chuột, thậm chí hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đây là công tác hưu nhàn hài không lầm. Nếu Trần Phồn Tinh phản bác, Như vậy bọn họ đề tài liền sẽ biến thành, Trần Phồn Tinh, ngươi có bao nhiêu lâu không phố chụp Cái này, đại khái từ Trần Phồn Tinh xuất đạo đến bây giờ cũng chỉ phố chụp quá vài lần đi. Nhìn hà thành bộ dáng, Trần Phồn Tinh thật sự không nghĩ phản bác, chỉ có thể phối hợp, vì thế dị quốc tha hương đầu đường là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Vốn dĩ cho rằng hoàn toàn không có mức độ nổi tiếng, nhưng Trần Phồn Tinh quay chụp không một hồi, chung quanh liền tụ tập một đám người, bọn họ còn ở nơi đó chụp ảnh. Nga, Ta Thiên A là chủ tử tu sư muội. Thật là chủ tử tu sư muội, nàng so ảnh chụp thượng càng muốn mỹ lệ. Trần Phồn Tinh phố chụp kết thúc về sau, có người cùng nàng muốn ký tên, Trần Phồn Tinh mỉm cười cho bọn hắn ký danh lúc này mới trở về. Trở về trên xe, Hà Thành cảm thắn nói, nhìn dáng vẻ chúng ta ý tưởng trở thành phế thải. Trần Phồn Tinh trang điểm huyễn khốc một ít, áo sơ mi bó sát người váy, bên ngoài khoác một kiện áo khoác ra, trên chân dẫm lên chính là màu đen giày da, này đó đều là gần nhất tương đối lưu hành nhãn hiệu đơn phẩm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nói, rốt cuộc là ai muốn phố chụp A. Nói xong Trần Phồn Tinh lại nói, nhận thức ta người cũng sẽ không rất nhiều, một hồi ở phía trước thương trường đem ta buông xuống, ta đi cấp thẩm ra ra mua xong đồ vật liền trở về, ta có ghi danh sách. Nhìn nhìn đi theo nhân viên công tác, Trần Phồn Tinh nói, đến nỗi người, cùng bọn họ cùng đi nhìn xem cảnh điểm du lịch đi. Hà Thành, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta có thể chờ ngươi mua xong đồ vật. Trần Phồn Tinh, không được, ta cảm thấy ta hôm nay xuyên này một bộ, thích hợp tự do. Hà Thành. Xuống xe, Trần Phồn Tinh cầm một cái kính râm mang lên, lúc này mới đi vào thương trường, bởi vì có mua sắm danh sách, cho nên đồ vật thực mau liền lấy lòng, nhưng là đi dạo phố lại không phải chỉ mua chính mình viết hảo danh sách đồ vật, chờ đến từ thường trường bên trong ra tới, Trần Phồn Tinh sách theo tràn đầy túi mua hàng, bên ngoài sắc trời cũng đều tối sầm xuống dưới. Ở đường cái bên cạnh đánh xe thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi ngừng lại, xe ghế sau cửa sổ xe mở ra, Bên trong lộ ra một trường khuôn mặt tuấn tú, hắn kinh hỉ nói, Trần Phồn Tinh, Khương Vinh. Trần Phồn Tinh cũng là thực kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Khương Vinh, tuy rằng không phải thực thích nàng, nhưng là ở dị quốc tha hương nhìn đến chính mình nhận thức người, luôn là sẽ có một ít thân thiết cảm, cho nên hắn thái độ không tồi, còn đối với Khương Vinh cười một chút. Khương Vinh xuống xe, ở Trần Phồn Tinh bốn phía nhìn nhìn, hắn hỏi, ngươi, Trần Phồn Tinh, ta người đại diện sao? Ta làm hắn đi theo hành nhân viên công tác cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hai người cùng nhau đứng một hồi, Khương Vinh thế Trần Phồn Tinh xách theo túi mua hàng, liền hướng trong xe gác, Trần Phồn Tinh vội vàng nói, không cần, không cần người hỗ trợ đưa ta. Bồi ta tham gia một cái tiệc rượu, sau đó ta đưa người trở về. Khương Vinh giấc lời đã đem Trần Phồn Tinh cấp đẩy đến trên xe, ngồi ở ghế phụ người nghe vậy sắc mặt kinh hãi, hắn đi xem Khương Vinh, Khương Vinh căn bản không để ý tới hắn. Không thể nề hà dưới, vị tiêu nhân viên công tác nói Không biết Thẩm tổng hay không từng có tới đâu. Khương Vinh liếc người nọ liếc mắt một cái, người nọ tức khắc ngậm miệng không ở nói chuyện. Những người này như thế nào đều kỳ kỳ quái quái. Khương Vinh nhìn ngoài cửa sổ như suy tư gì, hắn lần này tới Vệ Đúc Quốc là vì tìm kiếm Zet Tiên Sinh, vị kia truyền thuyết tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, hơn nơi chuẩn bị hồi hoa hạ phát triển Zet Tiên Sinh, nếu hắn hồi hoa hạ, như vậy liền sẽ thay đổi hoa hạ một ít cách cục. Muốn nói cái này Zet thì tập đoàn cũng là có chút ý tứ, lúc trước cùng Thẩm gia chính là hợp tác quan hệ sau lại giống như nháo bẻ lại bị thẩm ra nơi trốn chén ép, cho nên đi nước ngoài phát triển, nhưng là chẳng sợ như thế vẫn là nơi trốn làm thẩm ra đẹ nặng, gần nhất mới phát triển lên. Này đó đều là đã lâu xa sự tình, nếu không phải Khương ra người nói với hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm đâu. Tin tức này thẩm cảnh vân giống như không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là hắn thật sự như vậy bình tĩnh sao. Ánh mắt nhìn về phía Trần Phôn Tinh, Khương Vinh lại lắc lắc đầu, hắn suy nghĩ nhiều quá, Xe xử hướng về phía tiệc rượu nơi vị trí bãi đỗ xe, đối diện nên diện mà đến chính là dài hơn khoảng màu đen xe hơi. Cũng may mặt đường đủ khoan, cũng đủ hai chiếc xe đồng thời hành xử, một cái trên đường, hai chiếc xe tương giao mà qua. Ở đồng thời, Trần Phồn Tinh ghé mắt nhìn Khương Vinh hỏi hắn tiệc rượu sự tình, một khắc chiếc xe nội nam nhân hơi hơi nhíu mày nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Phía trước tài xế hỏi, Chu Tiên Sinh, hồi khách sẵn sao? Nam nhân kia thu hồi ánh mắt khẽ ử một tiếng. Vị kia tài xế cũng không dám cùng vị này Chu tiên sinh nói thêm cái gì lời nói, bởi vì hắn quá lạnh. Nửa năm trước vị này Chu tiên sinh trở về, rõ ràng cùng Z thị tập đoàn không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là vẫn là ở cao tầng dưới sự trợ giúp động tác nhanh chóng tiếp quản công ty. Hơn nữa công ty cao tầng yêu cầu bảo mật hắn chính là vị kia quốc tế siêu sao Chu Tử Tu sự thật, nếu không phải lần này tiệc rượu là mặt nạ tiệc rượu, như vậy hắn cũng sẽ không lại đây tham gia. Chỉ là tuy rằng tham gia cũng là không đến 10 phút liền từ tiệc rượu bên trong ra tới. Bởi vì chu dòng họ này cùng Z thị tập đoàn cái này Z, không ít người còn suy đoán hắn có phải hay không Z thị tập đoàn chủ tịch tư sinh tử, nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Ai không biết Z thị tập đoàn chủ tịch đó là có tiếng không gần nữ sát, từ tới rồi với đức quốc, liền không gặp cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau quá. Còn có người suy đoán, hắn là vị kia Z thị tập đoàn chủ tịch con nuôi, nhưng là ai biết được, dù sao chính là thân phận khó bề phân biệt. Chu tử tu mở miệng hỏi, về nước vé máy bay định hảo sao? Tài xế vội vàng nói, đính hảo, tuyệt đối có thể theo kịp thẩm ra cái kia láo ra tử sinh nhật tiến hội. Trần Phồn Tinh làm Khương Vinh kéo vào tiệc rượu, bởi vì là mang theo mặt nạ tiệc rượu, cho nên còn có phòng thay đồ. Khương Vinh cũng là thần thông quang đại, không biết từ nào lấy ra một bộ lễ phục cấp Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh nhìn kỹ một chút, sau đó nhìn về phía Khương Vinh, Khương Vinh cười cùng nàng đối diện. Đây là ta đi dạo phố mua. Kêu lần sau ta mang ngươi đi dạo phố, ngươi lại mua. Khương Vinh lại cho Trần Phồn Tinh một cái mặt nạ, liền đem nàng đẩy đến phía trước phòng thử đồ. Trần Phồn Tinh bất đắc dĩ đi vào, chỉ là đi vào về sau, Trần Phồn Tinh còn lại là nhìn một chút phòng thử đồ cửa sổ. Cái này cửa sổ nhảy không ra đi, đang ở nàng nghĩ này đó thời điểm một cái tiệc rượu người phục vụ đi đến, giống như ở bang nhân tìm thứ gì, hơn nữa vẫn là một cái hoa hạ người. Từ trong bao lấy ra tiền gác ở nàng trước mặt, Trần Phồn Tinh nói, có thể giúp một chút sao? Trần Phồn Tinh hỏi, bên ngoài vừa mới đứng một người nam nhân ngươi thấy được sao? Cái kia người phục vụ ngầm đầu, Trần Phồn Tinh mới phát hiện nàng còn thật xinh đẹp, một bộ thực linh động bộ dáng, thấy Trần Phồn Tinh nói như vậy nàng gửi lấy qua Trần Phồn Tinh trong tay tiền, sau đó gật gật đầu hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trần Phồn Tinh đem lễ phục cùng mặt nạ đều cho nàng, rút một chút, hắn đâu? Không đợi Trần Phồn Tinh tiếp tục biên đi xuống, vị kia nữ phục vụ vỗ tay một cái nói, hắn có phải hay không mạnh mẽ truy ngươi, ngươi ng Hắn còn buộc ngươi cho hắn đương bạn nữ, ngươi yên tâm, chuyện này ta giúp ngươi. 10 phút sau, Trần Phồn Tinh từ phòng thử đồ bên trong ra tới, Khương Vinh cầm chính mình mặt nạ cho nàng xem, làm nàng nhớ kỹ cái này mặt nạ cùng chính mình xuyên y hề phục, không cần đi lạc, lúc này mới mang theo vị kia Trần Phồn Tinh đi tiệc rượu. Ở bọn họ hai cái đi ra ngoài không một hồi, Trần Phồn Tinh cũng từ phòng thử đồ đi ra ngoài, tới rồi tiệc rượu bên ngoài, nàng đánh một chiếc xe liền trở về khách sạn, trở về khách sạn xem di động thời điểm Nàng mới phát hiện Hà Thành cho nàng phát tin nhắn, nói là mang theo đại gia cùng đi ăn cơm, còn cho nàng đã phát địa chỉ, làm nàng nếu vội xong rồi hoặc là nghĩ tới đi liền trực tiếp đánh xe qua đi. Trần Phồn Tinh lựa chọn kêu cơm phục vụ. Tiệc rượu, Khương Vinh mang theo Trần Phồn Tinh nhảy một chi vũ, theo sau hắn thật giống như đối tiệc rượu không có gì hứng thú giống nhau muốn mang theo Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, còn không có làm cùng nhau nhân viên công tác đi theo hắn. Trăng sáng sao thưa, Khương Vinh nhìn đứng ở chính mình đối diện nữ nhân, cổ đủ dũng khi nói. Trần Phồn Tinh, cùng ta ở bên nhau đi, ta ta không thể so thẩm cảnh vân kém, hắn có thể làm được ta cũng có thể làm được, cho nên ngươi cùng hắn trước kia đều sẽ trở thành trước kia, ngươi cùng ta, mới là tương lai. Trần Phồn Tinh không nói một lời. Khương Vinh bắt lấy chính mình mặt nạ, lại chậm rãi dơ tay đi lấy Trần Phồn Tinh mặt nạ, hắn cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Trần Phồn Tinh mặt nạ bắt lấy, Khương Vinh á kêu một tiếng, hắn sau này lui, trực tiếp một cái bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất. Cái kia giả Trần Phồn Tinh cười nhìn hắn, Khương Vinh bỏ dậy liền chạy, bởi vì té ngã có chút đau, cho nên vừa mới chạy lên thời điểm, còn có chút khắp khiễng, thẳng đến cuối cùng lên xe, lái xe liền chạy. Trần Phồn Tinh điện thoại, đánh vải biến mới có người chuyển được. Khương Vinh hô, Trần Phồn Tinh, vì cái gì, vì cái gì không phải ngươi. Thu được chính mình kêu đồ ăn, Trần Phồn Tinh đang ngồi ở cái bàn phía trước ăn đâu, nàng nói, mặt nạ thực rượu, bạn nữ tùy tiện tìm một cái thì tốt rồi à, dù sao đều là mang theo mặt nạ à. Ngươi có đạo lý, ngươi hảo có đạo lý A Mang theo mặt nạ tiệc rượu cùng ai cùng nhau tham gia đều có thể, bởi vì mang theo mặt nạ, ha ha ha ha ha ha ha ha Vậy ngươi có biết hay không, ta nói tới đây Khương Vinh dừng lại. Trần Phôn Tinh hỏi, ngươi, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải cùng nàng khiêu vũ thời điểm giống nàng chân đi. Thông qua kính chiếu hậu nhìn xe tòa mặt trên túi mua hàng, hắn nói, Trần Phôn Tinh, ngươi đổ vật ta sẽ không cho ngươi. Không quan hệ, ta có thể lại mua một phần. Chương 130. Trần Phồn Tinh về nước thời điểm, Phồn Tinh điểm điểm đã kết thúc hoang đảo cầu sinh thu, chỉ còn chờ nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục tiến hành tiếp theo kỳ tiết mục thu. Tiết mục hòa bạo, làm tham gia khách quý đều nhanh chóng lại thượng một cái bậc thang, càng là thành tiệu vô số Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân phan chính Phú Điểm này từ tiếp cơ thượng là có thể đủ nhìn ra được tới, Trần Phồn Tinh nhớ rõ phía trước Giang Sơn Mỹ Nhân bá ra thời điểm, tiếp cơ fan scale đến đều là cái gì Trần Phồn Tinh chu tử tu. Kết quả hiện tại đều biến thành nàng cùng thẩm Cảnh Vân. Bởi vì hành trình chậm trễ, cho nên Trần Phồn Tinh tham gia thẩm lao ra tử sinh nhật tiến hội cũng có chút đuổi. Nàng hôm nay từ nước ngoài trở về, ngày hôm sau liền phải đi tham gia sinh nhật tiến hội, càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, nàng còn có một đống lớn sự tình không có làm đâu. Chuẩn bị thượng bảo mẫu xe thời điểm, nhưng ở một bên xe ấn vài tiếng loa, ngay sau đó trợ lý nhan từ trên xe xuống dưới cười nhìn Trần Phồn Tinh, sau đó lại chỉ chỉ trong xe. Trợ Lý Nhan không hổ là thẩm cảnh vân trợ lý a, hắn mở miệng nói, "Chúng ta lão bản, Khẩu Thị Tâm Phi." Trần Phồn Tinh không lúc ních, "Sau đó đâu?" "Trợ Lý Nhan, hôm nay sáng sớm liền tại đây chờ ngươi." Trần Phồn Tinh đi kéo bảo mẫu xe cửa xe, Trợ Lý Nhan chạy nhanh chắn Trần Phồn Tinh phía trước, hắn nói, "Giúp đỡ, ngươi cũng biết chúng ta lão bản." Hắn lần trước còn nói không nghĩ cùng ta nói chuyện đâu, cùng ta chuyển đạt cái gì, toàn tay dựa viết cùng di động đánh chữ. Trần Phồn Tinh liếc chiếc xe kia liếc mắt một cái, còn nhăn lại cái mũi. Kia, kia cái này, cái này ngươi một muốn nhận lấy, đây là chúng ta lão bản tìm người viết cái bản chuẩn bị đầu tư phim truyền hình. Nói xong trợ lý Nhan liền chạy về trên xe. Trợ lý Nhan thỏa hiệp chỉ là chỉ là Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân không ngồi một chiếc xe, cuối cùng bọn họ xe đi theo Trần Phồn Tinh bảo mẫu xe mặt sau. Trợ lý Nhan ở phía trước lái xe, nhìn ngồi ở mặt sau Thẩm Cảnh Vân, hắn nói, "Lão bản, Trần tiểu thư nhưng vui vẻ, nhưng là biết lưỡi hài sao?" Cầu thị tâm phi, ngươi một hồi đi nói lời xin lỗi, nàng khẳng định liền tha thứ ngươi, tuy rằng ngươi không làm chuyện gì sai. Ba phải, trợ lý Nhan tuyệt đối là chuyên nghiệp. Thẩm Cảnh Vân nhìn phía trước bảo mẫu xe, sau một lúc lâu nói, cấp hương Vinh điểm cảnh cáo. Trợ lý Nhan vội vàng theo tiếng. Đối với Thẩm Cảnh Vân tìm người viết kịch bản muốn đầu tư phim truyền hình, Hà Thành thực cảm thấy hứng thú, nhìn Trần phồn tinh ngay từ đầu xem thực nghiêm túc, đến cuối cùng bay nhanh phiên kịch bản thấy được cuối cùng một tờ, Hà Thành hỏi, thế nào? Trần Phôn Tinh đem kịch bản ném cho Hà Thành, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào. Hà Thành lại là bay nhanh nhìn một chút cái kia kịch bản, sau đó, thầm tổng rất có ý tưởng A. Cái này kịch bản giảng chính là một cái giới giải trí nữ diễn viên cùng trượng phu ly hôn về sau, có rất nhiều người truy nàng, nhưng là không phải coi trọng nàng nhan giá trị chính là đối nàng có khác sở đồ, cuối cùng trải qua thật mạnh khảo nghiệm, nàng cùng nàng chồng trước phục hôn, hơn nữa quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Cái này kịch bản là thẩm cảnh Vân viết đi Nhìn nhìn lại cuối cùng đại kết cục thời điểm nữ chủ lời nói. Kỳ thật, ở ta đối hắn tâm động trong nháy mắt kia, liền chú định ta cuộc đời này một lòng đều ở hắn trên người. Chúng ta trải qua đại khái là làm chúng ta càng thêm thích lẫn nhau, sau đó có được lẫn nhau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. nhiên Hảo muốn cười A. Thầm tổng lộng như vậy cái đồ vật, là tưởng nói cho Trần Phùng Tinh, không cần để ý tới người theo đuổi, bởi vì bọn họ đều là có khác sở đồ. Mà bọn họ hiện tại trải qua này hết thệ là vì càng tốt ở bên nhau sao? Từ từ, người theo đuổi. Phôn Tinh A, có hay không người truy ngươi A? Ngươi cảm thấy muốn đuổi theo ta, có mấy cái dám truy ta? Hà thành suy nghĩ nửa ngày, Hà nói, cái kia, cái kia không vinh. Trần Phôn Tinh, kịch bản bên trong không phải nói sao, có khác sở đồ, mặt khác đều là coi trọng ta nhan, còn có như vậy nhiều đều là có tâm không có can đảm, loại này nam nhân không đáng gả. Cho nên trên thế giới này, đáng giá ta gả chỉ có Thẩm Cảnh Vân, có cái gì không hiểu, ngươi xem thử bản. Hà Thành, Nga. Bảo Mẫu xe ở bên ca giải trí cửa ngừng lại, Trần Phồn Tinh xuống xe muốn đi công ty, trợ lý Nhan lại lại đây, lần này hắn cầm một tờ giấy, mặt trên bút tích Trần Phồn Tinh nhận thức, là Thẩm Cảnh Vân viết. Ra ra làm ta cùng ngươi cùng nhau cho hắn chuẩn bị sinh nhật tiến hội. Trần Phồn Tinh ngước mắt nhìn về phía trợ lý Nhan, trợ lý Nhan vội vàng gật đầu. Đem tờ giấy cho trợ lý Nhan. Trần Phồn Tinh cất bước đi qua, nàng hôm nay xuyên vẫn là ngày đó phố trụ quần áo, lười đến lại đi phối hợp, cho nên liền xuyên này một thân, hơn nữa khá xinh đẹp. Mở ra cửa xe, Trần Phồn Tinh ngồi vào đi lại phanh mà một tiếng đóng lại cửa xe, nàng cùng Thẩm Cảnh Vân ngồi khoảng cách rất xa, nàng hướng bên cạnh xê dịch, cuối cùng cùng Thẩm Cảnh Vân vai sát vai ngồi. Thẩm Cảnh Vân, nàng nháy mắt thấy Thẩm Cảnh Vân, sau đó nói, kỳ thật, ở ta đối với ngươi tâm động trong nháy mắt kia Liên chú định ta cuộc đời này một lòng đều ở ngươi trên người, chúng ta trải qua đại khái là làm chúng ta càng thêm thích lẫn nhau, sau đó có được lẫn nhau. Dứt lời nàng kéo lại thẩm cảnh vân ống tay háo, một đôi thủy mắt mang theo ý cười, theo sau khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Bùm bùm, cũng không biết là ai tiếng tim đập ở nhanh hơn. Trần phôn tinh ở thẩm cảnh vân bên thai nhẹ giọng nói, thẩm tổng, ngươi cảm thấy ta kỹ thuật diễn thế nào? Liên ở trần phồn tinh nhấp môi cười thời điểm, thẩm cảnh vân túi người hôn lên nàng gương mặt trong phút chốc Trần Phồn Tinh một trận hoàng hốt, cả người máu lại giống như ở kia một khắc sôi trào, nhỏ dài nồng đầm lông mi như là con bướm cánh giống nhau chớp. Thẩm Cảnh Vân nhắm mắt lại, chuyên chú mà nghiêm túc, đồng thời hắn gương mặt từng đỏ. Vài giây sau Trần Phồn Tinh một phen đẩy ra Thẩm Cảnh Vân, nàng mở to đôi mắt, Thẩm Cảnh Vân cắn môi dưới cười một chút tràn ra, hắn thanh em trầm thấp mà thuần hậu, ta đã làm hối hận nhất sự tình, chính là ở ngươi đối lòng ta động thời điểm, ta phản ứng trì độn, ta tâm làm ta cùng ngươi xin lỗi. Hắn nói xin lỗi. Đến bây giờ hắn mới đáp lại ngươi. Trần Phôn Tinh là một đường chạy trầm hồi sinh ca giải trí, đứng ở bên ngoài chợ Lý Nhan cùng Hà Thành đều là vẻ mặt mộng bức, này vừa mới vẫn là huyễn khốc thiếu nữ, hiện tại như thế nào chạy chối chết ta. Đây là làm sao vậy? Hà Thành nhìn về phía chợ Lý Nhan, ngay sau đó cũng chạy nhanh chạy trở về, chợ Lý Nhan còn lại là trở về trên xe, sau đó liền phát hiện nhà hắn lao bản gương mặt đỏ rực, như là phát chợ Lý Nhan, Lão bản. Thầm cảnh Vân hồi công ty Hồi công ty liền hồi công ty nhưng là người mặt đỏ cái gì A thẩm cảnh vẫn hít sâu hắn mở ra cửa sổ xe nhìn bên ngoài xanh thảm trên bầu trời là mây trắng nhiều đóa ven đường cây liếu cũng đã phát chi mầm không khí thanh Tân làm người vui vẻ thoải mái hắn cười lên tiếng ngày hôm sau thẩm lão ra tử sinh nhật tiến hội ở buổi tối Trần Phồn tinh sáng sớm tinh mơ lên liền đi tạo hình thất tạo hình sư nàng quen thuộc Hồng nhạt tóc cái kia tạo hình sư vị kia tạo hình sư cũng là thật sự Trần Phồn tinh liền ngồi ở kia Hắn liền bắt đầu điều xác, còn hỏi nói, còn muốn hồng nhạt sao, lần này có suy xét hay không đổi cái màu lam. Màu lam tóc đi tham gia thẩm lão ra tử sinh nhật tiến hội. Tạo hình sư, vẫn là hồng nhạt trọn nhiễm vài sợi màu lam. Trần Phổn Tinh. Vốn dĩ tưởng nói là tham gia sinh nhật tiến hội, nhưng là nghĩ nghị Trần Phổn Tinh phù hoa nói, tiên nữ một ít, đẹp một ít, ngoan ngoan một ít, ta muốn toàn trường danh viện đều là phạm nhân, chỉ có ta, mới là tiên nữ cảm giác. Lúc ấy tạo hình sư cười khan vài tiếng Sau đó nói, Nga, nay một cái tạo hình, Trần Phồn Tinh vẫn luôn từ buổi sáng làm được buổi chiều, làm đến Hà Thành đều cho rằng nàng không dám đi tham gia thẩm lão ra tử sinh nhật tiến hội chạy đâu. Cuối cùng đi tiếp Trần Phồn Tinh hồi công ty thời điểm, Hà Thành cầm đều mau kinh rớt, lúc ấy liền lôi kéo tạo hình sư cánh tay hô ta cầu xin ngươi, đi ăn máng khác đi, theo ta đi, tiền lương ngươi nói cái số đi. Trần Phồn Tinh, tạo hình sư sao có thể đi ăn máng khác gà, tuy rằng như vậy. Hắn vẫn là tại đây cùng tạo hình sư thay đổi danh thiếp, lúc này mới mang theo Trần Phồn Tinh ra cửa. Bảo mẫu trên xe, Trần Phồn Tinh vừa lên xe, tài xế tiểu chỉnh trận mắt há hốc mồm. Phồn Tinh tỷ ngươi tử ngươi kinh diễm trung hoán một chút ở lái xe. Bảo mẫu xe hướng tới sinh ca giải trí vị trí khai qua đi. Hà Thành hỏi, ngươi hôm nay như thế nào lên sân khấu, ngươi là cùng thẩm lao ra tử cùng nhau lên sân khấu, vẫn là cùng sở duyệt, vẫn là cùng thẩm cảnh vân vẫn là chính ngươi đi Cùng thẩm lao gia tử cùng nhau lên sân khấu đó là biểu lộ ta chính là tới cấp thẩm lao gia tử chúc mừng sinh nhật, cùng nàng cái kia trước bà bà, thôi bỏ đi, đến nỗi thẩm cảnh vân, càng thôi bỏ đi. Cuối cùng ở cùng thẩm lao gia tử cùng nhau lên sân khấu cùng chính mình lên sân khấu chi gian, Trần Phồn Tinh lựa chọn chính mình lên sân khấu. Cùng lúc đó, bên kia không có thiệp mời Lữ Sầm cùng Trần Hương mua được kiến hội nhân viên công tác, bọn họ cũng rất muốn đi à, nhưng là bọn họ không có thiệp mời vào không được. Những cái đó đi tham gia thẩm lao gia tử hôn lễ người cũng không phải đều cùng thẩm gia người rất quen thuộc, nhưng là đại đa số đều là một vòng tròn, có vì giao tế, vẫn là ở chợ đen mua thiệp mời, kia thiệp mời hiện tại đã là dù ra giá cũng không có người bán. Nhìn nữ Sầm đem hết thảy đều cấp an bài hảo, Trần Hương vẫn là có chút không ớn, nàng nói, ta còn là muốn đi xem. Lữ Sầm hỏi, thiệp mời đâu, không có thiệp mời như thế nào đi vào. Trần Hương nghĩ nghĩ nói, chúng ta liền nói là trần phồn tinh người nhà. Dù sao những người đó cũng không biết chúng ta cùng Trần Phồn Tinh quan hệ, cho rằng chúng ta là Trần Phồn Tinh muội muội cùng mẹ kế, nói nữa, chúng ta đi vào, Trần Phồn Tinh cũng sẽ không đem chúng ta thế nào, ta từ nương nàng muội muội thân phận xuất đạo thời điểm, nàng không phải cũng không đứng ra nói cái gì. Lữ Sầm suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới đồng ý, rốt cuộc Trần Phồn Tinh là một cái công chúng nhân vật, mà nàng cùng Trần Hương là nàng người nhà a. Chương 131. Thẩm Lao gia tử sinh nhật tiến hội náo nhiệt, không đợi bắt đầu đâu. Cho mời giản người cơ bản đều tới rồi, sáng ngời ánh đèn hạ bọn họ thôi bôi hoán chẳng, không khí càng là hòa hợp, bất quá này đó chỉ là mặt ngoài. Rất nhiều người đều là có chính mình tiểu tâm tư, danh viện tri gian đua đòi, thương nhân tri gian hợp tác, nhưng là cũng có người vô cùng khẩn trương. Thuận lợi dùng Trần Phồn Tinh mẹ kế cùng mọi mọi thân phận vào hiến hội, Trần Hương cùng Lữ Sầm trực tiếp ngồi xuống góc sofa, từ sofa cái kia góc độ, có thể hoàn mỹ nhìn đến một hồi hiến hội màn hình lớn, Trần Phồn Tinh hào môn thái, thái Mộng cũng muốn từ giờ trở đi dập nát. Trần Phồn Tinh nếu là đã biết bọn họ ý tưởng phòng trường sẽ cười, hào môn thái thái chi mộng, đương hào môn thái thái mộng sao? Nàng thích thượng thẩm cảnh Vân thời điểm, chỉ là bởi vì hắn là Thẩm Cảnh Vân, không phải bởi vì hắn là Thẩm tổng. Trần Hương nhìn bốn phía không tìm được Trần Phồn Tinh, nàng hỏi, "Một hồi chúng ta làm sao bây giờ?" Một hồi Trần Phồn Tinh liền ngồi thật cùng Khương Vinh hai tiếng, Khương Vinh nhất định sẽ đứng ra, "Chúng ta liền qua đi nói, chúng ta đồng ý Trần Phồn Tinh theo đuổi nàng tình yêu cùng tự do." Lữ Sầm đánh một bộ hảo bản tính, lại tưởng chia rẽ Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân, lại chứng thực Trần Phồn Tinh cùng Khương Vinh, còn có thể minh xác tỏ vẻ bọn họ cùng Trần Phồn Tinh quan hệ thực hảo. Trần Hương cảm thấy nghe Lữ Sầm chính là chính xác, cho nên gật gật đầu. Lữ Sầm cũng không nghĩ như vậy, chỉ là nàng làm như vậy cũng là vì Trần Hương A, bằng không dùng đến như vậy mất công sao. Hà Thánh vẫn luôn đem Trần Phồn Tinh đưa đến yến hội bên ngoài, còn tưởng bồi Trần Phồn Tinh cùng nhau, nhưng là Trần Phồn Tinh cự tuyệt. Nàng chính là lại đây tham gia một cái sinh nhật tiến hội, nàng cầm lễ vật xuống xe, Hà Thanh ngắm lại, cũng không cảm thấy có cái gì không yên tâm, rốt cuộc thẩm cảnh vân tại đây đâu. thậm ra lần này hiến hội địa điểm là ở một cái trang viên bên trong, cái này trang viên là thẩm ra, trước kia Trần Phổn Tinh cũng đã tới. Nàng xách theo đồ vật đi tới cửa, cửa người chạy nhanh đón đi lên còn giúp Trần Phổn Tinh cầm lễ vật, càng là vô dụng Trần Phổn Tinh đưa ra cái gì thư mời, nói nữa, thư mời cái kia đồ vật Trần Phổn Tinh cũng không có. Nàng tới yến hội cũng là toàn dựa suốt mặt. Thư mời sự tình Trần Phồn Tinh hỏi qua thẩm Lao Gia Tử, thẩm Lao Gia Tử còn lại là hỏi, người một nhà còn cần thư mời. Cái này để tài Trần Phồn Tinh cũng không dám ở liêu đi xuống, đang nói chuyện đi xuống, thẩm Lao Gia Tử liền phải hỏi nàng rốt cuộc muốn hay không cùng thẩm cảnh vân phục hôn, đối thẩm cảnh vân rốt cuộc nơi nào không hài lòng. Trần tiểu thư, Lao Gia Tử nói ở thư phòng chờ ngươi. Cấp Trần Phồn Tinh sách theo quả sinh nhật người cười nói. a hiện tại đi thư phòng sao? Trần Phồn Tinh một hồi còn có chuyện phải làm đâu, bởi vì phía trước chính mình viết kế hoạch, thoáng do dự một chút, nàng gật gật đầu. Vị kia nhân viên công tác mang theo Trần Phồn Tinh đi thẩm lao ra tử thư phòng, hắn nói, đúng rồi, Trần Tiểu thư vừa mới ngươi mẹ kế cùng mội mội lại đây. Trần Phồn Tinh sừng sốt sau đó nói đã biết, hai người kia như thế nào sẽ qua tới, bọn họ muốn làm cái gì, là muốn tìm nhân mạch. Ngoài cửa, màu đen xe hơi vốn dĩ muốn trực tiếp xử tiến trang viên, lại làm người cấp ngăn cản. Cửa sổ xe rơi xuống, trong xe tài xế không đợi mở miệng, ở cửa nhân viên công tác cười nói, thẩm lao ra tử làm thiếu ra đã trở lại đi trước thư phòng tìm hắn, hắn có chuyện muốn cùng thiếu ra thương lượng. Ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần thẩm cảnh vân chậm rãi mở mắt, hắn hỏi, trần phồn tinh tới sao? Nhân viên công tác đáp, đã tới, đi đến hội. Cùng thẩm cảnh vân đồng hành còn có trợ lý nhan, thẩm cảnh vân cầm một phần tư liệu đưa qua, hắn nói, một hồi làm người liền dựa theo cái này lộng một chút hậu hoa viên Liên nói là Trần Phồn Tinh cấp ra ra kinh hỷ, người đi yến hội đi theo Trần Phồn Tinh, đừng làm cho người khi dễ nàng. Làm Thẩm Cảnh Vân trợ lý, trợ lý Nhan đại biểu cho chính là Thẩm Cảnh Vân, cho nên làm trợ lý Nhan qua đi buổi Trần Phồn Tinh cũng là Thẩm Cảnh Vân thái độ. Trợ lý Nhan nghe vậy vội vàng gật đầu, Thẩm Cảnh Vân nghĩ nghĩ nói, chú ý Khương Vinh. Thẩm ra cái này trang viên càng ngày càng náo nhiệt, Khương Vinh đến thời điểm trực tiếp bị người cấp ngăn cản, lần này ngăn lại Khương Vinh chính là vừa mới cái kia ngăn cản Thẩm Cảnh Vân nhân viên công tác. Hắn cười nói, Khương Tổng quay rời, chúng ta lão ra tử ước ngươi ở phía sau hoa viên thấy. Khương Vinh vui vẻ, thẩm ra cùng Khương gia từ trước đến nay là không có gì sinh ý thượng lui tới. Lần này thẩm lao ra tử ước hắn, chẳng lẽ là bởi vì cái kia z tiên sinh, hắn tưởng tự thân xuất mã đối phó cái kia z tiên sinh. Hơi chút suy nghĩ một chút, Khương Vinh liền gật đầu, hắn xuống xe làm người cho hắn dẫn đường đi hậu hoa viên. Vị kia nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra, thẩm lao ra tử cũng là không dễ dàng. Liên vì tác hợp một chút thẩm cảnh vân cùng Trần Phồn Tinh, thật là liền Tình địch đều giúp Thẩm Cảnh Vân cấp tính kế. Một hồi Khương Vinh phòng trừng sẽ vẫn luôn ở phía sau Hoa Viên chờ Thẩm Lao gia tử, ngay sau đó bị nghề làm vườn công nhân không cẩn thận phun tới rồi tới thảo thủy, hắn yêu cầu đi thay quần áo, nhưng là không có thích hợp hắn xuyên y y phục, cho nên lần này hiến hội hắn cũng đừng tham ra. Trước hết tới thư phòng chính là Trần Phồn Tinh, Thẩm Lao gia tử không ở thư phòng, mang nàng lại đây người làm nàng ở chỗ này hơi chút chờ một chút lại đem Trần Phồn Tinh mang lễ vật cấp gác ở một bên trên bàn, lúc này mới đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh đánh giá cái này thư phòng, trước kia Trần Phồn Tinh tới cái này trang viên thời điểm, cũng đã tới cái này thư phòng, nàng cảm thăng nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau a Nói xong nàng lại chính mình cười một chút, thẩm lao ra tử giống nhau đều ở nước ngoài, hơn nữa liền tính về nước cũng không thế nào tới trang viên, cho nên cái này thư phòng sao có thể không cùng phía trước giống nhau a Ở trên kệ sách cầm quyển sách, Trần Phồn Tinh liền ngồi ở án thư trên ghế nhìn. Ngồi không một hồi, Hà Thành điện thoại liền đánh tiến vào, hắn hạ giọng hỏi, Phồn Tinh A, những cái đó danh viện không làm khó dễ ngươi đi, còn có ngươi trước bà bà, nàng đối với ngươi thế nào? Ta còn chưa có đi hiến hội đâu, ta vừa mới lại đây, liền có nhân viên công tác nói làm ta đi thư phòng, thẩm lao ra tử ở thư phòng chờ ta, ta lại đây thẩm lao ra tử không ở thư phòng, ta hiện tại đang ở chờ hắn. Trần Phồn Tinh trả lời xong rồi còn phiên một tờ thư, nàng hỏi, Các ngươi đến nào, một hồi đi ăn cái gì? Kỳ thật ta tưởng đi trước đem kế hoạch của ta lộng, lại đi yến hội ăn vài thứ. Hà Thành đại khái thật là kịch bản xem nhiều, Hà nói, có phải hay không có người mua được nhân viên công tác, không nghĩ cho ngươi đi yến hội? Hà Thành như vậy vừa hỏi, Trần Phồn Tinh nghĩ tới vừa mới nhân viên công tác lời nói, nàng nói, Hà ca, Lữ Sầm cùng Trần Hương cũng tới tham gia cái này yến hội. Hà Thành, hiện tại ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ở thư phòng đợi. Trần Phồn Tinh đem thư khép lại, gác trở về nguyên lai vị trí liền phải đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, bên ngoài là tiếng bước chân, nàng động tác dừng lại, muốn nghe được ở cẩn thận một chút, lúc này then cửa tay từ bên ngoài bị kéo ra, Trần Phồn Tinh một cái lào đảo, ngay sau đó ngã vào một cái quen thuộc góc ấp. Trần Phồn Tinh nước mắt, nhìn Thẩm Cảnh Vân kia tuấn lãng khuôn mặt, nàng hỏi, "Như thế nào là ngươi?" Tuy rằng nhìn đến Trần Phồn Tinh thực vui vẻ, nhưng là Thẩm Cảnh Vân cũng là có chút nghi hoặc, hắn nói, "Ra ra để cho ta tới thư phòng." Thẩm ra gia cũng cho ta tới thư phòng, ta vừa mới đến trang viên khiến cho nhân viên công tác đưa tới nơi này. Nói xong Trần Phồn Tinh nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân mặt sau cái kia nhân viên công tác. Cái kia nhân viên công tác cười nói, "Ta." Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân cho rằng hắn muốn giải thích, chỉ là vị này nhân viên công tác giải thích đều không giải thích, nói một cái "ta" tự liền dùng sức đẩy, trực tiếp đem Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân cấp đẩy đến trong thư phòng mặt, lại dùng chìa khóa từ bên ngoài giữ cửa cấp khóa lại. "Thẩm tổng, Trần tiểu thư thực xin lỗi." Ta cũng là phụ mệnh hành sự a các ngươi liền ở chỗ này đợi, nếu các ngươi hai cái ở bên nhau cũng không cần cho ta kẹo mừng, các ngươi đừng trách ta là được. Cái kia nhân viên công tác nói xong, cọ cọ cọ liền chạy. Trần Phồn Tinh Làm chính mình lại đây ở làm thẩm cảnh vân lại đây, hơn nữa cái kia nhân viên công tác cái gì kẹo mừng, Trần Phồn Tinh cũng suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, chính là thẩm lao ra tử ở tác hợp nàng cùng thẩm cảnh vân đâu. Trần Phồn Tinh nhắc chân đá đá thẩm cảnh vân, nàng nói, cho ngươi trợ lý gọi điện thoại Làm hắn lại đây đem thư phòng môn cấp mở ra. Trần Phồn Tinh dứt lời, thư phòng đèn tắt, nàng theo bản năng liền bắt được Thẩm Cảnh Vân ống tay háo, ngay sau đó dùng di động mở ra đèn tin. Bởi vì lo lắng Trần Phồn Tinh, cho nên Hà Thành điện thoại vẫn luôn không phải thông qua điện thoại bên kia nội dung hắn cũng minh bạch là chuyện như thế nào, hắn nói, Phồn Tinh A. Còn không đợi Hà Thành đem nói lời nói, Thẩm Cảnh Vân đem Trần Phồn Tinh di động cấp cắt đứt lại ném tới một bên, Trần Phồn Tinh chỉ nghe được phanh một tiếng Ngay sau đó là Thẩm Cảnh Vân kia trầm thấp mang theo từ tính thanh âm, hắn nói: "Trần Phồn Tinh, ta sợ bóng tối." "Trần Phồn Tinh, ngươi sợ hắc, ngươi sợ hắc ngươi ném ta khai đèn tin gì độc a, ngươi sợ hắc cùng ta cùng nhau khai đèn tin a." Hơi hơi kiểu kiểu khóe môi, Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nói: "Ngươi cũng sẽ bảo hộ ta đúng hay không?" Trần Phồn Tinh lui về phía sau, Thẩm Cảnh Vân từng bước ép sát, thẳng đến Trần Phồn Tinh dựa vào tường đứng lui không thể lui, nàng lắp bác hỏi: "Ta một cái nữ hài, ngươi làm ta bảo hộ ngươi?" Sau một lúc lâu thẩm cảnh Vân nói, ta không e ngại hắc ám, nhưng là ta sợ hãi ngươi tương lai không có đem ta tính ở bên trong, bởi vì kia với ta mà nói chính là hắc ám, cho nên, Trần Phồn Tinh ngươi có thể hay không làm ta trở thành ngươi quá khứ hiện tại cùng tương lai. Trong bóng đêm hắn thanh âm rất thấp rồi lại phá lệ trong trẻo, chỉ là kia ngữ khí bên trong mang theo một tia khẩn cầu, kia một tia khẩn cầu làm Trần Phồn Tinh cảm thấy như là ảo giác giống nhau. Ta, Thẩm Cảnh Vân, chúng ta trước đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Trần Phồn Tinh hít sâu, nàng muốn đi tìm chính mình di động, Thẩm Cảnh Vân lại giữ nàng lại thủ đoạn. Thẩm Cảnh Vân nói: "Đáp ứng ta, được không? Đáp ứng ta mặc kệ về sau hiện tại vẫn là tương lai, ngươi đều là ta ngồi sao nhỏ." Lần này Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân đều đứng ở kia không nhúc nhích, bọn họ cũng chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Chương 132. Trong bóng đêm Trần Phồn Tinh đứng ở kia suy nghĩ muôn vàn, nàng thích Thẩm Cảnh Vân sao? Là kia phân dấu ở đáy lòng cảm tình bị kêu lên, vẫn là gần là cảm động lại hoặc là nàng lại lần nữa yêu cái kia so nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt thẩm cảnh vân. Cái này đáp án Trần Phồn tinh tưởng không rõ cũng không biết, nhưng nghe kia vì chính mình nhảy lên tâm, nàng ở dao động. Có lẽ tương lai có một cái kêu thẩm cảnh vân người cũng thực hảo à, bọn họ sẽ ở bên nhau, quá hai người khát khao nhật tử, ấm áp phòng ở, ở sinh cái hài tử. Nhưng là thẩm cảnh vân yêu chính là hắn trong tưởng tượng chính mình, vẫn là thật sự chính mình đâu. Khít sâu, Trần Phồn tinh nói khẽ cười nói, có ta ngươi tương lai chính là Quang Minh đúng không? Nàng tự cố nói xong, cũng không đợi Thẩm Cảnh Vân trả lời, dơ tay một phen đẩy ra Thẩm Cảnh Vân, vướt hắc cất bước đi phía trước đi, từ vách tường sờ đến môn, đứng ở phía sau cửa Trần Phồn Tinh lui về phía sau vài bước. Trong bóng đêm có cái bàn bị va chạm thanh âm, Trần Phồn Tinh suy đoán đại khái là Thẩm Cảnh Vân ở tìm chính mình, nàng đôi tay một chút nắm chặt, lại lui về phía sau vài bước. Loảng soàng một tiếng, Cùng đã chiếu sáng thư phòng ánh sáng làm đã sắp tiếp cận trần phồn tinh thẩm cảnh vân sương suốt, hắn hướng tới trần phồn tinh vị trí vọng qua đi, thư phòng môn sập ở bên ngoài, nàng đứng ở kia, bên ngoài ánh đèn rơi ở nàng trên người, nàng một tay sách theo màu lam nhạt làn váy, đồng thời cũng hướng tới hắn nhìn qua đi, lương đạo ánh mắt ra hội khi, nàng khép cười một chút. Trần phồn tinh, kỳ thật không có trần phồn tinh tương lai cũng là quan minh, chỉ cần đá văng thư phòng môn chính là quan minh. Những lời này làm Thẩm Cảnh Vân từ Trần phồn tinh giữ cửa cấp đá vang kinh ngạc trung hoàn hồn. Trần Phồn Tinh không lưng, bỏ đi trên chân một con giày cao gót, tế cao cùng bởi vì vừa mới kia một chân đã tách ra, nàng một bên nhìn chính mình giày cao gót một bên nói, hiện tại Trần Phồn Tinh cùng trước kia Trần Phồn Tinh không có gì khác biệt, bởi vì các nàng tâm là giống nhau, chỉ là hiện tại Trần Phồn Tinh, không phải ngươi trong tưởng tượng Trần Phồn Tinh, nếu ngươi không đợi Trần Phồn Tinh đem nói cho hết lời, Thẩm Cảnh Vân bước bước chân đi qua, một tay đem người cấp ôm lên. Hắn nói, thật tốt, về sau ta liền không cần lo lắng ngươi chịu khi dễ. Nói đến này hắn dừng một chút, chỉ cần là trần phồn tinh, đừng nói đem cái này môn đạp chính là ngươi đem cái này trang viên hủy đi, ta đều. Ngươi đều thế nào? Cho ngươi vô tay. Hai người chầm mặc một chút, thẩm cảnh vẫn nói, cho nên, mặc kệ ngươi là cái gì tính cách trần phồn tinh, ngươi đều là lòng ta trần phồn tinh, ngươi là lo lắng ta yêu chính mình trong tưởng tượng ngươi, cho nên mới không đồng ý cùng ta ở bên nhau sao. Hiện tại ngươi không cần lo lắng, như vậy ta có phải hay không liền có thể cam chịu vì, ngươi đồng ý cùng ta ở bên nhau. Nói chuyện thời điểm thẩm cảnh vân thực bình tĩnh, thậm chí còn nhìn Trần Phồn Tinh, nhưng là chỉ có hắn biết, hắn lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Trần Phồn Tinh nếu cự tuyệt hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng là khi thật cẩn thận tưởng tượng, thẩm cảnh vân lại cảm thấy, chẳng sợ Trần Phồn Tinh cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ thản nhiên tiếp thu, bởi vì hắn sẽ tiếp tục nỗ lực, chỉ là sẽ không vui. như vậy nghĩ Thẩm Cảnh Vân liền không có phía trước khẩn trương, hắn nhìn Trần Phồn Tinh, ở hắn dưới ánh mắt, Trần Phồn Tinh hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó nàng nhìn về phía nơi khác, không đi xem Thẩm Cảnh Vân đi. Kia một khắc, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, hắn gắt gao ôm Trần Phồn Tinh, mấy giây sau, hắn ôm Trần Phồn Tinh ở hành lang bên trong chuyển vòng, còn tê, về sau, Trần Phồn Tinh chính là ta ngồi sao nhỏ. Chỉ là thực mau hắn ngừng lại, ôm Trần Phồn Tinh liền đi ra ngoài, dọc theo đường đi thần sắc kích động. Ôm Trần Phồn Tinh cánh tay lại nắm thật chặt, liền sợ này hết thảy đều là hắn ảo giác. Trần Phồn Tinh đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Trần Phồn Tinh trong tay còn cầm một con chặt đứt cùng giày cao gót, Thẩm Cảnh Vân hướng tới yến hội vị trí đi qua, chờ đến Trần Phồn Tinh phản ứng lại đây vị trí thời điểm, nàng tránh thoát nói, "Ngươi muốn làm gì?" Thầm Cảnh Vân, "Tuyên bố chúng ta muốn phục hôn." Trần Phồn Tinh vội vàng nói, "Ai muốn cùng ngươi phục hôn a, ngươi mau đường ta xuống." "Ngươi tiếp thu ta, ta biết ta còn cần cầu hôn." Nhưng là ta không có biện pháp nhìn người khác mơ đỡ người, ta sẽ ghen, như vậy đi xuống, ta khả năng muốn khai một cái giấm sưởng mới có thể giải quyết vấn đề này. Thẩm cảnh vân ngữ khí mang theo ủy khuất, lại mang theo bá đạo. Đi tới bên ngoài, thẩm cảnh vân muốn đem Trần Phồn Tinh buông xuống, hắn nói, ngươi giấm lên ta giải đứng. Trần Phồn Tinh đánh giá hắn một hồi nói, ngươi như thế nào cười cùng cái ngốc tử giống nhau a Nghe vậy thẩm cảnh vân nghe răng hướng tới Trần Phồn Tinh cười, hắn như vậy cười càng như là ngốc tử. Trần Phồn Tinh đạp lên hắn giày thượng đứng, Thẩm Cảnh Vân đem chính mình tây trang áo khoác cởi ra khoác ở Trần Phồn Tinh trên người, ngay sau đó lại là một cái công chúa ôm đem Trần Phồn Tinh ôm lên, lần này càng là bay thẳng đến yến hội chạy qua đi. Ban đêm mát mẻ, ấm áp gió nhẹ phất quá, Trần Phồn Tinh làn váy đong đưa, tóc dài cùng Thẩm Cảnh Vân tây trang áo khoác quấn quanh, nàng cười. Cùng lúc đó, Trang Viên trong hoa viên mặt khương Vinh đợi thật lâu Thẩm lao gia tử cũng chưa chờ đến, yến hội đều bắt đầu rồi, nơi này nhân viên công tác làm hắn đang đợi một hồi. Khương Vinh trực tiếp đứng dậy muốn đi đến hội, cấp mặt cỏ tới nước người làm vườn trong tay phun nước khí hướng tới Khương Vinh phun qua đi, vị kêu người làm vườn vội vàng nói thực xin lỗi, chỉ là nhưng vẫn không đem phun nước khí dịch hai, mai cho đến Khương Vinh cả người đều ướt đấm, hắn lúc này mới đem phun nước khí cấp dịch hai, sau đó lại cùng Khương Vinh xin lỗi. Khương Vinh túi đầu nhìn nhìn chính mình ướt đấm tay tràng, hắn cười nói, không quan hệ, thẩm lao ra tử sinh nhật tiến hội quan trọng, âu phục ta nhiều cầm một bộ. Từ trong túi lây ra di động lại lắc lắc di động thượng thủy, hắn cho chính mình tài xế gọi điện thoại. Khương Vinh mới không tin thẩm lao ra tử làm hắn lại đây chờ lâu như vậy còn không không tới, ngay sau đó lại bị phun thủy, thẩm lao ra tử thủ đoạn không như vậy cấp thấp, hắn đây là ở cảnh cáo chính mình, làm hắn thu liệm một ít, chính là cái này đến hội hắn vẫn là muốn thăm ra, bởi vì hắn không sợ thẩm ra. Mãi cho đến lên xe, Khương Vinh cùng tài xế nói, cùng ta đổi một chút quần áo Khương Vinh lại không phải cái gì mình tinh tham dự hoạt động. Như thế nào sẽ nhiều mang một bộ âu phục đâu. Tiến hội tiếp tục tiến hành, đặc biệt là thẩm lao gia tử lộ diện về sau càng là náo nhiệt, thẩm lão gia tử hôm nay giống như đặc biệt cao hứng, đầy mặt tươi cười. Thẩm phụ hỏi, này sao lại thế này à, cảnh vân còn không có lại đây. Bởi vì là thẩm lão gia tử sinh nhật tiến hội, cho nên thẩm phụ cấp thẩm cảnh vân đánh vài cái điện thoại, liền chờ thẩm cảnh vân lại đây đâu. Trang viên nhân viên công tác nói thẩm cảnh vân đã qua tới à, còn có trần phồn tình cũng lại đây Nhưng là bọn họ hai cái như thế nào cũng chưa tới yến hội nơi này à. Sở duyệt một thân lễ phục thước tha động lòng người, nàng nói, hỏi lao gia tử. Rốt cuộc là không có sở duyệt tâm tư tỉ mỉ, thẩm phụ còn tưởng rằng thẩm lao gia tử làm thẩm cảnh vân đi làm cái gì. Hiến hội thời điểm sở duyệt toàn bộ hành trình cười, chỉ là tưởng phản quan hệ người quá nhiều, sau lại nàng mới một bộ người sống chớ tiến bộ dáng Cùng nàng quen thuộc tạ mẫu đứng ở nàng một bên nhìn cách đó không xa nói, kia hai người như thế nào tới. Tạ mẫu cũng chính là tạ hiên mẫu thân, nàng nói chính là lữ sầm cùng Trần Hương, bởi vì cùng Sở Duyệt quan hệ hảo, cho nên Sở Duyệt cùng nàng nói qua cái gì Trần ra không đạo nghĩa, cảm thấy nữ nhi không có giá trị lợi dụng liền mặc kệ. Không đợi Sở Duyệt trả lời, tạ mẫu lại hỏi, người giống nhau không đều là tìm bảo an đem loại người này cấp ném văng ra sao? Sở Duyệt xả một cái tươi cười, nhìn kia hai người vị trí, nàng nói, nếu mấy người kia cùng Trần Phổn Tinh Trần tự không quan hệ, bọn họ hiện tại đã sớm bị ném văng ra. Người không thấy ra tới ta vẫn luôn ở nhận sao. Sở duyệt hít sâu, nàng nói, hiện tại đem hai người kia ném bằng ra, như vậy về sau ta. Tạ mâu tức khắc tỏ vẻ lý giải, nàng một cái kính bắt đầu an ủi sở duyệt, nàng nói, ta đi dùng một ít tiểu siếp đem bọn họ đuổi ra đi thôi. Rốt cuộc trước kia đều là danh viện, tham gia hiến hội có đôi khi dùng một ít thủ đoạn bọn họ vẫn là hiểu. Sở duyệt thu hồi ánh mắt, nàng thẳng thắn sống lưng nói, cùng bọn họ dùng thủ đoạn, bọn họ xứng sao. Tạ mâu nói, Liên thích ngươi cái này trạng thái đối với một ít chán ghét người sở duyệt không thích dùng cái gì thủ đoạn trực tiếp dùng tiền tạp trực tiếp làm bảo an cấp ném văngg ra đều có thể hơn nữa bọn họ cái kia đẳng cấp không đáng dùng cái gì thủ đoạn cũng chính là hôm nay sở duyệt cấp Trần phồn tinh bắn núi một mâm cá chua ngọn không 10 bàn cá chua ngọn Trần Phồn tinh ăn ít một mâm đều không được nàng sở duyệt trừ bỏ thẩm lão gia tử đã cho ai mặt mùii A nghĩ tới Trần Phồn tinh cùng cá chua ngọn Sở Duyệt tức khắc tâm tình hảo một ít, nàng cầm lấy nước trái cây hơi hơi nhấp một ngụm. Tiến hội đại môn bị đẩy ra, vọng quá khứ người đều mở mắt, ngay sau đó nhìn đại môn nơi đó người càng ngày càng nhiều, ngay cả Tạ Mẫu cũng nhìn qua đi, ngay sau đó nàng nói, "Ngươi nhi tử?" "Ta nhi tử?" Sở Duyệt cũng nhìn qua đi. Thầm Cảnh Vân từ đại môn nơi đó cất bước tiến vào, trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc màu lam lễ phục nữ nhân, nhưng là từ bọn họ góc độ nơi đó thấy không rõ lắm nữ nhân kia diện mạo. Tạ Mẫu nói, Có phải hay không Trần Phồn Tinh A? Sở Duyên nói, bằng không đâu, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì phải cho Trần Phồn Tinh mặt ngúi. Thẩm Cảnh Vân ôm Trần Phồn Tinh vẫn luôn đi phía trước đi tới, lúc này đại gia cũng đều thấy rõ ràng trong lòng lực hắn cái kia ăn mặc màu lam lễ phục nữ nhân bộ dáng, là Trần Phồn Tinh. Trong khoảng thời gian này Thẩm Cảnh Vân các loại truy Trần Phồn Tinh, lại là tiền kẹp lại là hoang đảo lâu đài, cho nên đối với hai người kia muốn phục hôn bọn họ cảm thấy thực bình thường. Nếu là thẩm cảnh vân ôm chính là người khác bọn họ mới kinh ngạc đâu. Vẫn luôn ngồi ở sofa nơi đó Trần Hương đứng lên, nàng ghen ghét nhìn kia hai người, lữ sầm lôi kéo cổ tay của nàng, nàng mới thu liễm một chút chính mình biểu tình. Thẩm lao ra tử nhìn bọn họ càng là trực tiếp cười lên tiếng, hắn tôn tử rốt cuộc thông minh một hồi đuổi tới Trần Phong Tinh, cũng không ủng phí hắn như vậy bận việc. Ở đây mọi người đều là nhìn về phía thẩm ra người, nhìn bọn họ biểu tình cũng là đều minh bạch bọn họ thái độ, đều là tỏ vẻ chúc mừng bọn họ có tình nhân rốt cuộc phục hôn. Trần Phồn Tinh gương mặt có chút hồng, nàng không nghĩ tới thẩm Cảnh Vân thế nhưng liền như vậy trực tiếp đem nàng cấp ôm tràn tiến hội, nàng nhẹ nhàng ninh một chút thẩm Cảnh Vân, thẩm Cảnh Vân không tức giận còn mỉm cười càng vui vẻ, vẫn luôn ôm Trần Phồn Tinh đứng ở yến hội trên đài cầm mị rồ Phồn, thẩm Cảnh Vân lúc này mới nhìn về phía ở đây mọi người. Ở ông nội của ta sinh nhật hôm nay, ta đưa cho hắn lệ vật là, ta muốn cùng ta tức phụ phục hôn, về sau ta sẽ vẫn luôn nắm tay nàng đi xuống đi. Ta thẩm cảnh vân đang nói xong rồi hai người muốn phục hôn thời điểm, dưới đài liền vang lên vỗ tay, chỉ là kia vỗ tay theo trên đài mặt sau màn hình lớn sáng lên dần dần ngừng lại, đều biến thành tiếng kinh hô. Bởi vì trên đài trên màn hình lớn ảnh chụp là Trần Phồn Tinh cùng Khương Vinh ở bên nhau ảnh chụp, tới tham gia yến hội cũng có Khương gia người, bọn họ càng là đều sững sờ ở kia, vì cái gì Trần Phồn Tinh sẽ cùng Khương Vinh ở bên nhau, xem mặt trên quay chụp này, khi đó Khương Vinh không phải ở vế đốt quốc làm việc sao, như thế nào sẽ cùng Trần Phồn Tinh ở bên nhau Tạ mẫu nhìn sở duyệt lắp bắp hỏi, Trần phồn tinh cùng Khương Vinh. Cùng Khương Vinh, ngươi cho rằng ta bồi dưỡng người liền về điểm này ánh mắt sao. Sở duyệt thanh em không nhẹ không nặng, tạ mẫu cũng thực mau phản ứng lại đây. Tạ mẫu cười nói, cũng không biết là ai, bọn họ muốn làm gì, khi dễ phồn tinh cùng cảnh vân sao. Còn có Khương Vinh đứa nhỏ này, bọn họ như thế nào đem Khương Vinh cũng cấp kéo vào tới. Hiện trường còn có người nói, chân phồn tinh thật là lợi hại A Cũng không phải là, bên này thẩm cảnh vân đuổi theo các loại thổ lộ, bên kia thế nhưng còn cùng Khương Vinh có quan hệ, này Trần Phồn Tinh cũng quá lợi hại đi, hai người kiếp như vậy khó làm, nàng còn đều có thể cấp thu phục Tiến hội đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, lần này tiến vào chính là Khương Vinh. chương 133 Hiện trường có chút hôn loạn, nhưng là càng có rất nhiều ăn dưa còn chúng, không nghĩ tới thẩm lao ra tử sinh nhật tiến hội sẽ là như thế này, đầu tiên là thẩm cảnh vần công chúa ôm Trần Phồn Tinh nói muốn phục hôn, sau đó trên màn hình lớn là Khương Vinh cùng Trần Phồn Tinh ảnh tr Ngay sau đó Khương Vinh lại tới nữa. Trong đám người có người nhược được nói, là muốn cướp hôn sao. Khương Vinh không đợi có cái gì tỏ vẻ, hoặc là biết rõ ràng chuyện này, Khương gia người liền đứng dậy quát, không phải làm ngươi giúp Trần Phổn Tinh đi làm việc sao, như thế nào làm cho sự tình không làm thành, các ngươi còn làm người trục lén. Kia một tiếng thật là trung khí 10 phần A, trực tiếp đem ở đây mọi người đều cấp kinh sợ. ở Khương Vinh kéo kéo cả vạn, tám phần cũng minh bạch đây là có ý tứ gì. Đó chính là phủi sạch sở cùng Trần Phồn Tinh quan hệ, mọi người đều hảo xuống này hơn nữa cái này nổi cũng chính là Khương ra sự tình. Một bên Trần Hương tưởng sông lên đi làm lữ sầm cấp kéo lại, nàng nói, chờ một chút. Này nếu là người khác cũng liền theo cái này bậc thang xuống dưới, nhưng là Khương Vinh hắn không, hắn ánh mắt nhìn phía trên đài, hắn cười nói, chẳng lẽ các ngươi không minh bạch, đây là ta muốn truy Trần Phồn Tinh ý tứ sao. Lần này, hiện trường kia thật là an tĩnh lại an tĩnh. Trần Phồn Tinh có chút khẩn trương. Bởi vì đây là vừa mới đồng ý cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau, bên kia chính là là cùng Khương Vinh ở Vê Đút Quốc Ảnh Chủ, hơn nữa vẫn là ở Thẩm Lao Gia tử sinh nhật trong yến hội. Trần Phôn Tinh nhìn Thẩm Cảnh Vân, nhưng là ở đối thượng Thẩm Cảnh Vân ánh mắt thời điểm tức khắc buông xuống con người, nàng hiện tại chỉ nghĩ từ Thẩm Cảnh Vân trong lòng ngực xuống dưới, liền tính ăn mặc chặt đứt cùng giày cao góc cũng không cái gọi là. Thẩm Cảnh Vân cười cười, hắn thấp giọng nói, làm sao bây giờ, ta về sau khả năng muốn nhận thầu hoa hạ giấm xưởng. Vì Hoa Hạ giẫm sưởng làm ra cống hiến. Không đợi Trần Phồn Tinh nói cái gì, hắn tiếp tục nói, "Trần Phồn Tinh, ngươi phải biết rằng, tại đây một cái trên thế giới có người là vô điều kiện tin từ ngươi, bảo hộ ngươi." Hắn kêu Thẩm Cảnh Vân. Trần Phồn Tinh ngay vậy, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, theo sau nàng nhìn về phía nơi khác, không đi xem Thẩm Cảnh Vân. Vẫn như cũ ôm Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân cầm mìt lộ phồn, hắn nói, "Chính là ta tức phủ qua Mỹ, người theo đuổi quá nhiều, đại gia không cần như vậy cái nha." chỉ là ta cùng ta tức phụ muốn một lần nữa tổ chức hôn lễ hy vọng đại gia có thể cho ta cái mặt mũi đều tới thăm ra còn có chính là các ngươi có thể khi dễ ta thẩm cảnh vân nhưng là các ngươi không thể khi dễ trần phồn tinh các ngươi nếu là ai dám khi dễ Trần phồn tinh tiêu ta phải hảo hảo giáo giáo các ngươi làm buôn bánứ lời hắn đối với thẩm lao ra tử hơi hơi gật gật đầu lại nhìn về phía sở duyệt cùng thẩm phụ sở duyệt không thích Trần phồn tinh thẩm cảnh vẫn biết cho nên nhìn về phía sở duyệt thời điểm hắn còn có chút năng Bởi vì Sở Duyệt đang ở vì hắn vỗ tay. Mọi người cũng đi theo Sở Duyệt cùng nhau bắt đầu vỗ tay, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Thẩm Cảnh Vân đều đem Thu mua công ty nói thành muốn dạy dạy bọn họ như thế nào làm buôn bán. Trần Phồn Tinh cũng là nhìn Thẩm ra người, bọn họ đối nàng thái độ đều thực hảo, khóe miệng nàng hơi hơi cười cười, có một cái gọi là Thẩm Cảnh Vân nam nhân thật tốt. Lần này Sở Duyệt nhìn Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân là thiệt tình cười, không phải Thẩm Cảnh Vân không thành thục, chỉ là hắn phía trước không có yêu Trần Phồn Tinh. Nhìn xem hiện tại, này không phải thực thành thủ, rất giống chính mình sao, nàng cùng một bên thẩm phụ cảm thắn nói, đây mới là ta nhi tử A. Thẩm phụ cho rằng thẩm cảnh vân e q so với hắn còn thấp, nhưng là hiện tại, giống như bọn họ thẩm ra chỉ có hắn e rất thấp. Thẩm phụ lấy lòng nhìn sở duyệt, chúng ta nhi tử đương nhiên giống người A. Liên lên sân khấu cơ hội đều không có Trần Hương cùng lữ sầm quả thực không dám tin tưởng, thẩm cảnh vân thế nhưng là thái độ này, Trần Phồn Tinh đây là muốn lục hắn A, hắn còn như vậy che chở Trần Phồn Tinh. Trần Hương hỏi, làm sao bây giờ a, chúng ta hiện tại còn lên sân khấu sao? Lên sân khấu? Như thế nào lên sân khấu à, chạy nhanh trở về đi, vừa mới cái kia sở duyệt nhìn chúng ta vài hạ, chính là đối chúng ta có chút bất mãn. Lữ Sầm vẫn là thông minh, lôi kéo Trần Hương lại hướng góc đứng lại. Bọn họ kế hoạch thất bại, không phải bởi vì cái này kế hoạch không hoàn mỹ, là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Trần Phồn Tinh đối với Thẩm Cảnh Vân là cỡ nào quan trọng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ Thẩm Cảnh Vân ôm Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, Ở đi ngang qua Khương Vinh nơi đó thời điểm, Thẩm Cảnh Vân liếc mắt nhìn hắn, có chút không vui nói, Khương Vinh, ngươi cho rằng ta bất động Khương Vinh ra, là bởi vì ta không dám động các ngươi. Khương Vinh làm sự tình trạng đến Thẩm Cảnh Vân điểm mấu chốt, hắn biết rõ như vậy sẽ đem Trần Phồn Tinh đẩy hướng bực sâu, nhưng là hắn ích kỷ vẫn là lựa chọn làm như vậy, không chỉ có như thế, hắn còn dùng theo đuổi Trần Phồn Tinh danh nghĩa. Thẩm Cảnh Vân ngữ khí có chút lánh, về sau, ly Trần Phồn Tinh xa một ít, Trần Phồn tinh cùng thẩm Cảnh Vân đi ra ngoài Nhưng là Yến hội bên này còn muốn tiếp tục, bọn họ tiếp tục không phải bởi vì muốn đem cái này hiến hội cấp làm đi xuống, mà là bởi vì trên màn hình lớn mặt ảnh trụ. Thẩm Lao Gia tử đứng ở trên đài không chỉ có không có bởi vì trận này cho khôi hài có cái gì không vui, thậm chí còn so hiến hội ngay từ đầu càng thêm vui sướng, bởi vì Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau, càng là bởi vì Thẩm Cảnh Vân đối Trần Phồn Tinh thái độ. Thẩm Lao Gia tử nói, Trần Phồn Tinh là ta nhận chuẩn cháu dâu, hai đứa nhỏ sau lại ly hôn Nàng cũng là ta nhận chuẩn cháu dâu, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ chính là ở trải qua trận này cảm tình khảo nghiệm, hiện tại hảo, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chỉ là ở ta chúc phúc bọn họ phía trước, ta muốn đem chuyện này phía sau màn người cấp tìm ra. Dứt lời, thẩm lao ra tử ánh mắt từ mọi người chi gian đảo qua, đương nhiên, nếu các ngươi tự nguyện đứng ra càng tốt, nếu các ngươi không đứng ra, kia ta chỉ có thể làm các vị đều tại đây đợi tiếp tục tham gia trận này hiến hội, vẫn luôn chờ đến ta tìm được rồi người kia, hiến hội ở kết thúc gưng càng ra càng tay A thẩm lao gia tử này nhất chiêu có thể nói là Phi thường kéo thù hận giá trị A hiện tại người kia đứng ra chính là đắc tội bọn họ thẩm ra bọn họ thẩm ra chính mình tính sổ bọn họ nếu là hiện tại không đứng ra đó chính là đắc tội ở đây mọi người ở đây người không có người trả lời chỉ là thật nhiều người đều là khắp nơi nhìn đại khái có thể có một phút thẩm lao gia tử chậm rãi mở miệng nói vậy phiền toái đại gia tại đây nhiều đãi một hồi lần này thẩm lao ra tử ngữ khí có chút lánh Trần Hương đã có chút phát run, nàng vẫn luôn hỏi, chúng ta làm sao bây giờ a Lữ sầm cũng có chút không biết làm sao, nàng không biết sẽ là như thế này, ở đây người đều không phải bọn họ có thể đắc tội, hiện tại thẩm lao ra tử trực tiếp giúp các nàng đều cấp đắc tội, này phải làm sao bây giờ a Không quan hệ, chúng ta là trần phồn tinh mẹ kế còn có mội mội, ngươi không thấy chúng ta làm nhiều như vậy, thẩm cảnh vân cũng chỉ là đối chúng ta công ty động thủ, nhưng là không làm chúng ta công ty phá sản sao. Lữ Sầm Lam chính mình chấn định xuống dưới về sau cùng Trần Hương nói, Trần Hương bởi vì nàng này một phen lời nói cũng là trong lòng không như vậy khẩn trương, nàng là Trần Phồn Tinh cùng cha khác mẹ muội muội a, hiện tại lại là công chúng nhân vật, liền tính biết là bọn họ làm, nhưng là nàng chỉ cần ở truyền thông trước mặt xin lỗi, Trần Phồn Tinh liền không thể không tha thứ nàng a. Như vậy tưởng tượng, Trần Hương cảm thấy Lữ Sầm làm nàng trở thành công chúng nhân vật quá sáng suốt. Sở Duyệt lôi kéo Tạ Mâu đi trang viên nơi khác, hai người kia trang viên người cũng sẽ không ngăn đón. Tổng không phải là bọn họ hai cái làm đi, kia không có khả năng, sở duyệt chính là thẩm ra người, đến nỗi tạ mẫu, sở duyệt tín nhậm nàng, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Trong phòng khách mặt, tạ mẫu hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm chuyện này, trần phồn tinh đắc tội ai sao? Khương Vinh, trần gia kia đối mẹ con, hoặc là trần phồn tinh đắc tội danh viện. Sở duyệt cười nói, nói xong nàng uống lên nước miếng, nếu là trần gia kia đối mẹ con, đừng nói bọn họ cùng trần phồn tinh cái kia trần có quan hệ chính là Trần Phồn Tinh câu ta, ta cũng sẽ không tha bọn họ. Sở duyệt rốt cuộc là đau lòng nhi tử, tuy rằng thẩm cảnh vân đem sự tình cấp giải quyết thực hảo, nhưng là vốn dĩ hảo hảo tuyên bố phục hôn, bên này khiến cho người cảm thấy hắn tái rồi, sở duyệt có thể không đau lòng sao, đến nỗi Trần Phồn Tinh, sở duyệt đó là tin tưởng Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh chính là chính mình mang ra tới, ngay cả nàng thích cái gì loại hình nam nhân, sở duyệt trong lòng đều là minh bạch. kia Trần Phồn Tinh, Tạ Mẫu là lo lắng Trần Phồn Tinh cấp kia đối mẹ con cầu tình, đừng đến lúc đó làm đến Sở Duyệt cùng Trần Phồn Tinh quan hệ xấu hổ. Sở Duyệt, nàng nếu là dám cầu tình, kia cũng đừng tiến ta thẩm gia môn, Thẩm Cảnh Vân nguyện ý cưới nàng, vậy dọn ra đi, cũng đừng trở lại. Trong xe mặt độ ấm một lúc, Trần Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, nàng nhìn ngoài cửa sổ mặt, hiện tại trong lòng có chút loạn, nàng không biết chính mình là muốn giải thích, vẫn là không giải thích, hoặc là làm bộ dường như không có việc gì cùng Thẩm Cảnh Vân liêu một ít mà khác. Vừa mới đồng ý cùng Thẩm Cảnh Vân ở bên nhau à? Sau đó cứ như vậy, Thẩm Cảnh Vân khẳng định sẽ tức giận. Thở dài, Trần Phồn Tinh đem cửa sổ xe giáng xuống một ít, cảm thụ được bên ngoài mới mẻ không khí. Người di động mượn ta một chút." Sau một lúc lâu Trần Phồn Tinh bắt tay duỗi tới rồi Thẩm Cảnh Vân kia, Thẩm Cảnh Vân trực tiếp đem chính mình di động cho Trần Phồn Tinh, chỉ là không nói một lời, Trần Phồn Tinh mím môi, chẳng lẽ vừa mới đều là hắn gặp dịp thì chơi. Như vậy nghĩ, cầm Thẩm Cảnh Vân di động, Trần Phồn Tinh liền không có gì động tác. Ngước mắt nhìn nhìn Thẩm Cảnh Vân, Trần Phồn Tinh lại đem điện thoại cấp gác trở về nguyên lai like vị trí, chỉ là còn không đợi bắt tay bung ra, Thẩm Cảnh Vân liền ở đèn đỏ thời điểm đem xe cấp dừng lại, hắn nói, không mật mã, trừ bỏ Thái Hổ không có quan hệ thân mật nữ tính bằng hữu, không, có bạn gái cũ, không, có đối tượng thầm mến, trong cuộc đời ta thích quá nữ nhân chỉ có Trần Phồn Tinh. Cùng ta giải thích những thứ này để làm gì a? Tuy rằng là nói như vậy, Trần Phồn Tinh khẽ miệng vẫn là hơi hơi dương, nàng lại đem điện thoại cấp cầm trở về. Dựa theo chính mình ngay từ đầu tâm ý đi làm. Trần Phồn Tinh tâm ý chính là, cấp Thẩm Cảnh Vân một cái danh phận. Cỡ lạc mở hệ bồ, Trần Phồn Tinh biên tập hệ sau đó cờ lạc gửi đi. Thứ hôm nay trở đi, Thẩm Cảnh Vân là Trần Phồn Tinh Thẩm Cảnh Vân. Chương 134. Chúc mừng Thẩm Tổng Phúc Hôn. Đề tài này dùng phi giống nhau tốc độ thượng hot sẽ ớp, ngay sau đó tới rồi hót sẽ ớp đệ nhất, theo sát ở phía sau chính là Trần Phồn Tinh phát hệ bồ, ngôi sao nhỏ thẩm cảnh Vân Phồn Tinh điểm điểm cái này, tiết mục bá ra về sau đều là Thẩm tổng đơn phương tu ân ái, lần này Trần Phồn Tinh rốt cuộc đáp lại, bọn họ Phan chính phủ kêu kêu một cái kích động a. Thẩm tổng cùng Trần Phồn Tinh phục hôn sao? Hảo muốn biết Thẩm tổng làm cái gì, rốt cuộc đưa lâu đài ngôi sao nhỏ đều không để ý tới hắn. Ha ha ha ha ha ha ha. Trần Phồn Tinh Phan Plum, chúc mừng ngôi sao nhỏ, chúc mừng Thẩm tổng rốt cuộc không cần đơn phương tu ân ái. Tay rất đúng, cho nên về sau đều phải ăn cẩu lương sao? Bay múa thải điệp, trên lầu Thật giống như thẩm tổng không cùng ngồi sao nhỏ ở bên nhau, thời điểm chưa cho chúng ta ăn cẩu lương giống nhau. Hương cay khoai tây phiến, ha ha ha ha ha, ha mặc kệ phục hôn không phục hôn, thẩm tổng đều ở một đường cho chúng ta phát cẩu lương, vì cái gì hiện tại thẩm tổng còn không có phát thủy bộ a, không nên phát thủy bộ sao? Khoai tây phấn, phát cái gì với bộ a, ta không cần thẩm tổng phát thủy bộ, ta phải đợi thẩm tổng phơi hoa. Trên mạng náo nhiệt, thẩm cảnh vân bên kia đem Trần Phồn Tinh đưa đến dưới lầu, Trần Phồn Tinh muốn xuống xe. Thẩm Cảnh Vân giữ nàng lại cánh tay, hắn nói, mang sổ hộ khẩu xuống dưới. Trần Phồn Tinh ngước mắt, nàng nói, sổ hộ khẩu, người muốn. Theo sắt ở phía sau dừng lại xe ấn vài tiếng loa, thanh âm kia đem Trần Phồn Tinh lôi trở lại suy nghĩ, nàng xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn kia bảng số xe sướng sốt, Thẩm Cảnh Vân cũng nhìn chiếc xe kia, sau đó lại nhìn xem Trần Phồn Tinh. Chờ ta trở lại. Trần Phồn Tinh hiện tại còn có thể nhớ rõ cái kia buổi tối. Chu tử tu một thân lạnh lẽo nhưng là duy độc ở nhìn đến nàng thời điểm thu liễm nổi lên hết thảy, trong mắt là nhu tình như nước. Một khắc chiếc xe nội, vẫn là lần trước hỏi chu tử tu không hối hận nam nhân, hắn cười hỏi, vừa mới vì cái gì không ra đi, như vậy tốt cơ hội, chờ tới bây giờ xuất hiện, có lẽ bọn họ đã quyết định muốn ở bên nhau. Ngồi ở ghế sau chính là chu tử tu, hắn híp lại mắt thấy phía trước xe, tuấn giật khuôn mặt nhìn không ra là cái gì cảm xúc, hắn thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài cầm cửa xe nơi đó, hắn nói. Làm sao bây giờ à, vẫn là luyến tiếc nàng khó xử. Hôm nay Khương Vinh vào hiến hội về sau, Chu tử tu ngay sau đó liền đến, lúc ấy hắn liền đứng ở kia phía ngoài cửa lớn, nghe thẩm cảnh vân đối trần phồn tinh thổ lộ, hắn vài lần muốn vọt vào đi, nhưng là cuối cùng vẫn là xoay người đi rồi. Nếu hắn đi vào, kia trần phồn tinh phải làm sao bây giờ? Chính là, ta luyến tiếc nàng, không đại biểu từ đây nàng sẽ cùng thẩm cảnh vân ở bên nhau. Dứt lời Chu tử tu mở ra cửa xe. ngôi sao nhỏ ta thẩm cảnh vân câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở vào, nhìn kính chiếu hậu bên trong, cái kia dáng người thẳng, nhấp môi mỉm, cười nam nhân, hắn tức khắc liền minh bạch vì cái gì vừa mới trần phồn tinh sẽ là cái kia phản ứng. Mở ra ghế phụ môn, chú tử tu không lưng, hắn kia thâm thúy làm người xa vào trong mắt là trần phồn tinh thân ảnh, nơi đó là một cái ôn nhu sông dài, cái kia ôn nhu sông dài chỉ vì trần phồn tinh lưu động. Trần phồn tinh, ta đã trở về. Chú tử tu vươn chính mình tay. Ở kia một khắc hắn thu liễm cả người khí thế lạnh leo, cùng với hắn trải qua, giống như chỉ cần ở Trần Phồn Tinh trước mặt, hắn chính là Chu Tử Tu, là cái kia từ trước Chu Tử Tu. Chu Sư Minh. Trần Phồn Tinh kinh hỉ, nàng muốn xuống xe, một khắc cái cánh tay làm Thẩm Cảnh Vân cấp kéo lại, Thẩm Cảnh Vân nhìn nàng. Ta nhớ ra rồi, đồ vật xuống dốc ở chỗ này, chúng ta về nhà đi. Thẩm Cảnh Vân nói xong nắm Trần Phồn Tinh cánh tay tay lại nắm thật chặt, sau đó hắn nhìn Chu Tử Tu, hai người ánh mắt đan xen không chút nào nhường nhịn So với thẩm cảnh vân khẩn trương tức giận, chú tử tu thực tùy ý, thậm chí còn có thể cười nhìn thẩm cảnh vân, hắn nói, chính ra. Thẩm cảnh vân tràn đầy không thể tin tưởng, ở đồng thời Chu tử tu lại cười nói, ta chỉ nghĩ cùng nàng tâm sự, không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là muốn một cái cơ hội. Chân phôn tinh ở thẩm cảnh vân mở miệng thời điểm liền có chút một bước, hiện tại càng là xem không hiểu hai người kia đang làm gì, nàng ngồi ở kia xuống xe cũng không phải không xuống xe cũng không phải Nhưng là Trần Phồn Tinh theo bản năng lựa chọn đứng ở thẩm cảnh vân này, nàng nói, Chú Sư Minh, ta. Còn không đợi Trần Phồn Tinh đem nói cho hết lời Chú Tử Tu lựa chọn buông ra tay, hắn cười ôn nu, tiếp theo kỳ game show ta có thể đường khách quý sao. Trần Phồn Tinh vội vàng lắp đầu, nàng nói, ta chính là vì người mới chụp game show. Chú Tử Tu kia bồi ta chụp cái điện ảnh, làm ta đi trở về thần đàn có thể sao. Giang Sơn Mỹ nhân dạ tỉnh thực hảo, là một bộ thực hỏa phim truyền hình. Nhưng là cái bộ phim truyền hình rốt cuộc đối với Chu Tử Tu tới nói bức cách thấp một ít, cho nên hắn là yêu cầu quay chụp một bộ điện ảnh, một bộ có thể đoạt giải lại lần nữa đi lên thần đàn điện ảnh. Trần Phồn Tinh Cự tuyệt nói, "Chu Sư Minh, ta kỹ thuật diễn ngươi là biết đến, lần trước cùng ngươi cùng nhau đóng phim ta cũng đều là bởi vì ngươi mới không phải bình hoa kỹ thuật diễn, nếu đóng phim điện ảnh, ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn không quá thích hợp. Nhưng là, ngươi chỉ cần bản sắc biểu diễn là được." Chu Tử Tu không có cấp Trần Phồn Tinh Cự tuyệt cơ hội. Nói xong hắn lại đối với Thẩm Cảnh Vân cười một chút, lúc này mới đóng lại cửa xe. Thẩm Cảnh Vân có chút kỳ quái, thậm chí khẩn trương đã đổ mồ hôi, hắn di động vang lên một chút, phát tới tin nhắn chính là một cái xa lạ số điện thoại. Tin nhắn nội dung là, Thẩm Cảnh Vân, ta không hy vọng nhìn đến các ngươi đi cục dân chính, đừng làm cho Trần Phồn Tinh hận ngươi. Tuy rằng nhìn đến chu tử tu kinh hỷ, nhưng là Trần Phồn Tinh vẫn là có chính sự phải làm. Nàng nói, phải đi về lấy sổ hộ khẩu sao, kỳ thật ta đáp ứng ngươi Liền không cần ngươi đi làm những cái đó cầu hôn thổ lộ sự tình, bởi vì phía trước đã thực cảm động, ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, cũng là đáp ứng cùng ngươi phục hôn ý tứ. Trần phồn tinh muôn xuống xe, thẩm cảnh vân gọi lại nàng. Ngôi sao nhỏ, cầm ngươi sổ hộ khẩu chờ ta. Thẩm cảnh vân nói xong trần phồn tinh nhăn lại cái mũi, hắn tiếp tục nói, cho ta một ngày thời gian. Trần phồn tinh về tới ra tắm rửa một cái, lại cầm một cái dự phòng di động cấp hà thành gọi điện thoại. Phồn tinh à, ngươi là muốn phục hôn sao. Ta một cái người đại diện, thế nhưng là xem giải trí tin tức mới biết được ngươi muốn phục hôn. Các ngươi khi nào đi phục hôn A hiện tại cục dân chính cũng không mở cửa a là ngày mai sao. Ngày mai dùng không dùng ta bổi các ngươi, còn có hôn lễ, các ngươi làm không làm hôn lệ a Hà Thành bên kia nói xong đã bắt đầu suy nghĩ Trần Phồn Tinh hôn lễ. Hà Thành, từ từ, Phồn Tinh, ngươi phục hôn, còn đóng phim sao? Trần Phồn Tinh, Hà Ca, Chu Sư Huynh đã trở lại, còn muốn mời ta cùng hắn cùng nhau đóng phim điện ảnh. Chu tử tu đã trở lại còn muốn đóng phim điện ảnh sao có thể hắn về nước Nếu muốn đóng phim điện ảnh không nên liền như vậy đã trở lại hắn hẳn là trước tiên tuyên bố tin tức ca nhưng là Hà Thành lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nhiềuu tử tu như thế nào sẽ yêu cầu cái này ở trên mạng Trần Phồn tinh cùng thẩm cảnh vấn đề tài hòaa bạo nhưng là lúc này Chu tử tu đã phát một cái với bù liền ba chữ ta đã trở về bởi vì chu tử tu này với bù hắn hot sẽ gặp vượt qua Trần Phồn tinh cùng thẩm cảnh cảnhân hot sẽ ốc Nhìn đến cái này thời điểm Hà Thành càng là kỳ quái, cảm giác không đúng chỗ nào nhưng là lại cảm thấy đều đối, chú tử tu đã trở lại không phát huy bù, lúc này Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân thượng hot xệ ớt, hắn đã phát huy bù, cái này thấy thế nào như thế nào như là tưởng đem Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân hót xệ ớt tế xuống dưới. Lại một lát sau, Chu tử tu kế hoạch quay tân điện ảnh, Trần Phồn Tinh nữ một, bánh quy nhỏ sư huynh mội từ từ hot xệ ớt bá chiếm hot xệ ớt chẳng lẽ thật là vì đem trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân cấp tế hạ hót xệ ấp. Hà Thành nói xong sờ sờ cằm, sau đó như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt một đốn. Vốn dĩ cho rằng cái này diễn cũng liền xong rồi, Chu tử tu tế giấc trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân hót ấp, chính là không quá một hồi, vậy bố mặt trên 10 điều hót xệ ấp toàn bộ biến thành trần phồn tinh cùng thẩm cảnh vân, này vừa thấy chính là mua hót xệ ấp ta. Lại một lát sau, hót xệ ấp luôn thiên, một hồi là trần phồn tinh cùng thẩm cảnh Vân Một hồi là Chu Tử Tu cùng Thẩm Cảnh Vân, trên mạng náo nhiệt cực kỳ, vong hữu lại không ngốc tử, vừa thấy liền biết hai người kêu lại mua Hot Se Up, vẫn là đối với tạp tiền mua Hot Se Up cái loại này. Sau lại hai người càng là đơn giản, Hot Se Up tiêu đề là Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh Chu Tử Tu Trần Phồn Tinh. Dù sao mặc kệ Hot Se Up như thế nào biến, đều có Trần Phồn Tinh tên. Hà thành tưởng liên hệ Trần Phồn Tinh, nhưng là Trần Phồn Tinh tắt máy ngủ, hắn tổng không thể đi liên hệ Chu Tử Tu hoặc là Thẩm Cảnh vân Phóng viên cấp Hà Thành gọi điện thoại, ngươi hảo, ta là quả quýt giải trí phóng viên, xin hỏi ngươi. Hà Thành, ta cũng không biết. Phóng viên, ta biết ngươi không biết, nhưng là đây là công tác, ta còn là cho ngươi gọi điện thoại đi. Hà Thành, rốt cuộc này đó phóng viên nào thứ cấp Hà Thành gọi điện thoại, Hà Thành đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cho nên bọn họ cũng không nghĩ từ đâu thành này hỏi đến cái gì. Cái kia phóng viên chủ động hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi giải thích sao. Hà thành không cần ta chính mình xem người bộ là được. Hà Thành bên này còn tốt một chút, chính là ứng phó một ít phóng viên, nhưng là trên mạng đã bắt đầu đứng thành hàng, có người chạm Chu Tử Tu có người chạm Thẩm Cảnh Vân, cũng có người ai đều không chạm, liền xem bọn họ hai cái mua hot sẽ ợp ai có thể thắng, mấy ngày nay chuẩn bị lên hot sẽ ợp đều là run bẩn bật. Chỉ là trận chiến đấu này vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng cũng không ngừng nghỉ, bọn họ hai cái hot sẽ ợp vẫn là luân phiên thượng, chỉ là Weibo server đều chịu. Thủy Quân càng là một bước Tổng cộng liền những cái đó thủy quân, cơ hồ toàn làm cho bọn họ mướn, càng xấu hổ chính là một cái phòng làm việc thủy quân, hai người liền ở một cái phòng làm việc cùng nhau ngồi, nhưng là lại là đối lập một cái giúp thẩm cảnh vân, một cái giúp chu tử tu. chương 135, sự tình phát triển lộn sột, dù sao chính là trên mạng hai người thay phiên lên hot xe ấp, sau lại với bù có thể có 3 ngày đăng nhập không đi lên, vậy bù hảo về sau, hai người tiếp tục lên hot xe ấp. Liên ở cái này mấu chốt thượng. Tạ Hiên còn mang theo sở nhiên đã trở lại, hai người đi Trần Phồn Tinh trong nhà, trực tiếp đem nàng cấp đổ ở bên trong ra không được, sở nhiên còn ôm cái hài tử. Hai người một cái phụ trách cùng Trần Phồn Tinh nói chuyện thiếm, một cái phụ trách trong cửa, Tạ Hiên là phụ trách trong cửa cái kia, Hà Thành tới không có Tạ Hiên sớm, cho nên đã bị chắn ở ngoài cửa. Tạ, Tạ, Tạ Hiên thấy được Tạ Hiên, Hà Thành rất là kinh ngạc. Hôm nay phía trước, trừ bỏ chúng ta, ai đều không được tới tìm nàng. Tạ Hiên thái độ thực kiên quyết Nói xong lại đem Hà Thành ra bên ngoài đấy. Hắn nói, ta cũng không dễ dàng à, ngươi coi như đáng thương đáng thương ta, ta ngày hôm qua vừa mới về nước, còn nghĩ cùng sở nhiên cùng nhau về nhà đâu, sau đó đã bị làm ơn rút một chút. Tạ Hiên trong lòng khổ a Hiện tại mọi người đều đang chờ chu tử tu nói một câu ta muốn truy trần phồn tinh, cho nên ế bù mới có thể như vậy náo nhiệt. Hà Thành yêu cầu cùng trần phồn tinh thương lượng một chút, ta là người đại diện. Tạ Hiên mỉm cười, không quan hệ, ta có thể kiêm chức người đại diện ta cho nàng đưa bữa sáng. Ta sẽ kêu cơm hộ. Nhìn hà thành vô ngữ bộ dáng. Ta hiên nói, trở về đi. Từ nhỏ đến lớn, thẩm cảnh vân liền không làm ai thất vọng quá. Hắn muốn làm sự tình liền có thể làm được. Lúc trước chúng ta còn ở chơi bời lêu lồng. Hắn đã tiếp nhận công ty. Chúng ta đều không tin hắn có thể quản lý hảo. Nhưng là hắn làm được. Hắn phía trước đối trần phồn tinh. Chỉ là không minh bạch chính mình tâm. Hắn minh bạch, mặc kệ thế nào, đều sẽ không buông tay cũng sẽ không làm Trần Phồn Tinh đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Còn tại chỗ do dự Hà Thành nghe được tạ hiên lời này, hắn cuối cùng gật gật đầu, xoay người đi trở về, cũng đúng, hắn lo lắng cái gì, có thẩm cảnh vân đâu. So với phía trước, sở nhiên có chút béo, nhưng là vẫn là một cái tinh xảo nữ hài, hơn nữa trong lòng ngực còn ôm một cái mềm mại tinh xảo nữ hài, nàng cười hỏi Trần Phồn Tinh, có phải hay không đặc biệt đang yêu, lúc ấy sinh xong rồi hài tử, ta ra tới về sau hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, Có phải hay không cái nữ hải? Trần Phồn Tinh đứng dậy muốn đi lấy chén nước, sở nhiên tức khắc khẩn trương đem hải tử trực tiếp nhét vào Trần Phồn Tinh trong lòng ngực, nàng nói, giúp ta xem một chút, ta đi toilet. Trần Phồn Tinh, hai người kia mới vừa về nước không trở về tạ ra, bọn họ lại đây làm cái gì? Tạ Hiên trở về, liền thấy Trần Phồn Tinh chính ôm nàng nữ nhi ngồi ở chỗ kia, khẩn trương bộ dáng, hắn đi qua đi, Trần Phồn Tinh cho rằng hắn muốn chính mình ôm chính mình nữ nhi. Nhưng là hắn trực tiếp ngồi xuống Trần Phồn Tinh bên cạnh chỉ đạo Trần Phồn Tinh như thế nào ôm hải tử. Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nói, ta có thể làm được tận lực đi hỗ trợ, ta cầu xin các ngươi, các ngươi ôm hải tử hồi tạ ra đi. Đại Lão, không, Đại Tẩu, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không nghĩ tìm ngươi làm gì, ta chỉ là muốn cho nhà ta bảo bảo cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình. Ta hiên phi thường chân thành, nói xong liền thở dài. Ngươi than cái gì khí A ta trong khoảng thời gian này ở nước ngoài không dễ dàng a Ta hiên nói, ta lúc trước đuổi theo sở nhiên, sở nhiên căn bản không thấy ta, sau lại thấy ta muốn cùng ta phân rõ quan hệ, chính là có thể thấy hài tử nhưng là cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, ta liền truy á truy á, kia thật là một fan chua sót một fan nước mắt ta, thật vất vả mới đem sở nhiên cấp đổi tới, lại sau đó chúng ta quyết định ở nước ngoài sinh hài tử lại trở về. Không đợi Trần Phồn tin cái gì phản ứng, ta hiên tử cô nói, ta không thói quen ăn nước ngoài đồ vật, ta khai vải ra hoa hạ quán ăn à, ta muốn ăn cái gì, liền phải đi khai cái quán ăn. Liên này còn gọi một phen chua sốt một phen nước mắt. Trần Phồn Tinh nhìn tạ hiên nói xong, còn vô vô trong lòng ngực bảo bảo một chút, bảo bảo hướng về phía Trần Phồn Tinh khanh khách cười. Cho nên, người rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ làm gì. Trần Phồn Tinh không hỏi lại, nàng dơ tay đi cầm trên bàn trà đồ uống, vạn ra nắp bình đem dư lại đồ uống đều cấp uống lên. Ngay sau đó chai nước ở Trần Phồn Tinh trong tay rung động cuối cùng bị tạo thành một đoàn. "Tạ Hiên, đại lao ta làm, là ta cảnh ca làm ta lại đây, hắn nói làm ta nhìn ngươi không cho ngươi ra cửa, cũng không cho người khác lại đây tìm ngươi, đại lao ta chính là cái chạy chân, ta thật sự sai rồi." Trần Phồn Tinh trong lòng ngực bảo bảo cười vui vẻ, đưa chân mùa tay, nhìn một hồi trong lòng ngực bảo bảo, Trần Phồn Tinh lúc này mới mở miệng hỏi, "Vì cái gì? Nhắc tới cái này, Tạ Hiên kia thật là một cái kính lắc đầu a, ta không biết ta ta vừa mới xuống phi cơ ta liền tới đây, ta cũng còn không có gặp qua cảnh ca đâu. Đúng rồi, đại lão, ngày hôm qua hiến hội là chuyện như thế nào, rốt cuộc là ai hãm hại ngươi. Tạ hiên biết ngày hôm qua hiến hội sự tình, tuy rằng thẩm cảnh vân không cùng nàng nhiều lời, nhưng là tạ mâu biết ta. ta, nói nữa, hiện tại Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân tình yêu, kia đều là sách giáo khoa hệ lời ta. Hỏi xong này đó, Trần Phồn Tinh liền không có hỏi lại tạ hiên ý tứ, nàng trả lời, không biết. Tạ Hiên còn lại là ở kia tức giận nói, đều là cái kia Khương Vinh, cho hắn bậc thang hắn không dưới. Sau một lúc lâu, Trần Phồn Tinh mở miệng nói, người cấp thẩm cảnh vân gọi điện thoại đi. a con người của ta nhận chuẩn hắn thẩm cảnh vân, như vậy chính là cả đời, mặc kệ phía trước lộ là bụi gai vẫn là bình thản ta đều sẽ cùng hắn cùng nhau đi xuống đi. Trần Phồn Tinh nói xong liền buông xuống ánh mắt ở kia cùng bảo bảo chơi. Tạ Hiên chầm mặc hồi lâu, hắn hỏi. Chẳng sợ các ngươi chi gian, các ngươi chi gian có người khác cho rằng không thể vượt qua sự tình đâu. chân Phôn Tinh cười nói, chỉ cần đứng ở ta đối diện chính là thẩm cảnh vân là được. Thẩm Lao Gia tử sinh nhật tiến hội ngày hôm qua nói muốn tra ra rốt cuộc là ai làm, chờ đến điều tra ra về sau lại làm ở đây mọi người rời đi, một bộ phận người đều chờ xem diễn đâu, nhưng lại ở thẩm Gia đem người điều tra ra về sau, khiến cho đại gia tự hành rời đi, bọn họ không biết là ai, nhưng là lại có người tỏ vẻ. Ngày hôm qua Trần Gia kia đối mẹ con không tử trong yến hội ra tới. Hiện tại sự tình vốn dĩ liền đủ rối loạn, mọi người cũng không nghĩ đắc tội Thẩm Gia, cho nên đều là làm bộ không biết. Thẩm Lao Gia tử thư phòng nội. Chúng ta thực xin lỗi bọn họ à, cho nên ở ta đã biết Trần Phồn Tinh kỳ thật là trịnh ra cháu gái thời điểm. Ta liền phá lệ bất công Trần Phồn Tinh, ta làm ngươi cưới nàng, các ngươi ly hôn ta nghĩ cách cho các ngươi phục hôn. Ta tưởng như vậy liền có thể bồi thường, nhưng là không nghĩ tới vẫn là sẽ như vậy. Thẩm Lao Gia tử ngồi ở kia, hắn một đêm chưa ngủ có chút mệt mỏi. Nhìn đứng ở nơi đó Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Lao Gia tử tiếp tục nói, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Bọn họ muốn cái gì ta cho bọn hắn cái gì, nhưng là Trần Phồn Tinh không thể. Thẩm Cảnh Vân hai trong mắt có chút màu đỏ tươi, hắn đứng ở kia mỗi một chữ đều vô cùng nghiêm túc, cơ hồ có thể nói là gần từng chữ một. kỳ thật chuyện này, muốn từ rất nhiều năm trước kia nói lên, Trần Phồn Tinh mẫu thân trịnh Ninh Vân vì ái cùng tiểu tử nghèo tư bu Khi đó trịnh ra đã ở nước ngoài phát triển lên, vì cùng cái kia tiểu tử nghèo ở bên nhau, nàng mai danh nhận tích, chỉ là sau lại hai người tình yêu tan biến, chính Ninh Vân khi đó lại hoài Trần Phương Tinh, rơi vào đường cùng hắn gả cho theo đuổi nàng Trần Phụ, hai người còn tính nhân ái. Chỉ là sau lại, chính Vân Ninh mới biết được nguyên lai nàng tình yêu tan biến hoàn toàn đều là bởi vì hiểu lầm, lúc này Trần Phụ cũng ở bên ngoài có tư sinh nữ Trần Hương, cho nên nàng lựa chọn rời đi, tiếp tục theo đuổi nàng tình yêu. Đến nỗi thẩm gia cùng trịnh gia ân oán, đó là bởi vì nhiều năm trước kia kinh thương sự tình. Trịnh Đinh Vân là con gái một, cho nên trịnh gia sẽ không có mặt khác hậu đại, vì kia Z tiên sinh đại khái là trịnh lao gia tử tìm người, hiện tại bọn họ lại trở về hoa hạ, phòng trừng cũng là vì Trần Phồn Tinh. Thẩm Cảnh Vân biết những việc này, là bởi vì thật sự là thẩm lao gia tử đối với Trần Phồn Tinh thái độ quá kỳ quái, hắn đi cha xét một chút. Kia Trần gia kia đối mẹ con. Thẩm lao gia tử đã sớm đem quyền lợi đều cho thẩm l Nói nữa chuyện này là về Thẩm Cảnh Vân sự tình, cho nên hắn cũng quyết định hết thảy đều làm Thẩm Cảnh Vân đi xử lý. Ta muốn cho bọn họ không bao giờ có thể xuất hiện ở Trần Phồn Tinh trước mặt, bao gồm Trần Gia hết thảy Thẩm Cảnh Vân nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Làm sao bây giờ à, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ. Thẩm Gia nói muốn lưu chúng ta ở chỗ này làm khách, nhưng là kỳ thật chính là không nghĩ làm chúng ta đi ra ngoài liên hệ Trần Phồn Tinh. Trần Hương gấp đến độ bao quanh đoàn chuyển. Lữ Sầm cũng là không biết phải làm sao bây giờ, nhìn Trần Hương cái kia bộ dáng, nàng hạ quyết tâm nói, chúng ta đi tìm Trần Phương Tinh, làm nàng biết nàng không phải Trần ra hài tử, nàng thiếu chúng ta ân tình, làm nàng cho chúng ta cầu tình, chuyện này còn chưa tính kết thúc. Trần Hương, nhưng là chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Muốn như thế nào đi ra ngoài Lữ Sầm đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhưng là vẫn luôn không dám thực hành, chỉ là hiện tại vẫn luôn tại đây đợi cũng không được a bọn họ không ra đi, liền cái gì đều không thể giải quyết. Lưu Trần đập nồi dìm thuyền nói, nhảy cửa sổ. Ngay vậy, Trần Hương nhìn về phía phòng trong kia phía cửa sổ, bọn họ ở hai tầng, nhảy xuống đi cũng là có thể, hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái gật gật đầu. Kỳ thật Lưu sầm là cái không tồi người, có chút bản lĩnh, chỉ là nàng nhằm vào sai rồi người, nếu ngay từ đầu nàng đối Trần phổn tinh thái độ tốt một chút, mặc kệ là làm bộ vẫn là thật sự, đều sẽ không giống hôm nay như vậy, nàng vẫn luôn nghĩ muốn đem Trần ra hết thảy đều cấp Trần Hương. Chính là nàng không nghĩ tới có lẽ Trần Phồn Tinh căn bản là sẽ không muốn Trần ra vài thứ kia. thẩm Cảnh Vân tử thư phòng ra tới liền đi tìm Trần ra kia đối mẹ con, chính là tới rồi lầu hai thời điểm Tạ Hiên điện thoại đánh tiến vào Cảnh ca, Trần Phồn Tinh nói chỉ cần là ngươi là được, ta cảm thấy các ngươi có thể nói nói chuyện, ngươi cảm thấy đâu. Tạ Hiên nói xong liền ở kia chờ thẩm Cảnh Vân trả lời. thẩm Cảnh Vân bước chân một chút chậm lại, cuối cùng hắn xoay người hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. chương 136 Đây là sở hữu sự tình trải qua, ngươi là ta bằng hữu, ta không nghĩ dấu ngươi, cũng không nghĩ làm chính ngươi bị chẳng hay biết gì mặt. Sở nhiên đem sở hữu sự tình cùng Trần Phồn Tinh giải thích xong rồi, có chút xin lỗi. Nàng dây rùa quá, cảm thấy có lẽ như bây giờ đối với Trần Phồn Tinh chính là tốt nhất, chính là nàng trở về về sau mới bừng tỉnh phát hiện, kỳ thật có chút địa phương nàng cùng Trần Phồn Tinh là rất giống, nếu là nàng, nàng hy vọng biết sự tình chân tướng. Trần Phồn Tinh buông xuống con ngươi hít sâu, nàng cười hỏi Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Kỳ thật chúng ta ở nước ngoài kia đoạn thời gian, ta hiên đi cha xét chuyện này, chuyện này thẩm cảnh vân trước kia liền ở cha, chỉ là ở quốc nội có rất nhiều sự tình là cha không đến. Sở nhiên nói xong lại cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, ta trong khoảng thời gian này không liên hệ ngươi cũng là vì cái này, ta sợ ta nhịn không được đem sự tình nói cho ngươi, nhưng là ta lúc ấy lại không biết có thể hay không nói cho ngươi. Sở nhiên đứng lên, nhấp chặt ngôi. Phòng nội có chút an tĩnh, sau một lúc lâu trần phồn tinh cặp kia không hề gợn sóng con ngươi nhìn về phía sở nhiên, vậy ngươi biết, bọn họ ở đâu sao? Ta đi đi tìm nàng, nàng nói sở nhiên nhớ tới ngày đó sau giờ ngọ. Mang thai sau tháng thời điểm, sở nhiên đĩnh dựng bụng đi cái kia giống đồng thoại giống nhau chấn nhỏ, nàng vừa mới đi vào cái kia chấn nhỏ thời điểm đã hoàn toàn bị bên trong phong cảnh cấp hiếp sợ tới rồi, thậm chí còn có một loại muốn lưu tại nơi đó xúc động. Trải qua non nửa thiên thời gian. Nàng mới tìm được Trần Ninh Vân trụ địa phương Nàng ngồi ở đỉnh viện bên trong Đỉnh viện bên trong là cao cao rằn nho Trung quanh là hoa hoa thảo thảo Mỗi một cái đều bị nàng xử lý thực hảo Nữ nhân kia cùng Trần Phồn Tinh một chút cũng không giống nhau Nàng chính là ngồi ở kia Cũng có một loại năm tháng tính hảo cảm giác Sở nhiên liền cảm thấy này Chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm Nàng tự giới thiệu một phen Trần Ninh Vân gật gật đầu Sau đó ngước mắt Người muốn hỏi cái gì kia một khắc Sở nhiên mới cảm thấy Trần Phồn Tinh có chút giống Trần Ninh Vân. Sở nhiên có chút câu nệ, ta. Trần Ninh Vân, có cái gì trực tiếp hỏi đi? Vì cái gì không mang theo Trần Phồn Tinh? Cái này là sở nhiên duy nhất vấn đề. Cho nàng một cái ra là ta đời này duy nhất thỏa hiệp, chính mình rời đi Trần ra là ta thỏa hiệp sau phong túng. Trần Ninh Vân cười, nàng tiếp tục nói, nàng là ta cùng A hành hài tử, nhưng là cũng là ta đối hắn phản bội. Sở nhiên đem Trần Ninh Vân ngày đó nói cùng Trần Phồn Tinh nói xong. Trần Phồn Tinh xì một tiếng bật cười, nàng nói, nàng như vậy đảm nhiên sao? Sở nhiên hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Trần Phồn Tinh thái độ, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì, Trần Phồn Tinh đã đứng lên trở về phòng ngủ, chờ đến nàng trở ra thời điểm, đã thay một thân mẩu làm nhạt váy liền áo, dấm lên giày cao gót đi ra ngoài. Sở nhiên vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Trần Phồn Tinh, chờ thẩm cảnh vân tới cưới ta. Sở nhiên suy nghĩ rất nhiều Trần Phồn Tinh phản ứng. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phồn Tinh thế nhưng là loại này phản ứng, nàng không phải Trần Phồn Tinh, nàng đã biết Trần Phồn Tinh thân thế cùng này một loạt sự tình đều là khiếp sợ, thậm chí còn vì Trần Phồn Tinh suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là không nghĩ tới Trần Phồn Tinh thế nhưng so Trần Ninh Vân bình tĩnh. Con con chờ Thẩm Cảnh Vân tới cưới nàng, đi tới cửa, Trần Phồn Tinh mở cửa, nàng quay đầu lại nói, bởi vì hiểu biết cho nên đạm nhiên, đến nỗi mặt khác, bọn họ chẳng lẽ do so Thẩm Cảnh Vân đối ta quan trọng, dừa khung cửa. Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta từ nhất kiến trung tình đến sau lại nản lòng thoái chí lại đến bây giờ có thể dắt tay đến lao, thật sự không dễ dàng, cho nên ta vì cái gì phải vì không có thẩm cảnh vân quan trọng người cùng sự tình, đi theo thẩm cảnh vân nháo mâu thuẫn. Nay tuy rằng cảm giác thực bất đắc dĩ, nhưng là sở nhiên thực vui vẻ, nàng vỗ tay, Trần Phồn Tinh chính là Trần Phồn Tinh. Nếu biết sự tình dễ dàng như vậy giải quyết, như vậy bọn họ còn lại đây làm gì, thẩm cảnh vân bên kia phòng trừng cũng là cấp. Lo lắng Trần Phồn Tinh bởi vì chuyện này không cùng nàng ở bên nhau. Vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, Sở Nhiên đi tìm Tạ Hiên, tưởng lôi kéo Tạ Hiên cùng nhau hồi tạ ra, hai người còn không có ra cửa đâu, Trần Phồn Tinh lại về rồi. Sở Nhiên cùng Tạ Hiên nhìn Trần Phồn Tinh, nàng nói, lấy sổ hộ khẩu. Đối với Trần Phồn Tinh, Sở Nhiên chỉ còn lại có bội phục, Tạ Hiên cảm thấy đây là hắn đại lão a, cùng hắn cảnh ca kết cái hôn lấy cái sổ hộ khẩu tính cái gì? Tạ Hiên lái xe Ghế phụ ngồi chính là Sở Nhiên cùng bọn họ hài tử, Tạ Hiên cảm thán nói, đại lao quả nhiên là đại lao a, ta hiện tại cho ta cảnh ca gọi điện thoại, hắn phòng trừng ở sốt ruột đâu. Đừng đánh, Phồn Tinh cũng không làm khó hắn, chẳng lẽ làm hắn sốt ruột sốt ruột còn không được sao? Sở Nhiên đùa với trong lòng ngực hài tử, không một hồi nàng một đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ xe, chỉ là đáng tiếc Chu Tử Tu, ta cảm thấy nếu là Chu Tử Tu cùng Phồn Tinh ở bên nhau, Phồn Tinh cũng sẽ thực hạnh phúc. Bởi vì phía trước ở đoàn phim Cho nên Sở Nhiên càng rõ ràng Chu Tử Tu đối Trần Phồn Tinh trả giá, cùng với sau lại Trần Phồn Tinh đóng máy, Chu Tử Tu biến thành sau lại bộ ráng, nhưng Sở Nhiên càng thích Chu Tử Tu sau lại bộ ráng. Tạ Hiên, mới không phải đâu, chỉ có ta cảnh ca cùng đại lão mới là nhất xứng. Liếc Tạ Hiên liếc mắt một cái, Sở Nhiên nói, ta khẳng định là muốn tái nhập chức, ta còn muốn cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau đóng phim, hài tử ngươi mang. Đặc biệt là cái nào Phồn Tinh điểm điểm game show ta cũng muốn thăm ra, nói nữa. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng ở quay chụp tiết mục đầu. Sở nhiên hử nhẹ một tiếng. Tạ Hiên không nhiều lời lời nói, trực tiếp mở ra quảng bá điều đài, đổi đến một cái giải trí tin tức kênh. Trong khoảng thời gian này công ty đều là tạ mẫu quản lý, tạ Hiên cũng muốn hồi công ty, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Nói nữa, nếu tạ mẫu quản cái kia giải trí công ty, sở nhiên trở về diễn kịch, hắn lo lắng hai người nháo mâu thuẫn, rốt cuộc hai người kia tính cách, hắn đều tính giải. Phải về giải trí công ty, hắn vẫn là yêu cầu hiểu biết một ít gần nhất giới giải trí một ít tin tức, tuy rằng trợ lý cấp góp nhặt, nhưng là dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng chính mình đang nghe quảng bá. Nơi này là quả quyết giải trí, ta là người chủ trì đồng tâm, hôm nay mọi người đều chú ý giải trí tin tức khẳng định là về trần phồn tinh thẩm Cảnh Vân, còn có chu tử tu này ba người sự tình. Ta hiên cười nói, được, ta còn chú ý cái gì giới giải trí tin tức A, ta chú ý trần phồn tinh là được. Đơn nguyên dưới lầu ghế dài, loan lổ ánh mặt trời rơi ở mặt trên, Trần Phồn Tinh đi qua đi ngồi xuống mang theo một sợi thanh phong, thời tiết đã nhiệt lên, còn có thể nghe được biết tiếng tê ở. Thẩm Cảnh Vân tới rồi nơi này thời điểm, liền nhìn đến kia một bộ cùng bức họa quận tròn giống nhau mỹ lệ cảnh sắc, chỉ là hắn như thế nào cũng không dám cất bước đi phía trước đi, hắn phải làm sao bây giờ à? Liên ở kia đứng hơn một phút, Trần Phồn Tinh nhìn về phía nơi đó thời điểm đối với hắn chấp chớp mắt, Thẩm Cảnh Vân không nhịn xuống hắn bước đi qua đi. Thiên nhiệt Ngươi như thế nào tại đây ngồi a? Thẩm Cảnh Vân không dám nhìn tới Trần Phồn Tinh cặp kia sáng lấp lánh con ngươi, hắn vừa mới nói xong, Trần Phồn Tinh liền kéo lại hắn ống tay áo hoảng hốt. "Thẩm Cảnh Vân, ta rất thích ngươi a." Trần Phồn Tinh nói xong đem chính mình hộ khẩu bị đưa cho hắn, "Cho nên đi cục dân chính đi. Ta quên mang theo." Ta Thẩm Cảnh Vân thật sự không biết chính mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy có chút thực xin lỗi Trần Phồn Tinh, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, ngửa đầu nhìn Trần Phồn Tinh, hắn nói: ta sợ có một ngày ngươi sẽ hận ta. thẩm Cảnh Vân, ta vĩnh viễn sẽ không hận ngươi, bởi vì những cái đó ngươi cảm thấy ta sẽ hận chuyện của ngươi, đều không có ngươi quan trọng, nếu ngươi cảm thấy thực xin lỗi ta, vậy đối ta càng tốt một ít ta, vì cái gì muốn cho ta hận ngươi à? chân Phồn Tinh Thanh Em không hoán không đội, rất êm hai. Vốn dĩ màu đỏ tươi hai mắt lần này càng đỏ, thẩm Cảnh Vân một đôi con ngươi bên trong là nhịn xuống không rơi xuống nước mắt, hắn Thanh Em khàn khàn nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi Cảm ơn ngươi làm ta còn là Trần Phồn Tinh Thẩm Cảnh Vân. Hai người nhìn nhau, lại đều cười. kia một khắc Thẩm Cảnh Vân tưởng, vì Trần Phồn Tinh, hắn làm này hết thảy đăng giá, nhưng là hắn làm này hết thảy đều không có Trần Phồn Tinh vì hắn làm nhiều. Thẩm Cảnh Vân nắm Trần Phồn Tinh đôi tay, hắn bàn tay rất lớn cũng thức ấm, Trần Phồn Tinh cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Qua một hồi lâu, Thẩm Cảnh Vân mới buông lỏng ra Trần Phồn Tinh tay, sau đó chạy về trên xe cầm chính mình sổ hộ khẩu Hắn một tay cầm Trần Phồn Tinh sổ hộ khẩu, một tay cầm chính mình sổ hộ khẩu, cuối cùng hắn đem chính mình sổ hộ khẩu cho Trần Phồn Tinh. Hai người nùng tình mà ý, kế tiếp chính là đi cục dân chính, chính là cố tình có người chạy qua đi, chạy tới người chính là Lữ Sầm cùng Trần Hương. Các ngươi không thể ở bên nhau. Trần Hương nói một câu thực kinh điển lời kịch, câu này lời kịch Trần Phồn Tinh xem TV thời điểm xem qua. Đại khái là cảm thấy hiện tại chính mình chiếm thượng phong, cho nên Trần Hương nhìn thẩm cảnh vân biểu tình đều là cao cao tại thượng Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân cũng chưa nói chuyện, bọn họ đang chờ Trần Hương tiếp tục, nhưng là Trần Hương còn đang chờ Thẩm Cảnh Vân ngăn lại nàng, sau đó cùng nàng nói điều kiện đâu, cái này là Trần Hương cùng Lữ Sầm thương lượng đối sách. Đối với Trần Giang người, không phải thân sinh, nhưng là ít nhất Trần phụ trước kia cũng coi như là một cái đủ tư cách phụ thân, cho nên Trần Phồn Tinh tính toán buông tha bọn họ lúc này đây, chỉ là tiền đề là bọn họ có tự mình hiểu lấy. Lữ Sầm, Trần Phồn Tinh, các ngươi không thể ở bên nhau. Trần Phồn Tinh là diễn viên Nàng biểu tình phi thường phong phú, nàng hỏi, vì cái gì chúng ta không thể ở bên nhau? Nói xong nàng lại nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân, ngay sau đó một phen đẩy ra Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân nói, ta có thể giải thích. Hắn cũng là phối hợp. Vì cái gì không thể ở bên nhau, có phải hay không ngươi cùng người khác hảo? Trần Phồn Tinh nói xong lại nhìn về phía Trần Hương cùng Lữ Sầm, hai người kia rất đắc ý nhìn Thẩm Cảnh Vân, chỉ là không đợi mở miệng đâu, Thẩm Phồn Tinh đi lên chính là đem bọn họ cùng nhau cấp đẩy đến Trần Hương quát, Trần Phồn Tinh, ngươi làm gì? Trần Hương cũng là thực nhập diễn A, một bộ vì Trần Phồn Tinh bộ dáng. Cho ngươi một ngày thời gian rời khỏi giới giải trí. Nói xong Trần Phồn Tinh nhìn về phía Lữ Sầm, đến nỗi ngươi, ta không hy vọng về sau ngươi còn ở Trần Gia công ty đi làm, ta không phải mềm lòng, chỉ là con nhân tình, cho nên không có tiếp theo. Nói xong, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau lên xe, hai người muốn đi địa phương gọi là Cục Dân Chính. chương 137 Phu hôn chính là một lần nữa lánh một phần giấy hôn thú, cùng lần đầu tiên lánh giấy kết hôn không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì hai người phía trước kết quá hôn, cho nên cứ gọi là phu hôn. Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân vừa mới lãnh xong trứng, trợ lý Nhan liền tới đây bắt đầu phát kẹo mừng, kẹo mừng đóng gói cũng không tệ lắm, Trần Phồn Tinh mở ra một hộp ăn một khối, chỉ cảm thấy hảo ngọn, nàng thuận tay liền cầm một khối đưa cho Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân đem giấy hôn thú thật cẩn thận bỏ vào chính mình tiền kẹp bên trong, lại nhìn Trần Phồn Tinh. Trong miệng đường bị rắc rắc gai nát, Trần Phồn Tinh nói: "Ngươi sẽ không tính toán tùy thân mang theo giấy hôn thú đi." Vừa mới phát xong kẹo mừng trở về chợ lý Nhan một cái lão đảo, tùy thân mang theo giấy hôn thú, mang cái nhẫn cười không phải có thể. Học Trần Phồn Tinh bộ dáng đem trong miệng đường khối cấp ăn, Thẩm Cảnh Vân gật gật đầu, một đôi con ngươi tràn đầy ý cười, hán hắnừ một tiếng, lại nói: "Đây là có thể chứng minh thân phận đổ vật." Dùng giấy hôn thú chứng minh thân phận, vậy ngươi thân phận chứng làm cái gì dùng? Liên tính dùng sổ hộ khẩu chứng minh thân phận cũng không thể dùng giấy hôn thú chứng minh thân phận a. Hôm nay ở chỗ này xếp hàng lãnh giấy kết hôn người rất nhiều, bởi vì Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân thuộc về công chúng nhân vật, cho nên bọn họ ánh mắt đều nhìn bọn họ hai cái, chỉ là cũng chưa tiến lên đi, rốt cuộc nơi này là cục dân chính, hơn nữa tương đối với Truy Tinh, vẫn là lãnh giấy kết hôn càng quan trọng, chỉ là rất nhiều người đều cầm di động ở kia chụp ảnh ghi hình. Nhìn nhìn xung quanh, Thẩm Cảnh Vân lại hướng Trần Phồn Tinh bên cạnh tấu thấu. hắn nói, lần sau ai dám truy ngươi? ta liền trực tiếp đem giấy hôn thú lấy ra tới. Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha Trần Phồn Tinh làm Thẩm cảnh Vân làm cho tức giận, ngay sau đó lại đem chính mình kia bổn giấy hôn thú cho Thẩm Cảnh Vân, "Cho ngươi, hai bổn càng có thuyết phục lực." Trần Phồn Tinh cảm giác kia hình ảnh quá mị không dám nhìn, người khác truy nàng Thẩm Cảnh Vân ghen liền trực tiếp đem giấy hôn thú lấy ra tới, hắn vẫn là đi khai giẫm sườn đi. Cục dân chính bên ngoài đã tụ tập không ít phóng viên, chỉ là bọn hắn bởi vì Trần Phồn Tinh huy danh Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân từ cục dân chính ra tới thời điểm, bọn họ đều một cái kính sau này lui, làm đến Trần Phồn Tinh đều cảm thấy xấu hổ, bọn họ rốt cuộc ai là phóng viên A. Liên như vậy giới có thể có hơn một phút, rốt cuộc có phóng viên vấn đề. Trần Phồn Tinh, ngươi là cùng Thẩm Tổng phục hôn sao? Trần Phồn Tinh, ngươi sẽ tiếp tục đóng phim sao? Thẩm Tổng, đối với ngươi cùng Trần Phồn Tinh phục hôn thẩm ra là cái gì thái độ? Trần Phồn Tinh hôm nay tâm tình tương đối hảo, nàng nói, Ân, ta cùng thẩm Cảnh Vân phục hôn ta sẽ tiếp tục đóng phim, thẩm ra đối với ta thái độ thực hảo. Chúng phóng viên, đây là không ấn kịch bản ra bài à? Ngươi canh gà đâu? Ngươi chính là không trả lời các ngươi vấn đề tinh thần đâu, sao lại có thể dễ dàng như vậy trả lời bọn họ vấn đề? Chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Những phóng viên này hiện tại cũng là phục Trần Phồn Tinh, đại khái là bởi vì Trần Phồn Tinh quá mức phối hợp, cho nên thực dễ dàng liền cùng Thẩm Cảnh Vân lên xe. Nhìn Dương Trần mà đi xe hơi, những phóng viên này hai mặt nhìn nhau. Có người nhược được hỏi, nàng không phải đậu chúng ta chơi đi. Nếu không cho nàng người đại diện gọi điện thoại. Ha ha ha ha ha ha ha ha cho nàng người quản lý gọi điện thoại, còn không bằng chúng ta tùy tiện đoán đâu, nàng người đại diện phòng trừng cũng không biết nàng phục hôn. Những phóng viên này đoán rất đúng. Ngươi hảo, ta là quả quyết giải trí phóng viên, xin hỏi Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân Phục Hôn, về sau còn sẽ tiếp tục đóng phim sao. Cầm điện thoại hà thành mẫu bức, gì, ngươi nói gì, Phồn Tinh cùng Thẩm Tổng phục hôn Trần Phồn Tinh trở về công ty, nàng đi tìm Hà Thành thời điểm, còn Thành còn ở giải thích, ta không biết, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không biết ta. Thấy được Trần Phồn Tinh, Hà Thành nói thẳng, các ngươi về sau coi như ta là giả người đại diện đi. Ngay sau đó hắn đem mịt rổ phồn một ném, không nói. Kẹo mừng. Trần Phồn Tinh đem kẹo mừng gác ở bàn làm việc thượng, Hà Thành không núp đích, hắn sau này nhìn nhìn, Trần Phồn Tinh vẫn là thực hiểu biết hắn, Trần Phồn Tinh, thẩm cảnh vân cùng trợ lý nhan đi phát kẹo mừng Thật là không phải thực hiểu hiện tại người trẻ tuổi A, phía trước Trần Phồn Tinh nói cái gì đều không ly hôn, sau lại ly hôn ly như vậy kiên quyết, ngay sau đó Thẩm Cảnh Vân truy Trần Phồn Tinh, Trần Phồn Tinh chính là không cùng Thẩm Cảnh Vân phục hôn, hiện tại hai người lại phục hôn. Người liền như vậy phục hôn, Chu tử tu làm sao bây giờ? Hà Thành cũng không nghĩ hiện tại để cái này đề tài, nhưng là không đề cập tới cái này để tài cũng không được A. Chu Sư Minh, Chu Sư Minh làm sao vậy? Trần Phồn Tinh đến bây giờ cũng không chức vóng. Khi thật Chu Tử Tu vẫn là cho chính mình để lại đường lui, hoặc là có thể nói là đang chờ đợi Trần Phồn Tinh đáp lại, mọi người đều cho rằng Chu Tử Tu ở truy Trần Phồn Tinh, chỉ cần hắn không chính miệng thừa nhận, như vậy sự tình liền còn có xoay chuyển đường sống. Ngươi phục hôn, Chu Tử Tu như thế nào à, hắn như thế nào cùng ngươi đóng phim à, ngươi không phải nói hắn đã trở lại, còn muốn cùng ngươi cùng nhau đóng phim sao. Hà Thanh biết chính mình có chút thích kỷ, nhưng là tương đối với Chu Tử Tu, Trần Phồn Tinh càng thêm quan trọng. Phục hôn lại không chậm trễ đóng phim. Trần Phồn Tinh chẳng sợ phục hôn, cũng không có rời khỏi giới giải trí tính toán, kết hôn liền rời khỏi giới giải trí, ly hôn liền tái nhập trước, phục hôn liền ở rời khỏi giới giải trí, này nhiều xấu hổ a, nói nữa, nàng còn muốn làm ra một fan thành tích đâu. Trần Phồn Tinh di động vẫn luôn vang đều là một ít chúc phúc tin nhắn, ở như vậy nhiều chúc phúc tin nhắn chung, Trịnh Tân Lâm tin nhắn để cho người đã gặp qua là không quên được. Trịnh Tân Lâm, người ở không trở lại quay chụp tiết mục, ta liền sinh tồn không nổi nữa. Trần Phồn Tinh cười một chút, sau đó hồi phục tin nhắn, làm hắn chờ chính mình, tiếp theo kỳ tiết mục nàng liền trở về quay trụ. Ở Hà Thành này đã một hồi, Trần Phồn Tinh liền đi ra ngoài, chỉ là vốn dĩ cùng nhau phát đường hai người, hiện tại chỉ còn lại có trợ lý nhan. Các ngươi lão bản đâu? Chúng ta lão bản vừa mới tiếp một chiếc điện thoại đi ra ngoài, làm ta tại đây chờ ngươi. Trợ lý nhan trả lời xong rồi hướng về phía Trần Phồn Tinh cười cười, thấy Trần Phồn Tinh cũng không có hỏi nhiều, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lão bản nhận được điện thoại là Chu Tử Tu điện thoại. Trần Phồn Tinh quay đầu lại, trợ lý Nhan tức khắc bình chủ hô hấp, sau đó hắn liền nghe Trần Phồn Tinh nói, các ngươi lão bản vội cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi nếu là không có việc gì cùng ta cùng đi thực đường ăn cơm đi. Trợ lý Nhan vội vàng gật đầu theo đi lên, không phải hỏi bọn họ lão bản nhận được chính là ai điện thoại là được. Chu Tử Tu ước thẩm cảnh Vân đi gặp mặt, thẩm cảnh Vân đúng hạn phó ước, nhưng chờ đến hắn tới rồi bờ biển thời điểm, Chu Tử Tu đã sớm ở kia chờ. Hắn sợi tóc bị gió biển thổi đến hỗn độn, hẳn là tại đây đãi khá dài thời gian. Thấy Thẩm Cảnh Vân tới, Chu Tử Tu tự cố nói, kỳ thật ta chính là thua ở ngươi trước gặp được Trần Phong Tinh. Không phải? Thẩm Cảnh Vân ngữ khí nghiêm túc, hắn móc ra hồ điên, bậc lửa một cây cho Chu Tử Tu, hắn lại đứng ở Chu Tử Tu bên cạnh cho chính mình bậc lửa một cây, phong có chút đại, hắn phải dùng tay chống đỡ phong mới có thể bảo đảm không đến mức bật lửa vừa mới đánh liền liền diệt. Chẳng lẽ không phải sao? Chu Tử Tu hỏi ngược lại, Hai người thái độ này ở chung cũng là thần kỳ, đại khái là bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng trận này gặp mặt là vì cái gì. Chẳng lẽ không phải thua ở ta so ngươi càng ái nàng sao? Thầm cảnh vân chịu điếu thuốc nuốt yên phun sương mù, nghĩ tới cái gì hắn lại đem yên cấp bóc tắt, hắn nói, kỳ thật hẳn là cảm tạng ngươi, nếu không phải ngươi đi nước ngoài, có lẽ ta đuổi không kịp nàng. Ngày đó hiến hội ngươi cũng tới đi, liền hướng cái này, ta đối với ngươi thái độ cũng không có khả năng không tốt, chỉ là khương vinh. Thẩm Cảnh Vân kéo kéo khỏe miệng, "Ta cùng hắn từng đánh nhau, xem như thế lực ngang nhau, bằng không hai ta cùng đi." Chu Tử Tu đem Yên chịu xong rồi, hắn sửa sang lại chính mình Âu phục áo khoác, hắn nói, "Đệ nhất ta không phải thua ở ngươi càng ái nàng, ta là thua ở không tự tin, đệ nhị, đừng cảm tạ ta, ta cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi ly hôn ta gặp được Trần Phồn Tinh, đệ tam, cùng đi ta không ý kiến." Nói xong Chu Tử Tu xoay người muốn đi phía trước đi, Thẩm Cảnh Vân giữ chặt hắn, "Từ từ." Lấy ra chính mình tiền kèm Thẩm Cảnh Vân ở Chu Tử Tu nhìn chăm chú hạ tử bên trong lấy ra cái kiêm màu đỏ giấy hôn thú, chỉ là không thể chờ đem giấy hôn thú cấp mở ra, Chu Tử Tu nói: "Ngươi dám lấy ra tới, ta liền dám cho ngươi xé, cầm đi địa phương khất chàng, ta này không thích hợp." Cũng không có ý gì khác, chính là nói cho ngươi, cùng nhau đánh nhau là cùng nhau đánh nhau chiến tuyến, mà khác không thể được, cái này giấy hôn thú chính là chứng minh ta thân phận đổ vặn, cũng là chứng minh rồi, ngươi không tư cách theo đuổi ngôi sao nhỏ." Thẩm Cảnh Vân ngứ khí đáp ý. Hai người phân biệt thượng chính mình xe, hướng tới Khương Vinh công ty khai qua đi. Chú tử tu ngồi trên xe nhìn bên ngoài, cười khổ một chút, hắn thua, không phải thua ở không có thẩm cảnh vân càng ái Trần Phồn Tinh, cũng không phải thua ở không tự tin, là thua ở không nghĩ làm nàng khó xử, bởi vì không nghĩ làm nàng khó xử, cho nên băn khoăn rất nhiều, nếu không phải băn khoăn nhiều như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ giống thẩm cảnh vân giống nhau, cuối cùng cũng không nhất định ai thua ai thắng. Kỳ thật Trần Phồn Tinh không biết, Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt không phải ở công viên trò chơi, là ở quán cà phê. Trần Phồn Tinh ly hôn cuộc họp báo ngày đó là một cái phóng viên độc nhất vô nhị, mà bọn họ ngồi độc nhất vô nhị thời điểm, hắn cùng hắn người đại diện cũng ở kia. Thiên A, năng lý tưởng hình ngày đó hắn người đại diện đặc biệt kinh ngạc, nhưng là bọn họ hai cái đều không tin, không tin Trần Phồn Tinh không có xem qua hắn tiết mụ. Trần Phồn Tinh từ quán cà phê đi ra ngoài thời điểm, chú tử tu quay đầu lại nhìn nàng một chút. Thiếu nữ tươi đẹp căn bản không giống như là vừa mới ly hôn bộ dáng, xinh đẹp, ấm áp. Bọn họ lại lần nữa tương ngộ chính là ở công viên trò chơi, cũng là lần này chú tử tu cảm thấy nàng thật sự không quen biết chính mình, rốt cuộc nàng không có như vậy tốt kỹ thuật diễn. Lại sau lại, một lòng liền ném ở trên người hắn. Thở dài, Chu tử tu nghĩ thầm, sư huynh liền sư huynh đi, tổng so Khương Vinh hảo đến nhiều, hiện tại Khương Vinh tưởng cùng Trần Phồn Tinh làm bằng hữu Trần Phồn Tinh cũng không tất sẽ đồng ý nhưng là hắn còn có thể dùng sư huynh danh nghĩa ở Trần Phồn Tinh bên người, còn có thể cùng nàng cùng nhau diễn kịch. chương 138 Trần Phồn Tinh sự tình trên mạng nhau đến ồn ào huyên áo, đặc biệt là phục hôn lúc sau, Trần Phồn Tinh quả thực có thể xưng là giới giải trí đệ nhất lưu lượng. Khương Vinh công ty trước đài mấy cái mọi tử đang ở lưu chuyện này đâu, bọn họ liền nhìn đến thẩm cảnh vân cùng chu tử tu cùng nhau đi đến, hai người một trước một sau, một cái bá đạo lãnh ngạo một cái phong độ nhẹ nhàng. Cái này tổ hợp Đi tới trước đại, Thẩm Cảnh Vân dùng ngón trỏ gõ gõ đá cẩm thạch mặt bàn, hắn hỏi, "Khương Vinh văn phòng ở mấy tầng?" Lúc này trước đài hẳn là hỏi Thẩm Cảnh Vân có hay không hẹn trước, nhưng là hai người kia khí chẳng làm cho bọn họ thật sự hỏi không ra tới, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời Khương Vinh văn phòng ở tối cao một tầng. "Phục hôn, bọn họ hai cái phục hôn." Khương Vinh đối với Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân phục hôn sự tình có chút kinh ngạc, còn có một ít bực bội, Trần Phồn Tinh sao lại có thể cùng Thẩm Cảnh Vân phục hôn đâu? Chân phồn tinh Khương Vinh là thật sự thích, bằng không hắn hà tất đi theo thẩm cảnh vân đối nghịch. Đang ở Khương Vinh bực bội đến không biết phải làm sao bây giờ thời điểm, loàng soảng một tiếng, hắn cửa văn phòng trực tiếp bị đa văng, ngoài cửa thẩm cảnh vân tranh lượng dày ra đạp lên trên mặt đất đi đến, phía sau đi theo chính là Chu Tử Tu. Khương Vinh hiếp hiếp mắt, còn không đợi nói đi, thẩm cảnh vân dơ tay kéo lấy hắn cổ áo đi lên chính là một quyền, thẩm cảnh vân này một quyền mới vừa đánh qua đi, ngay sau đó Chu Tử Tu lại là một quyền đánh qua đi Khương Vinh lảo đảo đỡ phía sau bàn làm việc mới đứng vững. Này hai cái là điên rồi đi, bọn họ như thế nào cùng nhau lại đây? Các ngươi Khương Vinh lời nói còn chưa nói xong, thẩm cảnh vân nhắc chân lại là một chân, lúc này Khương Vinh còn cùng bọn họ nói lời nói, đó chính là thật thiểu năng trí tuệ. Tức khác ba người đánh vào cùng nhau, cùng thẩm cảnh vân Khương Vinh có thể thế lực ngang nhau, nhưng là hơn nửa chu tử tu, đó chính là hoàn toàn là bị đánh phân, không một hồi cả người cùng tan thành từng mảnh giống nhau, trên mặt treo màu. Đang xem kia hai người giống như chính là lại đây đánh người, một chút cũng không bị thương. Văn phòng động tĩnh quá lớn, Khương Vinh trợ lý chạy tới vừa thấy, chạy nhanh đi căng ngăn, tưởng đem Khương Vinh cấp cứu ra, đến nỗi động thủ hắn không dám, hai người kia, hắn cái nào cũng không dám đánh. Hai người dừng tay, thẩm cảnh vân sửa sang lại một chút chính mình tây trang áo khoác, hắn lạnh lung nhìn Khương Vinh, về sau ly trần phổn tinh xa một chút. Nói xong liền thật giống như đang tìm cái gì. Khương Vinh trợ lý cho rằng Thẩm Cảnh Vân sẽ dùng chi phiếu đi tạp Khương Vinh. Rốt cuộc đánh xong giá, lúc này đang nói như vậy một phen lời nói, khẳng định là tạp tiền A. Chu tử tu ánh mắt phiết hướng về phía nơi khác, cuối cùng bất đắc di thở dài, hắn giữ chặt Thẩm Cảnh Vân cánh tay liền đi ra ngoài. Làm gì a ngươi? Ta tưởng ước Trần Phồn tinh ra tới ăn cơm. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi ở nói dẫn sao. Khương Vinh nhìn bọn họ hai cái, tức khắc cười khổ một chút. Thần cảnh vân cùng chu tử tu từng người đứng ở chính mình cửa xe trước, đối với chu tử tu đem chính mình cấp lôi ra tới, còn dung ước trần phổn tinh ra tới ăn cơm uy hiếp hắn, hắn thực không vui, hắn vừa mới còn không phải là tưởng tú một chút chính mình giấy hôn thu sao, này có cái gì, ngôi sao nhỏ kia vốn cũng cho hắn, hắn có thể đem giấy hôn thu cấp nạm thượng khung ảnh lồng kính bộ Giang A. Gió nhẹ thổi qua, chu tử tu thanh âm rất thấp, đồng thoại bên trong vương tử cùng công chúa ở bên nhau về sau quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Vậy ngươi biết có thể bảo đảm công chúa tương lai trừ bỏ vương tử cùng lâu đài còn có cái gì sao?" Thẩm Cảnh Vân không lúc ních, hắn nhìn Chu Tử Tu, Chu Tử Tu tiếp tục nói, "Còn có vẫn luôn ở bảo hộ nàng kỵ sĩ, mà ta chính là Trần Phồn Tinh, cái kia kỵ sĩ, Thẩm Cảnh Vân nếu Trần Phồn Tinh không vui, ta sẽ mang nàng đi chân trời góc biển." Ngây mẩn cả người một lát, Thẩm Cảnh Vân cánh tay đáp ở cửa xe thượng, hắn hỏi, "Chân trời góc biển là nào?" Chu Tử Tu, "Chân trời góc biển là bất luận cái gì Trần Phồn Tinh muốn đi địa phương." Hắn nhìn thẩm cảnh vân tiếp tục nói, ta thua không sai, nhưng là ta là bởi vì luyến tiếp thua. Nói xong hắn lên xe, còn đứng tại chỗ thẩm cảnh vân vẫn luôn nhìn kia chiếc ô tô dương trần mà đi. Cười một tiếng, thẩm cảnh vân nói, ta cũng luyến tiếp à nhưng là trần phổn tình chính là ta tương lai nhân sinh a ta không thể từ bỏ hắn, ngươi thua, là thua ở ngươi nhưng nói từ bỏ. Vào lúc ban đêm, Chu tử tu đã phát huy bù, hơn nữa dựa vào cái kia huy bù, thành công đem hiện tại cục diện cấp giải quyết. Chu tử tu Sư mội phụ trải qua khảo nghiệm, người muốn hạnh phúc á Trần Phồn Tinh. Thấy được này với bố, Hà Thành tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là không bản lĩnh, Chu Tử Tu này nơi nào là cho chính mình để lại đường lui, hắn đây là tiếng khả công lui khả thủ A Trên mạng bình luận tức khắc khôi phục cái gì sẽ không chỉ có ta một cái thích Trần Phồn Tinh đi, thích Chu Tử Tu 10 năm trở lên điểm tán, thầm tổng cùng Trần Phồn Tinh trời sinh một đôi điểm tán. Trần Phồn Tinh ở sự tình giải quyết về sau, tiếp tục bắt đầu thu game show. Sở nhiên rất tưởng cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau thu tiết mục, nhưng là Tạ Hiên sẽ không hống hài tử, còn muốn đi làm, cho nên chỉ có thể tạm thời không tham gia cái này tiết mục. Kỳ thật Tạ Mẫu sẽ hống hài tử, nhưng là Sở Nhiên có chút không yên tâm, cho nên tính toán ở nhà đãi một đoạn thời gian, vừa lúc lại có thể cùng Tạ Mẫu ở chung, lại có thể cùng nhau chiếu cố bảo bảo. Trong khoảng thời gian này, Tạ Mẫu cơ bản có thể thuần thục chiếu cố hài tử. Nhưng là này nhất cử động liền đại biểu, Tạ Mẫu cùng Sở Duyệt trò chuyện thời điểm đã bắt đầu liêu mang tử Sở duyệt đối với mang tôn tử chuyện này không có gì đặc biệt ý tưởng, chính là có tôn tử liền mang, không tôn tử vậy chính mình chơi, nhưng là nhân sinh người thắng sở duyệt nhiều năm như vậy khi nào thua quá, cho nên cũng không thể thua ở mang tôn tử thượng. Bởi vì việc này, thẩm cảnh vân lại bị kêu về nhà. Thẩm lao gia tử vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoại quốc, vì cũng là chờ ôm tôn tử. Bởi vì hiểu biết sở duyệt, cho nên thẩm cảnh vân cũng biết là chuyện như thế nào, nhưng là thẩm cảnh vân đối với việc này đó là không nóng nảy. Hắn nhưng không nghĩ sinh cái hài tử trần phồn tinh mỗi ngày vây quanh hài tử chuyển, kia hắn làm sao bây giờ a Biết ta lần này tìm ngươi trở về chuyện gì sao? Sở duyệt cầm cà phê, nàng thiết thẩm cảnh vân liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi nhấp một ngụm. Thấy thẩm cảnh vân còn ở kia ngồi, sở duyệt nhữ như mày, như thế nào, ta hiện tại nói chuyện không dùng được. Cùng ta đi thư phòng. Thẩm lao ra tử đứng lên, tức khắc sở duyệt hít sâu, nàng trưng mắt nhìn thẩm phụ liếc mắt một cái, khí một ngụm đem cà phê cấp uống lên Thẩm Cảnh Vân cùng thẩm lao ra tử trở về thư phòng, sở duyệt nhìn thẩm phụ, nhìn một cái, ta hiện tại là một chút địa vị đều không có, ta giáo dục nhi từ đâu. Đúng đúng đúng, ngươi giáo dục nhi từ đâu, nhưng là chúng ta nhi tử cũng muốn hiếu thuận ta ba à. Nói xong thẩm phụ liền bắt đầu cấp sở duyệt xoa vai. Đêm nay ngươi cho ta ăn sầu riêng. Đây là sở duyệt tân nghĩ ra biện pháp, nàng thích ăn sầu riêng thẩm phụ không thích ăn, cho nên hiện tại nàng không vui, thẩm phụ liền phải ăn sầu riêng, vẫn là một cái sầu riêng thầm cảnh vân đi thư phòng, bởi vì thẩm lao gia tử thích nhất trần phồn tinh, cho nên hắn mở miệng nói, ta tạm thời không nghĩ muốn hài tử. chính ra người về nước, không có hài tử ngươi làm sao bây giờ? thẩm lao gia tử nói xong không đi xem thẩm cảnh vân, bởi vì đây là cái lấy cớ, cho dù có hài tử, chính ra người cũng muốn mang trần phồn tinh xuất ngoại, rốt cuộc bọn họ nuôi nổi hài tử. Sau một lúc lâu, thẩm cảnh vân mở miệng nói, nếu yêu cầu bọn họ đồng ý, còn muốn ta cùng nàng sinh cái hài tử. Như vậy ta sẽ khinh thường chính mình, cũng là đối ta cùng trần phổn tình tình yêu nghi ngờ, ta sẽ chính mình nghĩ cách, làm cho bọn họ tiếp thu xong. thẩm lao ra tử gõ gõ trong tay quải trượng sau đó hừ một tiếng, vậy ngươi đi cho ta chuẩn bị hôn lễ, nhìn xem các ngươi phía trước hôn lễ, ngay cả chụp cái ảnh cưới ngươi đều không tình nguyện. thẩm cảnh vân cười nói, hôn lễ đã ở chuẩn bị. thẩm lao gia tử, ngươi nói cái gì? Không có, ta là cảm ơn ra ra nhắc nhở ta. thẩm lao ra tử hừ một tiếng, hắn nói vậy chạy nhanh đi chuẩn bị hôn lễ đi. Thầm cảnh vân bên này vội vàng cấp Trần Phồn Tinh cùng chính mình chuẩn bị hôn lễ, bên kia Trần Phồn Tinh ở thu tiết mục, thu kia làm tiết mục tổ chua soát ra. Liền không có cái gì có thể khó đến Trần Phồn Tinh nhiệm vụ, loại cảm giác này giống như là học sinh trung học đi làm học sinh tiểu học bài thi, làm đến tiết mục tổ cũng là rất xấu hổ. Phía trước Trần Phồn Tinh không lại đây thu tiết mục thời điểm, bọn họ còn có thể tại mặt khác nghệ sĩ nơi đó tìm được tiết mục tổ xem điểm. Nhưng là hiện tại xem điểm liền thừa Trần Phồn tinh một câu nhiệm vụ đơn giản như vậy a ha ha ha ha ha ha ha ha ha đạo diễn đều mau làm Trần Phồn tinh cấp bức điên rồi mỗi lần nhìn đến Trần Phồn Tinh làm xong nhiệm vụ đều phải ha ha ha ha ha ha cười chứ bỏ cùng Trần Phồn tinh một tổ Trịnh Tân Lâm mà khác mấy tổ nghệ sĩ cũng không nghĩ nói chuyện nhưng là bọn họ đối Trần Phồn tinh đó là thật phục ngay cả tiết mục tổ lý Phỉ phỉ kết đối Trần Phồn Tinh cũng là phục hiện tại Trần Phồn tinh nói cái gì là cái gì Vui vẻ nhất chính là Trịnh Tân Lâm, bởi vì hắn có thể nằm thắng liền đem tiết mục tổ tiền cấp kiếm lời, có Trần Phồn Tinh sợ cái gì. Phồn Tinh, lần sau chúng ta tiếp tục cùng nhau quay chụp game xô đi. Trịnh Tân Lâm chơi quá hải, nay quả thực liền cùng nghỉ giống nhau, hắn một năm cũng không nghỉ mấy ngày, hiện tại mỗi ngày nghỉ. Không. Trần Phồn Tinh cự tuyệt nói, thu xong cái này tiết mục, ta liền phải đóng phim điện ảnh. Lại lần nữa Hoàng Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tiết mục tổ trước tiên kết thúc công việc. Trần Phồn Tinh mang theo tiết mục tổ người cùng đi ăn cơm, sau đó ngày mai ở tiếp tục thu tiết mục. Đạo diễn đem tiết mục tổ người triệu tập ở bên nhau mở cuộc họp, hội nghị chủ đề là sao không mới có thể làm Trần Phồn Tinh bị bọn họ nhiệm vụ khó đến, làm cho bọn họ tiết mục tổ nhiệm vụ không có như vậy thiểu năng trí tuệ. Tiết mục tổ người đều trầm mặt, biên đạo cũng không nghĩ nói chuyện. Vấn đề này hơi có chút khó khăn a đem Trần Phồn Tinh cấp khó trụ nhiệm vụ. Nhìn tiết mục tổ người đều không nói, đạo diễn mở miệng nói kia chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của ta, đó chính là cử tạng. Mọi người, chương 139, đại khái là tiết mục tổ phía trước tỉnh rất nhiều tiết mục kinh phí, lần này khách quý trụ khách sạn là năm sao cấp, trong phòng thực thoải mái, đặc biệt là kia một chương mềm mại giường lớn, chỉ là ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Trần Phồn Tinh đang ngủ ngon lành, làm người cấp gõ cửa gõ tỉnh. Lúc này, liền tính không có gì rời giường khí, từ trên giường bỏ dậy đi mở cửa, cũng là mắt buồn ngủ mông lung. lung. Trần Phồn Tinh dứt khoát là nhắm mắt lại đi qua, trong lúc còn đụng phải ghế dựa phát ra chói thai thanh âm. Trần Phồn Tinh, ai a Bên ngoài người đâu trả lời nói, tiết mục tổ. liền biết là tiết mục tổ, bằng không hiện tại trời chưa sáng, ai lại đây a Khóa cửa mở ra về sau, Trần Phồn Tinh mở cửa, liền thấy bên ngoài còn có cái héo héo trịnh Tân Lâm. Trịnh Tân Lâm giống như so Trần Phồn Tinh còn đây, trực tiếp đứng ở bên ngoài dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Ta ngày hôm qua chơi trò chơi đến rạng sáng Lại xem Tiết Mục Tổ người, Tiết Mục Tổ người mỉm cười, không đợi bọn họ nói chuyện, Trịnh Tân Lâm nói, Tiết Mục Tổ có thể là điên rồi, sáng tinh mơ thượng làm chúng ta cử tạ, cái nào tiểu tổ có thể thành công cử tạ liền có thể tiếp tục nghỉ ngơi, không thể cử tạ liền phải đi làm nhiệm vụ. Trịnh Tân Lâm mở mắt ra nhìn nhìn chính mình trước mặt cái kia nhỏ xinh Trần Phong Tinh, ta vừa mới thử một chút, nhưng là bọn họ bọn họ tìm hóa hạ cử tạ quán quân dạy chúng ta, còn làm chúng ta cử 80 cân tạ, ta vừa mới cùng mặt khác tổ khách quý hợp tác rồi. Hai người nam nhân mới miễn cưỡng dơ lên 80 cân tạ. Trần Phồn Tinh cái này cũng không mệt nhọc, nàng nhữ mày hỏi, 80 cân tạ có bao nhiêu trọng Trịnh Tân Lâm, trọng đến ta hỏi nghi nhân sinh. Trần Phồn Tinh nhớ rõ chính mình ở mặt thế thời điểm cùng mười mấy tiểu đồng bọn hợp lực đem một chiếc xe cấp dơ lên, nàng hỏi, có một cái xe hơi hơn 10 phần chi nhất trọng sao? Trịnh Tân Lâm, xe hơi là luận tấn tính có được không? Nói thật ra, Trần Phồn Tinh cũng không biết. Bởi vì cùng bọn họ dơ lên xe hơi tiểu đồng bọn có vài cái lực lượng dị năng, nàng khả năng chỉ là một cái thấu nhân số. Nhưng là 80 cân tạ không thành vấn đề đi. Trần Phôn Tinh hỏi, các ngươi cử tạ xong rồi sao? Trịnh Tân lâm hướng bên cạnh xê dịch lộ ra mặt sau tiết mục tổ đoàn đội, cử tạ quán quân cùng với hắn tạ. Tiết mục tổ người giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta hoa hạ năm trước nữ tử cử tạ quán quân Trương Hà. Cử tạ quán quân Trương Hà cùng Trần Phôn Tinh chào hỏi, đến nỗi tự giới thiệu. Nàng vừa mới đã đối với màn ảnh tự giới thiệu qua Hiện tại trương hà giáo ngươi như thế nào cử tạ Nếu ngươi cử đến lên vậy tiếp tục nghỉ ngơi Cử không đứng dậy liền xuất phát bắt đầu làm nhiệm vụ Trinh Tân Lâm, ha hả Tiết mục tổ người, ngươi ha hả cái gì Không nghĩ làm chúng ta nghỉ ngơi liền không cho chúng ta nghỉ ngơi Liền cái này, các ngươi cho ta cử một cái nhìn một cái Trinh Tân Lâm cũng không mệt nhọc Rốt cuộc Trần Phồn Tinh là cái nũng nịu nữ hài tử A Chẳng sợ phía trước có thể dựa vào Trần Phồn Tinh năm tháng Nhưng là cử tạ việc này thật sự không thích hợp Trần Phồn Tinh. Phồn Tinh, chúng ta không cử tạ, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Trịnh Tân Lâm nói xong còn đối với tiết mục tổ người hư một tiếng. Đây là làm Trần Phồn Tinh cấp sủng thành tiểu công chúa. Trần Phồn Tinh xoa xoa mắt, nàng đi tới hành làng, không lý trịnh Tân Lâm, trực tiếp đứng ở những cái đó tạ trước mặt, tiết mục tổ không chỉ có cầm một cái tạ, còn có càng trầm tạ, là trương hà cho đại gia biểu thị thời điểm dùng. Trịnh Tân Lâm, Phồn Tinh, chúng ta không cử tạ đi làm nhiệm vụ Trần Phôn Tinh một tay cầm tạ, sau đó cấp sách lên, vừa lúc sách tới rồi đuổi căn vị trí, cái này cũng không chầm A, 80 cân chính là cái này trọng lượng sao. Là cái dạng này, chúng ta cử tạ, cần thiết là muốn Trương Hà câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở vào, thậm chí không thể tưởng tượng lui về phía sau vài bộ, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Tiết mục tổ người chầm mặc hồi lâu, sau đó hô, đạo cụ tổ, đạo cụ tổ, các ngươi sao lại thế này, các ngươi như thế nào đem tạ cấp biến thành đạo cụ, Trịnh Tân Lâm ở kia ha, ha ha ha ha ha cười, ta mặc kệ, là các ngươi cấp loạn lan lột, chỉ cần Phồn Tinh đem tạ giơ lên, chúng ta liền có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nói xong, Trịnh Tân Lâm hướng tới Trần Phồn Tinh kia đi qua, hắn cầm tạ, Phồn Tinh bung ra, ta cho ngươi biểu diễn một chút. Trần Phồn Tinh không nhúc nhích, Trịnh Tân Lâm nghi hoặc nhìn nàng, Trần Phồn Tinh chậm rãi bắt tay cấp bung lỏng ra, loảng xoảng một tiếng, là tạ rơi trên mặt đất thanh âm, Trịnh Tân Lâm cùng Trương Hà giống nhau, nhìn Trần Phồn Tinh ánh mắt thực sợ. Tiết mục tổ người, sao lại thế này a tiêu kỹ thuật diễn a Trương Hà lại lùi về sau vài bước, cái kia tạ. Tiết mục tổ người, cái kia tạ làm sao vậy, không phải là thật sự 80 cân tạ đi. Trương Hà, không phải, tạ là 150 cân. Mọi người, lại xem Trần Phổ Tình, nàng phi thường bình tĩnh đi qua đi, lại cùng sách đạo cụ giống nhau đem tạ cấp sách lên, nàng nói, ta ở trên TV xem qua cử tạ, là hai tay cử tạ, sau đó dơ lên mặt trên đi. nói như vậy Nàng làm một cái thoạt nhìn phi thường tiêu chuẩn động tác Đem tạ buông xuống về sau chân Phồn Tinh nhìn mọi người đều không nói lời nào Chỉ có thể chính mình nói Cái kia ta hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về tiếp tục ngủ đi Nói xong nàng lại nhìn về phía trịnh Tân Lâm Trịnh Tân Lâm lui về phía sau một bước Ngươi ngươi ngươi trịnh Tân Lâm đã nói lắp Lúc này đây Trần Phồn Tinh lại lần nữa mang trịnh Tân Lâm 5 tháng Mặt sau tiết mục nhiệm vụ Kêu càng là quá dễ dàng Chính là bởi vì cái này cử tạng Trịnh Tân Lâm ở phía sau trong tiết mục đối mặt Trần Phồn Tinh kêu kêu một cái khách khí, cái gì ninh nắp bình, bưng trà đổ nước, kia đều là Trịnh Tân Lâm công tác. Một vòng sau, Phồn Tinh điểm điểm bá ra mới nhất một kỳ. Tạ Hiên cùng Sở Nhiên, còn có Thẩm Cảnh Vân ngồi ở phòng khách TV phía trước, chuẩn bị duy trì Trần Phồn Tinh, Tạ Hiên cùng Sở Nhiên hải tử là Tạ Mẫu mang theo. Một bên ăn đậu phụng, Tạ Hiên một bên nói, có thể ước đến người ra tới quá không dễ dàng, nếu không phải chúng ta lần này hoạt động là xem Trần Phồn Tinh lên show. Ngươi có phải hay không cũng sẽ không đồng ý cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à. Thẩm Cảnh Vân gần nhất rất bận, chú bị hôn lễ, đem công tác đều làm, vì kết hôn sau tuần trăng mật, còn có muốn đi tham ban Trần Phổn Tinh, cho nên Tạ Hiên hẹn Thẩm Cảnh Vân rất nhiều lần cũng chưa ước ra tới. Lần này Tạ Hiên còn tính cơ trí, ước Thẩm Cảnh Vân lý do là duy trì Trần Phổn Tinh quay trụ game show, lúc này mới đem Thẩm Cảnh Vân cấp hẹn ra tới. Nhìn phi thường chuyên chú nhìn tivi liền treo lơ đều xem thực hang say. Nga Vị này thật là lại đây xem tivi cùng ai xem không quan trọng. Tạ hiên máy móc tính cầm lấy trên bàn khoai lát ăn vài miếng, sở nhiên còn lại là hâm mộ nhìn tivi nàng cũng giống như quay chụp cái kia game show à, cảm giác hảo hảo chơi cảm giác. Phôn tinh điểm điểm tân một kỳ chính thức bắt đầu bá ra. Tiết mục bá ra bắt đầu chính là buổi sáng trời còn chưa sáng, tiết mục tổ mang theo năm trước hoa hạ cử tạ quán quân cùng tạ đi gõ khách quý môn. Nhìn đến cái này, sở nhiên cảm thắn nói, đáng thương ngôi sao nhỏ à. Cái kia tạ so nàng còn trọng đi, cũng không biết trịnh Tân Lâm có thể hay không đem tạ dơ lên, hắn đem tạ cấp dơ lên, ngôi sao nhỏ liền không cần lại đi cử tạ. Thầm cảnh vân ánh mắt có chút lo lắng, hắn mấy ngày hôm trước đi thăm ban thời điểm, Trần Phồn Tinh nói nhiệm vụ rất đơn giản, lại còn có đi dạo phố mua thật nhiều đồ vật, còn tặng hắn một cái di động liên đâu Nếu cái này tiết mục là phát sóng trực tiếp, thẩm cảnh vân phòng trường hiện tại là có thể lao ra đi tìm Trần Phồn Tinh. Tiết mục còn ở tiếp tục. Mấy cái khách quý không ai đem tạ cấp dơ lên, duy nhất một lần thành công làm tạ rời đi mặt đất vượt qua 10cm, là Trịnh Tân Lâm cùng một cái khác nam khách quý hợp lực đem tạ cấp sách lên tới, thực mau ti vi thượng tới rồi Trần Phồn Tinh mang ảnh. Đang ngủ ngon lành Trần Phồn Tinh bị kêu lên, nàng mắt buồn ngủ mông lung, tiết mục tổ cấp xứng tự là, buồn ngủ qua a vì cái gì muốn quấy rầy bổn tiên nữ ngủ a Tiết mục tổ đem hết thể quy tắc cấp nói xong, Trần Phồn Tinh hỏi, 80 cân tạ có bao nhiêu trọng Có một cái xe hơi hơn 10 phần chi nhất trọng sao? Nhìn đến nơi này, Tạ Hiên đã ở đâu cười ha ha, nàng, nàng ý tứ là có một cái xe hơi hơn 10 phần chi nhất trọng, nàng liền phải đem Tạ Cấp dơ lên sao? Tạ Hiên tin tưởng Trần Phồn Tinh rất lợi hại, rốt cuộc hắn phía trước nhìn thấy Trần Phồn Tinh đều là run bẩn bật, chỉ là Trần Phồn Tinh dơ lên một cái 80 cân Tạ, vẫn là thôi đi. Thẩm Cảnh vân ngước mắt liếc Tạ Hiên liếc mắt một cái, Tạ tức khắc câm miệng cũng không cười. Cái này đoạn ngắn tiết mục tổ cấp Trần Phồn Tinh xứng phụ đề là Tiên nữ phải dùng tiên pháp. Trong ti vi mặt, trần phồn tinh sách lên tạ. Tạ Hiên, ha ha ha ha ha ha ha cái gì dùng tiên pháp ha, tiết mục tổ là dùng đạo cụ đi. Thầm cảnh vân thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy nàng sách theo tạ bộ dáng rất đẹp sao. Lần này liền sở nhiên đều hết trô nói rồi, ân ân, nhà các ngươi ngôi sao nhỏ tốt nhất nhìn, liền tính sách theo tạ kia cũng là đẹp nhất. Bọn họ tiếp tục xem tivi, chẳng sợ tạ Hiên muốn cười cũng là nghẹn. Mãi cho đến hoa hạ cái kia cái kia năm trước cử tạ quán quân nói, cái kia là 150 cân tạ. 150 cân tạ. Tạ Hiên cả người đều mộng bức, hắn chẳng sợ đối với phim truyền hình cũng là bắt đầu run bần bật. Hắn lao bà sở nhiên nhìn tivi nhìn không trước mắt, lại xem thẩm cảnh vân, thẩm cảnh vân cũng là có một khắc ngây ngẩn cả người. Tạ Hiên, cảnh ca, ngươi như vậy bình tĩnh, không phải Trần Phồn Tinh nhà nàng bạo ngươi đi. Thẩm cảnh vân nhớ tới ở trang viên thư phòng Trần Phồn Tinh, hắn cười nhẹ một tiếng, ra bảo. Nàng luyến tiếp, đến nỗi nàng có thể cầm lấy tạ đó là bởi vì nàng là tiên nữ A. Tạ Hiên. Nga, Trần Phồn Tinh dơ lên tạ là bởi vì nàng là tiên nữ A. chương 140. Trần Phồn Tinh lại một lần nhận thầu hót xệ ấp, không chỉ có như thế, Trương Hà huấn luyện viên còn ở gấy bồ mặt trên tặt Trần Phồn Tinh, hỏi nàng có hay không hứng thú tham gia bọn họ cử tạ đội, rốt cuộc 150 cân tạ có thể một tay sách theo, đó là nhân tài A. Đối này các vị vong Hữu sôi nổi tỏ vẻ, chúng ta cử tuyệt Trần Phồn Tinh phán luôn, ta còn là càng muốn xem chúng ta ngôi sao nhỏ diễn kịch. Thẩm tổng cùng ngôi sao nhỏ phục hôn, Thẩm tổng đánh thắng được ngôi sao nhỏ sao? Thẩm tổng còn không có kia tạ trọng đi. Bay múa thải điệp, nay liền xấu hổ a, có lẽ Thẩm tổng cũng có thể xách lên tới cái kia tạ đâu. Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, ha ha, ha ha ha ha ha, về sau chúng ta phồn tình tiểu tiên nữ chính là cử tạ quán quân hoa đáng Trần Phồn Tinh. Đây trời đều là ngôi sao nhỏ, kỳ thật cử tạ quán quân Trần Phồn Tinh, cái này khá tốt. Hà Thành lại là cái gì cũng không biết, hắn nhìn di động thần sắc phức tạp, nguyên lai like trần phổn tình còn sẽ cử tạ sao, 150 cân, một tay xách theo, nàng là ăn cái gì lớn lên A. Lại lần nữa nhận được điện thoại, Hà Thành nói, ngươi hảo, ta ra sao thành, về cử tạ sự tình ta không biết, ta cái gì cũng không biết, nếu ngươi biết, như vậy ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Điện thoại kia đầu, ngươi hảo, ta là Trương Hà huấn luyện viên, ta muốn cho trần phổn tình tới một chuyến chúng ta nơi này. Nga Hai ngày sau, một cái Trần Phồn Tinh đột phá hoa hạ cử tạo ký lục tin tức nhận thầu báo chí Hot Seup cùng tạp chí, còn có tạp chí Kinh tế Tài chính. Trần Phồn Tinh còn lại là tiếp tục ở thu tiết mục, liền mặt cũng chưa lộ. Bọn họ tiết mục ở thu một kỳ cái này tiết mục đệ nhất quý liền kết thúc, đệ nhị quý Trần Phồn Tinh sẽ tiếp tục đầu tư, nhưng là sẽ không tiếp tục tham gia, nàng muốn quay chụp điện ảnh. Tiết mục cuối cùng một kỳ thu địa điểm liền ở thành phố A, cho nên thu kết thúc, Trần Phồn Tinh liền phi cơ đều không cần ngồi có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Phóng viên biết Phồn Tinh điểm điểm thu địa điểm, cho nên sớm ở sân bay chờ Trần Phồn Tinh, Hà Thành cũng ở sân bay tiếp Trần Phồn Tinh. Hiện tại phóng viên nhìn đến Hà Thành liền cùng nhìn đến không phải Trần Phồn Tinh người đại diện giống nhau, cái gì đều không đề cập tới hỏi, rốt cuộc cái này người đại diện biết đến còn không có bọn họ nhiều. Trên phi cơ, Trịnh Tân Lâm thực thật sự, ngươi một hồi xuống phi cơ đừng cùng ta cùng nhau đi. Ta mang ngươi nằm thắng lâu như vậy. Ngươi liền cùng ta cùng nhau từ sân bay đi ra ngoài đều không muốn sao. Trần Phồn Tinh một bộ thương tâm bộ ráng. Trịnh Tân Lâm mỉm cười, không, ta sợ những phóng viên này không đề cập tới hỏi ta chi vấn đề ngươi, ta quá xấu hổ. Trần Phồn Tinh. Đối với đi cử tạ sự tình Trần Phồn Tinh cũng là cự tuyệt, nhưng là Trương Hà huấn luyện viên quá nhiệt tình, nàng nghĩ vậy đi thử thử đi, sau đó. Sau đó đã đột phá ký lục, nàng cũng thực bất đắc gì à. Trần Phồn Tinh cũng chưa dám dùng chính mình sở hữu sức lực. Bởi vì nàng sợ người khác đem nàng trở thành quái vật, cho nên liền điểm đến thì rừng, sau đó vừa lúc đã đột phá phía trước ký lục. Thành phố A đi hướng sân bay trên đường, hai chiếc xe một trước một sau, đều là hạn lượng bản xe thể thao, dẫn tới người qua đường kinh ngạc cảm thán. Mà này hai chiếc xe chủ nhân, một cái là Thẩm Cảnh Vân một cái là Chu Tử Tu, bọn họ đều là văn minh công dân cho nên không đua xe, đều là dựa theo hạn định tốc độ khai. Đèn xanh đèn đỏ hai chiếc xe dừng lại, bên trong xe Thẩm Cảnh Vân mang theo kính râm. Một bàn tay gõ tay lái, một bàn tay lấy ra di động cấp cho tử tu gọi điện thoại, "Chu tử tu, ngươi cũng đi sân bay à?" Kia lời nói có chút thử ý tứ. Điện thoại kia đầu chu tử tu cười một tiếng, ngay sau đó Thẩm Cảnh Vân liền nhìn đến chu tử tu từ trên xe xuống dưới, không đợi chu tử tu gõ cửa sổ xe, Thẩm Cảnh Vân đem cửa sổ xe cấp rơi xuống, sau đó liền xem chu tử tu ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm những gì. Lại sau đó, Thẩm Cảnh Vân hô, "Chu tử tu!" thầm cảnh vân lốp xe làm chu tử tu cấp cắt qua. Về sau trần phồn tinh đều là của ngươi, lần này ngươi làm ta. Chu tử tu thong thả ung dung nói xong còn cười một tiếng, hắn nói, nói như thế nào chúng ta cũng là cùng nhau chiến đấu quá. Thích trần phồn tinh lâu như vậy, hiện tại chu tử tu chỉ nghĩ mang theo trần phồn tinh đi xem một lần hải, phía trước trần phồn tinh đáp ứng quá hắn. Chu tử tu chạy trốn mau hắn lên xe liền lái xe đi rồi, thẩm cảnh vân xuống xe cũng vô dụng, hắn mặt sau xe còn ở loa Đạp chính mình xe một chân, Thẩm Cảnh Vân hít sâu, chủ tử tu người này liền không thể tin tưởng. Cấp trợ lý Nhan đánh một chiếc điện thoại, Thẩm Cảnh Vân nhìn nhìn xung quanh xe taxi, đều là ngồi người, ở Thẩm Cảnh Vân mặt sau chiếc xe kia xe chủ thấy rõ ràng Thẩm Cảnh Vân thời điểm đều kích động, bởi vì hắn cũng là cái làm buôn bán, cho nên chạy nhanh đi xuống hỏi có cần hay không hỗ trợ. Thẩm Cảnh Vân, ta đi sân bay, ngươi tiện đường sao? Vốn dĩ Thẩm Cảnh Vân là tưởng đem này chiếc xe cấp mua, nhưng là xem người nọ bộ dáng, Liên tính thẩm cảnh vân muốn mua, hắn cũng không bán, có thể trực tiếp đưa. Tiện đường tiện đường, cần thiết tiện đường, không tiện đường cũng muốn tiện đường, đây là thẩm cảnh vân thẩm tổng A. Lan lộn vài phút, thẩm cảnh vân lúc này mới chuẩn bị lại hướng sân bay xuất phát, chỉ là vừa lên xe, đèn xanh đèn đỏ lại muốn dừng xe. Xuống máy bay, chính tân lâm chạy so với ai khác đều mau, hơn nữa tiết mục tổ hình người là thương lượng hảo giống nhau, đều cùng nhau chạy. Ha ha, thật vất vả kéo lại chạy trầm đạo diễn. Đạo diễn thực bình tĩnh không chạy, hắn nói, ta chỉ là cái đạo diễn, lại không phải cái gì danh đạo, một hồi ta làm bộ chính mình là người qua đường giáp là được. Trần Phồn Tinh, vì cái gì muốn cử tạ? Cử tạ? Đạo diễn nhìn Trần Phồn Tinh kêu kêu một cái chua sót, ngươi cho rằng ta muốn cho các ngươi cử tạ à, còn không phải bởi vì ngươi, làm chúng ta nhiệm vụ liền cùng chơi giống nhau, thật giống như chúng ta hỏi lại ngươi 1 cộng 1 bằng mấy. Trần Phồn Tinh thật đúng là không nghĩ tới cái này, nói nữa làm game show. Chẳng lẽ nàng còn muốn làm bộ chính mình không thể hoàn thành nhiệm vụ A Vương lòng ra đạo diễn, Trần Phồn Tinh cũng thực bất đắc dĩ, cái này lại không trách ta. Sân bay bên trong phóng viên so bình thường còn muốn nhiều, chủ yếu là bởi vì Trần Phồn Tinh vượt giới, từ một người diễn viên thành cử tạ quán quân. Đạo diễn tuy rằng nói ngụy Trang thành người qua đường giáp nhưng là tới rồi yêu cầu chạy thời điểm, hắn một chút cũng không hàm hồ, chỉ còn lại có Trần Phồn Tinh ở trong gió hôn đột, đối mặt những phóng viên này cùng vấn đề. Trần Phồn Tr Ngươi biết chính mình có thể đạt được cử tạ quán quân đột phá hoa hạ cử tạ ký lục sao? Trần Phồn Tinh, ngươi ngày thường tập thể hình sao, bằng không vì cái gì có thể cử tạ A. Trần Phồn Tinh, ngươi về sau có hay không đi cử tạ tính toán A? Nếu cử tạ, ngươi muốn như thế nào cân bằng ngươi diễn nghệ sự nghiệp cùng cử tạ sự nghiệp A? Phóng viên vấn đề thanh âm nối liền không dứt, Trần Phồn Tinh từ nơi khác trở về, bởi vì phía trước địa phương có chút lánh nàng ăn mặc một cái hơi mỏng trường tụ áo khoác hiện tại có chút nhiệt Nàng liền đem tay áo cấp loát lên, tức khắc phóng viên nẽ xa ba thước. Này không phải muốn động thủ đi. Một cái thể trọng bất quá chăm nữ phóng viên run bẩn bật Trần Phồn Tinh có thể hay không đem nàng cấp dơ lên A. Này liên xấu hổ. Hà Thành cho rằng căn bản là tễ không tiến đám người, nhưng là không nghĩ tới mọi người đều lui về phía sau, cho nên hắn thực dễ dàng đứng ở Trần Phồn Tinh bên cạnh, nhìn Trần Phồn Tinh tư thế. Hắn nói, ngươi đây là muốn làm cái gì A. Trần Phồn Tinh không phải giống nhau Trần Phồn tinh A Trần Phồn Tinh đó là cử tạ quán quân A. Phóng viên đều là bình chủ hô hấp, chỉ là đèn phờ lát một chút không dừng lại, liền sợ bỏ lỡ cái gì Trần Phồn Tinh động thủ mang ảnh. Một phút sau, là Trần Phồn Tinh kia quen thuộc ngữ điệu cùng thanh âm, chúng ta giảng đạo lý. Theo Trần Phồn Tinh câu này chúng ta giảng đạo lý, phóng viên cũng là đều nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo hảo, giảng đạo lý, chỉ cần ngươi không động thủ là được. Đối với ta trở thành cử tạ quán quân việc này đi, trời sinh một phen sức lực, sau đó mặt khác vấn đề ta có quyền cự tuyệt trả lời, nói nữa, các ngươi đều tại đây chờ ta còn không có ăn cơm chưa đi, sao lại có thể không ăn cơm chưa đâu. Ta làm ta người đại diện thỉnh các ngươi ăn cơm, nay có cái mì thịt bò quán đặc biệt ta ngon. Trần Phồn Tinh nói xong đem Hà Thành đẩy đi ra ngoài, sau đó cọ cọ cọ ra bên ngoài chạy. Đại khái là chạy quá nhanh, Trần Phồn Tinh trực tiếp bổ nhào vào chu tử tu trong lòng ngực, mà chung quanh là những phóng viên này, hình ảnh này giống như về tới bọn họ lần đầu tương ngộ thời điểm. Lần sau đừng chạy nhanh như vậy." Chu Tử Tu thanh âm ôn nhu, Trần Phồn Tinh ngước mắt nhìn hắn, hắn túi người ở Trần Phồn Tinh bên tai nói, "Ngươi biết ta vì đem Thẩm Cảnh Vân cuốn lấy làm cái gì sao?" Thẩm Cảnh Vân muốn lại đây tiếp Trần Phồn Tinh, ngày hôm qua hai người video, Thẩm Cảnh Vân muốn tới sân bay bên trong tiếp, Trần Phồn Tinh cự tuyệt, nàng làm Thẩm Cảnh Vân ở trên xe chờ nàng là được. Chỉ là dựa theo Thẩm Cảnh Vân cái kia tính cách, khẳng định muốn tới sân bay tiếp nàng a. Lúc này Trần Phồn Tinh mới có chút kỳ quái nhìn nhìn xung quanh. Chu Tử Tu tiếp tục nói, đèn xanh đèn đỏ thời điểm, ta đem hắn lốp xe cấp cắt qua. Trần Phồn Tinh. Có phóng viên hô, mau xem, là Chu Tử Tu. Chu Tử Tu kéo Trần Phồn Tinh tay liền ra bên ngoài chạy, một đám phóng viên ở phía sau đuổi theo bọn họ. Hà Thành đứng ở kia hô, ta thỉnh các ngươi ăn mì thịt bò, các ngươi không ăn mì thịt bò sao? Có phóng viên trả lời nói, mì thịt bò chẳng lẽ có tiền thưởng quan trọng sao? Chúng ta cầm tiền thưởng có thể chính mình ăn mì thịt bò. Hà Thành Trần Phồn tinh hỏi Chú Sư Minh, chúng ta đi đâu a Chu Tử Tu, đi xem hải. Đại khái là lo lắng Trần Phồn Tinh không đồng ý. Chú Tử Tu lại nói, ngươi đáp ứng quá ta. Ở đoàn phim ngươi nói muốn mang ta đi xem hải. Không biết làm sao vậy, Trần Phồn Tinh có chút chua sót. Đây là nàng Chú Sư Minh à, là cái kia vẫn luôn che chở nàng. Vì nàng có thể đi xuống thần đàn Chú Sư Minh à. Theo sau chu Tử Tu liền nghe được Trần Phồn Tinh như một tiếng. Tức khác hắn cười ô nu, đặc biệt là ngoái đầu nhìn lại nhìn Trần Phồn Tinh thời điểm. Hắn trong ánh mắt giống như có quang giống nhau, bởi vì hắn hai tròng mắt bên trong là Trần Phồn Tinh thân ảnh. Trần Phồn Tinh, Hảo, chúng ta đi xem Hải. chương 141, Thẩm Cảnh Vân tới rồi sân bay thời điểm, Hà Thành vừa mới từ bên trong đi ra ngoài, hắn vẻ mặt tăng thương còn có một ít mê mang, vì cái gì hiện tại hắn liền giả người đại diện đều không tính là đâu. Ngồi sao nhỏ đâu? Thẩm Cảnh Vân là chạy vào, hắn phong trần mệt mỏi, đang hỏi lời nói đồng thời khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ là lại là bất lực trở về. Đừng nói Trần Phồn Tinh, ngay cả ở sân bay ngồi canh phóng viên đều tan. Chu Tử Tu vừa mới tới. Hà Thanh lựa chọn nói cho Thẩm Cảnh Vân, rốt cuộc liền tính hắn không nói cho Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân cũng có thể từ ngày mai tin tức, không, là một hồi tin tức thượng nhìn đến. Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh cũng không phải giống nhau tiểu minh tinh, phòng trưng hiện tại đều lên hot xe ấp. Tiên lặng thở dài, Hà Thanh cho rằng Thẩm Cảnh Vân sẽ đi tiếp tục tìm Chu Tử Tu, nhưng là hắn chỉ là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lúc lâu Hắn nói, là cần phải có cái công đạo a Hà Thanh không hiểu thẩm cảnh vân, muốn hỏi hỏi, thẩm cảnh vân lại cười, nhưng là nghĩ tới cái gì hắn lại nhữ mày hỏi, chú tử tu có phải hay không muốn cùng ngôi sao nhỏ cùng nhau đóng phim điện ảnh? Hà Thanh ngợt đầu, thẩm cảnh vân tiếp tục nói, chờ kịch bản cho các ngươi thời điểm, ngươi chia ta một phần. Nếu là người khác liền tính, nhưng là chu tử tu, đây chính là một cái mặc kệ làm cái gì đều có thể cho chính mình tiến khả công lui khả thủ ngươi. Hắn lo lắng hắn sẽ ở kịch bản thượng làm cái gì tay chân, liền tỉ như, hắn phía trước cấp trần phồn tinh cái kia kịch bản, cái kia chính là hắn vì chính mình cùng trần phồn tinh chuyện xưa viết điện ảnh A. Hôm nay sân bay cũng là náo nhiệt, thẩm cảnh vân xoay người muốn đi ra ngoài, phía sau có trong đó khí 10 phần thanh âm văng lên, người không đổi theo. Trịnh Lao Gia tử đứng ở kia đánh giá thẩm cảnh vân, hắn ở tạp chí kinh tế tài chính thượng gặp qua thẩm cảnh vân, cảm thấy thẩm cảnh vân chính là cái làm buôn bán tài liệu, nhưng là đáng tiếc là thẩm gia tôn tử. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại muốn thành chính mình tôn nữ thế. Thẩm Cảnh Vân hơi hơi hiếp hiếp mắt, ngay sau đó đi phía trước đi rồi một bước, cử chỉ thích đáng, hắn kêu lên, trịnh chủ tịch. Như thế nào, là cảm thấy ta cháu gái sẽ không nhận ta. Trịnh lao ra tử hừ nhẹ một tiếng, nói xong hắn cũng không làm Thẩm Cảnh Vân sửa cái gì xưng hô, rốt cuộc hắn cũng không biết hắn cháu gái có thể hay không nhận hắn. Hắn nói, ta hỏi ngươi, vì cái gì không đổi theo. Vấn đề này Thẩm Cảnh Vân không nghĩ trả lời chính là bởi vì trịnh lao ra tử một cái khác thân phận, thẩm cảnh vân chậm rãi mở miệng nói, ta tin tưởng ngôi sao nhỏ ở lòng ta, mà ta cũng ở nàng trong lòng, đến nỗi chu tử tu, là yêu cầu một công đạo, nếu hắn không có cái này công đạo, ta có lẽ còn sẽ càng lo lắng, lo lắng hắn còn tưởng tiếp tục truy ngôi sao nhỏ. Nói xong hắn dừng một chút, ngay tuyển người ánh mắt không tồi. Trịnh lao ra tử tuyển chu tử tu đi quản lý công ty, mặc kệ từ nào một phương diện đều là thực tốt lựa chọn, đặc biệt là Chu tử tu thích trần phổn tình kia một chút, trịnh lao gia tử đây là không chỉ có muốn tìm một người quản lý công ty giúp hắn làm việc, càng muốn làm người đường chính mình tôn nữ thế. Trịnh lao gia tử, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới sân bay? Thẩm cảnh vân, bởi vì, ta đáp ứng rồi nàng. Chỉ bằng thẩm cảnh vân này một phen trả lời, ở trịnh lao gia tử nơi này cũng là mạng phân, trịnh lao gia tử tưởng đoàn cái cái giá, nhưng là thật sự không có biện pháp làm dáng rốt cuộc cháu gái còn không biết có phải hay không chính mình. Có lẽ còn muốn dựa vào Thẩm Cảnh Vân đâu. Một bên Hà Thành đã mập bức, đây đều là cái gì cùng cái gì à, người này là ai? Trịnh Lao Gia Tử cùng Thẩm Cảnh Vân ra sân bay, hai người một trước một sau, vẫn luôn nhìn Trịnh Lao Gia Tử lên xe, Thẩm Cảnh Vân mới chuẩn bị cáo tử, Trịnh Lao Gia Tử luôn mãi do dự hạ đem Thẩm Cảnh Vân cấp gọi lại. Ta phía trước vẫn luôn không biết chính mình có cái này cháu gái, ta không biết nàng thái độ như thế nào. Trịnh Lao Gia Tử nói xong nhìn Thẩm Cảnh Vân, rốt cuộc hắn hiện tại cưới Trần Phương tinh Tiêu Trần Phồn Tinh liền thuộc về chèo cao, nhưng là nếu Trần Phồn Tinh trở thành hắn cháu gái, như vậy đối với Thẩm Cảnh Vân tới nói chính là môn đang hộ đối, tuy rằng hắn so ra kém Thẩm Vân ra, nhưng là công ty xếp hạng cũng không lạc hậu Thẩm Cảnh Vân nhiều ít. Cho nên, trình lao ra tử cảm thấy chính mình muốn nhận cháu gái, Thẩm Cảnh Vân sẽ tiếp thu. Thẩm ra cùng trịnh ra phía trước có mâu thuẫn, chính là hắn lại đây vậy thuyết minh chỉ cần Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, những cái đó về sau đều không so đo, đến nỗi thẩm Thẩ Thẩm gia còn tưởng bồi thường bọn họ chỉnh ra đâu, hắn tưởng cùng thẩm gia biến chiến tranh thành tơ luộc, thẩm gia lại như thế nào sẽ có ý kiến. Ở trịnh lao ra tử nhìn chăm chú hạ, thẩm cảnh vân lui về phía sau một bước, hắn cười nói, ngài khả năng hiểu lầm, ta trải qua nhiều như vậy mới đổi tới Trần Phong Tinh, đó là bởi vì ta ái nàng, bởi vì ta ái nàng, cho nên nàng thái độ đại biểu chính là ta thái độ, nếu có một ngày chúng ta thái độ không giống nhau, như vậy nhất định là ta sai rồi, ta cũng sẽ kịp thời sửa lại. Cho nên nếu ngài có chuyện gì, vẫn là tìm trần phồn tinh tương đối hảo. Nói xong này đó, thẩm cảnh vân dừng một chút, kỳ thật, chính là ta cùng trần phồn tinh, ta nói không tính, nàng nói tính. Lời này làm trịnh lao ra tử ngây ngẩn cả người, sau đó hắn cười ha ha, liên tiếp nói vài thanh hảo, cuối cùng nhìn thẩm cảnh vân nói, nàng có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta yên tâm, liền tính hắn không nhận ta, ta cũng yên tâm à. Trịnh lao ra tử là thật sự vui vẻ a Liên tính lần này hắn tới Trần Phồn Tinh thật sự không nhận hắn cũng không có quan hệ, bởi vì hắn biết Trần Phồn Tinh sẽ thực hạnh phúc, này liền vậy là đủ rồi. Trịnh lão ra tử xe khai ra rất xa, vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ Hà Thành lúc này mới kỳ quái nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân. Hà Thành hỏi, Thẩm Tổng, vừa mới vị kia là, ta nói cho ngươi, nhưng là này liền khi ta hối lộ ngươi. Hà Thành, hắn có thể tiếp tục đương một cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người đại diện. Chỉ là rốt cuộc cái này, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người đại diện Hà Thành không trở thành, đi theo thẩm cảnh vân cùng nhau thượng trợ lý nhan khai lại đây xe, sau đó nghe xong về Trần Phồn Tinh sự tình. Đem chỉnh chuyện cấp nghe xong, Hà Thành cảm thăng nói, Trần Phồn Tinh không dễ dàng a Bởi vì câu chuyện này nhắc tới Trần Gia, cho nên Hà Thành nói, Trần Hương rời khỏi giới giải trí, Lữ Sầm cùng Trần Gia vị kia ly hôn, giống như Lữ Sầm mang theo Trần Hương xuất ngoại, bởi vì các ngươi vẫn luôn ở hoa hạ Bọn họ liền tính tưởng ở hoa hạ đợi cũng không thể ở hoa hạ đợi, đến nỗi trần gia vị kia, công ty có thể kinh doanh đi xuống liền không tồi. Thầm cảnh vân cười cười không nói chuyện. Hắn hết thể đều sẽ lấy trần phồn tinh thái độ coi như chính mình thái độ, trần phồn tinh bởi vì trần gia rốt cuộc đối nàng xem như có ân tình cho nên sẽ không động thủ, như vậy hắn cũng sẽ không thế nào. Nhưng là tiền đề là, bọn họ hiểu được chính mình yêu cầu minh bạch đạo lý. thẩm cảnh vân ngẳng đầu nhìn bên ngoài biển quảng cáo, hắn nói, chu tử tu yêu cầu một công đạo cũng không thể làm ngôi sao nhỏ không biết cùng ta ở bên nhau lộ A. Trợ lý nhan hiện tại đã đi theo thẩm cảnh vân học tập thực lãng mạn, hắn hỏi, lão bản, yêu cầu nhận thầu biển quảng cáo sao? Thẩm cảnh vân nói, không cần, chúng ta đi thành phố phóng pháo hoa cùng khí cầu, còn có cao ốc biển quảng cáo đổi một chút, đổi thành, Trần Phương Tinh, thẩm cảnh vân đang chờ cùng ngươi cầu hôn. Làm hai người xem nhẹ hà thành tức khắc cảm động, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng đã biết thẩm cảnh vân yêu cầu hôn vẫn là ở Trần Phồn Tinh cùng phóng viên phía trước biết đến, quá không dễ dàng. Thẩm Cảnh Vân thành công hối lộ đến hắn, lần này có thể ở phóng viên cho hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn có thể tỏ vẻ chứng minh chính mình là Trần Phồn Tinh người đại diện. Xe thể thao ngừng ở bên bờ, Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu sóng vai rượi vào cửa xe đứng, bọn họ trước mặt là mênh ngông sóng biển, Trần Phồn Tinh váy liền áo phi cùng sợi tóc cùng nhau bay múa, cùng Chu Tử Tu áo sơ mi giống như giao triền ở cùng nhau, hai người liền ở kia đứng, ai cũng không nói chuyện. Chú tử tu đem từ chính mình cùng Trần Phồn Tinh tương ngộ đến bây giờ ký ức hồi tưởng một lần, hắn cười, vẫn như cũ cười đến như vậy ô nhu, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, nếu tính toán dùng sư huynh thân phận đi bảo hộ Trần Phồn Tinh, như vậy cũng đừng hối hận. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy cái này tiểu cô nương rất kỳ quái nhưng là lại thực đáng yêu, sau lại lại cảm thấy ngươi có chút mơ hồ. Chú tử tu nhìn Trần Phồn Tinh, lúc ấy ta liền suy nghĩ, như vậy mơ hồ ta không giúp nàng, nàng làm sao bây giờ à? Cho nên mỗi lần ta đều nhịn không được đi giúp ngươi." Chu tử tu nói đến này dừng lại, Trần Phồn Tinh bên thai chỉ còn lại có tiếng sóng biển, nàng hơi hơi chuyển động thân mình cùng Chu tử tu mặt đối mặt, nàng hỏi, "Kia, sau đó đâu?" "Sau đó?" Chu tử tu bất đắc gì nói, "Sau đó chính là ta biết ngươi là ta sư muội, liền càng muốn giúp ngươi." Nâng lên tay đem Trần Phồn Tinh bên thai tóc mái sau này gom lại, Chu tử tu nói, "Về sau à, ta tưởng ta cũng sẽ vẫn luôn giúp ngươi, trở thành ngươi dựa vào." Bởi vì ta là ngươi sư huynh a. Được rồi, Hải chúng ta cũng nhìn, ngươi trở về tìm hắn đi, ta một hồi tại đây còn muốn chụp em đâu. Chu Tử Tu đem chìa khóa xe cho Trần Phồn Tinh. Cầm chìa khóa xe, Trần Phồn Tinh cái mũi có chút toan, có chút muốn khóc, sau đó nước mắt liền thật sự xoạch xoạch rơi xuống dưới, Chu Tử Tu luống cuống tay chân đi cấp Trần Phồn Tinh sắt nước mắt, Trần Phồn Tinh cuối cùng ôm lấy Chu Tử Tu, Chu Tử Tu nghe được nàng nói một câu thực xin lỗi. Cầm chìa khóa xe chạy về trên xe, Trần Phồn Tinh khởi động xe hướng tới thành phố khai trở về. Chu Tử Tu đứng ở tại chỗ, hắn hướng tới bờ cắt đi qua, hắn đứng ở kia nhỏ giọng nói, kỳ thật, sao lại ta cảm thấy cái kia tiểu cô nương hảo đáng yêu à, ta rất thích nàng, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Sau đó, sau đó nàng thực hạnh phúc, ta có thể làm, chính là bảo hộ nàng hạnh phúc. Chu Tử Tu đôi mắt có chút hồng, nhưng là rốt cuộc là không khóc, bởi vì Trần Phồn Tinh muốn hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, hắn muốn nỗ lực phấn đấu đi xuống, như vậy mới có tư cách đi bảo hộ Trần Phồn Tinh a. Trần Phồn Tinh lái xe, khai không một hồi liền đem xe ngừng ở ven đường, nàng ghé vào tay lái thượng của khịt, vẫn luôn nói Chu sư huynh thực xin lỗi. Có chút tâm ý vẫn là làm bộ không biết hảo. Chu sư huynh thực hảo, nhưng là nàng thật sự thực thích Thẩm Cảnh Vân. Chương 142. Bóng đêm hạ nhựa đường đường, cái hai bên đèn đường chiếu sáng lên phía trước lộ, Trần Phồn Tinh điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, lúc này mới tiếp tục lái xe hồi thành phố, đi ngang qua trạm xăng dầu, nàng muốn đi cố lên. Lại ở nhìn đến trạm xăng dầu nơi đó xếp hàng xe taxi sửng sốt Xe taxi mặt trên là mấy cái khí cầu Khí cầu mặt trên họa chính là gương mặt tươi cười Khí cầu phía dưới là led lăn lộn quảng cáo Trần Phồn Tinh, thẩm Cảnh Vân đang chờ cùng ngươi cầu hôn Này đi thông bờ biển lộ không có như vậy nhiều xe taxi Nhưng là vẫn là ngẫu nhiên có thể thấy mấy chiếc Trần Phồn Tinh xem đường cái thượng Một lát sau lại khai lại đây một chiếc xe taxi Cũng là khí cầu cùng lăn lộn quảng cáo Mặt sau xe hơi ấn loa Trần Phồn Tinh lúc này mới đem xe chạy đến một bên địa phương dừng lại, Trần Phồn Tinh đi cái kia yêu cầu cố lên xe taxi bên cạnh, hỏi: "Ngươi hảo, ta có thể hỏi một chút, cái này khí cầu cùng quảng cáo là chuyện như thế nào sao?" Thấy được Trần Phồn Tinh, cái kia tài xế tức khắc vui vẻ, hắn nói: "Trần, Trần Phồn Tinh, chúng ta công ty nói, chúng ta chỉ cần gặp được ngươi, cùng ngươi nói một lời liền có thể bắt được tiền thưởng." Trần Phồn Tinh hỏi: "Nói cái gì?" Kia tài xế trả lời nói: "Chính là trên xe quảng cáo câu kia." Trần Phồn Tinh, Thẩm Cảnh Vân đang chờ cùng ngươi cầu hôn. Trần Phồn Tinh nhấp miệng cười, nàng hỏi, các ngươi xe taxi đều là cái này quảng cáo sao? Tài xế taxi, nơi này xe taxi thiếu, ngươi đi thành phố, kia xe taxi tất cả đều là cái này quảng cáo, còn có xe buýt trạm bài cùng xe buýt thượng quảng cáo. Trần Phồn Tinh nói thanh cảm ơn, liền chạy nhanh chạy về trên xe, lái xe trở về thành phố. Vị kia tài xế taxi nói một chút đều không khoa trường, ở Trần Phồn Tinh lái xe tới rồi thành phố thời điểm. Thành phố xe taxi đều là khí cầu cùng biển quảng cáo, đi ngang qua giao thông công cộng trạm bài, Trần Phồn Tinh ở giao thông công cộng trạm bài mặt trên thấy được chính mình cùng thẩm cảnh vân ảnh trụ, thẩm cảnh vân mặt trên tự là ta đang đợi ngươi. Chỉ là, thẩm cảnh vân đang đợi chính mình, ở đâu chờ chính mình đâu. Trần Phồn Tinh cầm di động, nghĩ nghĩ, nàng lại đem điện thoại cấp ném tới trên ghế phụ, nàng lái xe ở thành phố chuyển, cuối cùng nghĩ tới cái gì, nàng trực tiếp đem xe hướng thẩm thị tập đoàn vị trí khai qua đi. Không trung đầy trời pháo hoa sáng, từ Trần Phồn Tinh đem xe chạy đến Thẩm Thị Tập Đoàn con đường kia thượng bắt đầu, đường cái hai bên trừ bỏ đèn đường, còn có bay múa khí cầu, giống như ở vì Trần Phồn Tinh chỉ dẫn đi tìm Thẩm Cảnh Vân lộ. Giờ phút này Trần Phồn Tinh chỉ nghĩ nhanh lên đem xe khai qua đi. Xe ở Thẩm Thị Tập Đoàn dưới lầu dừng lại, Trần Phồn Tinh từ trên xe đi xuống, nàng vừa mới đóng lại cửa xe, toàn bộ Thẩm Thị Tập Đoàn cao ốc đều sáng lên, Thẩm Cảnh Vân từ Thẩm Thị Tập Đoàn đại môn nơi đó từng bước một hướng tới Trần Phồn Tinh đi qua. Mãi cho đến thẩm cảnh vân ở trần phồn tinh trước mặt dừng lại, trần phồn tinh dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, đều phục hôn, ngươi còn làm này một bộ làm cái gì à? Quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau, thẩm cảnh vân cười nói, xính lễ, a ngươi tốt như vậy, ta tưởng hảo thật lâu cũng không biết cho ngươi cái gì làm xính lễ, cho nên ta dứt khoát đem ta có được thẩm thị tập đoàn tặng cho ngươi làm xính lễ. Thẩm cảnh vân từ trong túi móc ra nhẫn kim cương hắn quỳ một gối ở trên mặt đất, hắn mắt cười hỏi trừ cái này ra, còn có một cái ta. Trung quanh hết thể tựa như ảo mộng, nhưng là cái kia cầm nhẫn kim cương quỷ gối Trần Phồn Tinh trước mặt nam nhân là chân thật, hắn tâm cũng là chân thật, cùng với pháo hoa ở không trung nở rộ thanh âm, Trần Phồn Tinh hô, "Ta nguyện ý." Một năm sau, nơi này là tinh nguyệt lễ trao giải hiện trường, khoảng cách lễ trao giải bước trên thảm đỏ bắt đầu còn có nửa giờ a. Phóng viên đứng ở bên ngoài phát sóng trực tiếp, còn thường thường hướng chúng quanh xem một chút, vị kia phóng viên tiếp tục nói, Từ năm trước thẩm thị tập đoàn thẩm tổng cùng Trần Phồn tinh cầu hôn về sau Trần Phồn tinh liền không có ở giới giải trí lộ diện nhưng là nàng biểu diễn chu tử tu đạo diễn cùng diễn viên chính điện ảnh mộng ảo bộ điện ảnh này là một bộ thần ký điện ảnh a vị này người chủ chí nhắc tới mộng ảo điện ảnh thời điểm đều kích động vì cái gì kích động đâu bởi vì bộ điện ảnh này thật sự quá thần kỳ Chu tử tu muốn trụ bị điện ảnh mọi người đều là biết đến nhưng là sau lại không ai biết bọn họ họù bị cái gì điện ảnh cũng không biết bọn họ bộ điện ảnh này chụp không chụp Sau đó nghỉ hè đương thời điểm, dạp chiếu phim bên trong một bộ tên là Ngọng ảo điện ảnh liền chiếu, đạo diễn Chu Tử Tu, Nam một Chu Tử Tu, Nữ một Trần Phồn Tinh. Điện ảnh chiếu về sau đột phá hoa hạ ký lục, Chu Tử Tu mang theo Trần Phồn Tinh cùng nhau đi hướng thần đàn. Bộ điện ảnh này ở trong ngoài nước đã cầm rất nhiều thưởng, nhưng là Trần Phồn Tinh đều không có lộ diện, nghe nói là mang thai. Lần này Trần Phồn Tinh đạt được chính là tinh ánh trăng sau để danh, tuy rằng chỉ là đề danh, nhưng là cái này thưởng tinh khẳng định chính là Trần Phổng tinh Tinh Nguyệt chính là hoa hạ hiện tại hàm kim lượng tối cao một cái giải thưởng, ở Trần Phồn Tinh đạt được đề danh về sau, liền có người cấp Hà Thành gọi điện thoại hỏi Trần Phồn Tinh có thể hay không tham gia, phía trước phóng viên cấp Hà Thành gọi điện thoại Hà Thành đều là nói thẳng bởi vì cá nhân một chút sự tình cho nên không có cách nào tham gia lễ trao giải, chỉ là lần này Hà Thành trả lời là, chúng ta ngôi sao nhỏ nhất định sẽ tận lực tham gia lần này lễ trao giải. Không biết lần này lễ trao giải Trần Phồn Tinh có thể hay không lại đây? Hiện trường tụ tập người xem cũng có rất nhiều đều là Trần Phồn Tinh fans. Vị kia nữ phóng viên nói xong, các mê ra màn ảnh liền cắt tới rồi thảm đỏ hai bên người xem nơi đó. Có cùng vị nào phát sóng trực tiếp phóng viên một cái tạp chí xã phóng viên chạy tới, vị kia phóng viên Hưng phấn nói, chúng ta ở bên ngoài thấy được thẩm tổng xe. Vị kia phát sóng trực tiếp phóng viên nói, thẩm tổng xe, Trần Phồn Tinh cũng ở mặt trên sao, có phải hay không lần này sẽ là thẩm tổng bồi Trần Phồn Tinh cùng nhau bước trên thảm đỏ. Các vị người xem Chúng ta ở bên ngoài thấy được thẩm tổng xe, như vậy hôm nay buổi tối Trần Phồn Tinh rất có thể sẽ tham gia lần này lễ trao giải, làm chúng ta cùng nhau chờ mong Trần Phồn Tinh tham dự lần này lễ trao giải đi. Cách đó không xa trên xe. Trợ lý nhan ngồi ở điều khiển vị thượng, ngồi ở ghế sau chính là thẩm Cảnh Vân, hắn Tây Trang dày ra, còn cầm một cái laptop, chỉ là ở kia ngồi một hồi, laptop khiến cho hắn ném tới một bên. Trợ lý nhan thực bất đắc dĩ, lão bản. Hôm nay liền tính phải quỳ bàn phím dùng bàn phím đánh ra ta ái Trần Phồn Tinh, cũng không thể làm nàng như vậy bước trên thảm đỏ, nàng xuyên cái kia lễ phục, nàng không lạnh sao? Thẩm Cảnh Vân hít sâu, đều là cái kia Chu Tử Tu. Một năm trước, Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh cầu hôn về sau, hai người liền một lần nữa lại làm một hồi hôn lễ, hôn lễ Thẩm Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị hảo, hôn lễ kết thúc về sau, hắn tưởng chính là cùng Trần Phồn Tinh đi hưởng tuần trăng mật, rốt cuộc phía trước hắn nỗ lực đem công tác làm xong, chính là vì hôn sau tuần trăng mật. Nhưng là lúc này Chu Tử Tu muốn chụp cái gì để ảnh. Chu Tử Tu đóng phim điện ảnh khẳng định không phải cái loại này tùy tiện vô vụ, cho nên bọn họ như vậy một phách, Thẩm Cảnh Vân hưởng tuần trăng mật liền biến thành ở phim trường đương Trần Phồn Tinh trợ lý, này liền tính còn muốn xem Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu đóng phim. Chu Tử Tu giáo Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn, Thẩm Cảnh Vân đi phía trước tệ nhưng là căn bản nghe không hiểu, Thẩm Cảnh Vân tưởng cấp Trần Phồn Tinh tìm biểu diễn lão sư, nhưng là lại phát hiện bọn họ giống như đều không có Chu Tử Tu giáo hảo. Không, có biện pháp chỉ có thể chịu đựng, không chỉ có chịu đựng, còn muốn cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau nghe Chu Tử tu rằng diễn. Điện ảnh vừa mới chiếu xong, kế tiếp liền có thể hưởng tuần trăng mật, rốt cuộc Thẩm Cảnh Vân ở đoàn phim cấp Trần Phồn Tinh đương trợ lý thời điểm cũng không nhàn rỗi. Sau đó lúc này Trịnh Lao ra tử lại muốn cùng cháu gái bồi dưỡng cảm tình, Thẩm Cảnh Vân lôi kéo Trần Phồn Tinh liền chạy, cuối cùng hai người hưởng tuần trăng mật. Đúng rồi, Trịnh Lao ra tử, Trịnh Lao ra tử thành công nhận Trần Phồn Tinh cái này cháu gái. Rốt cuộc Trần Phồn Tinh là cái minh lý lẽ, chỉ là hai người có chút mới lạ. Hai người kia quá hai người thế giới bao lâu à, lại là các loại lễ trao giải, phía trước lễ trao giải Trần Phồn Tinh đều thoái thác, cái này tinh nguyệt lễ trao giải, Trần Phồn Tinh nói là nàng ngộng tưởng nhất định phải lại đây. Thẩm Cảnh Vân có thể làm sao bây giờ, rốt cuộc đối với hắn tới nói, Trần Phồn Tinh đó chính là đúng đúng đúng. Ngày hôm qua Thẩm Cảnh Vân công tác xong về nhà thấy được Trần Phồn Tinh muốn xuyên lễ phục, một kiện thật xinh đẹp váy giải, nhưng là là ngăn tay Ngán tay. Cho nên, thầm tổng hôm nay làm xong công tác liền tới rồi lễ trao giải hiện trường. Trợ lý nhăn hỏi, cái kia lao bản, trên mạng đều nói lao bản nương mang thai. thẩm Cảnh Vân, nàng không tham gia lễ trao giải tổng phải có lý do đi, không mang thai. thẩm Cảnh Vân cũng là vì Trần Phồn Tinh dầu thúi ruột, lo lắng có người cảm thấy Trần Phồn Tinh chơi đại bài, cho nên thuê thủy quân. Ở lễ trao giải chính thức bắt đầu thời điểm, Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu bảo mẫu xe một chiếc một sau chạy tới lễ trao giải hiện trường Hạ Ca, ta xinh đẹp đi. Trần Phồn Tinh cười mi mắt cong cong, nói xong nàng lại nói, này còn sẽ ta lần đầu tiên cùng Chu sư huynh cùng nhau bước trên thảm đỏ đâu, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Hà Thanh cảm thắn nói, chúng ta Phồn Tinh a, về sau chính là ảnh hậu. Chu Tử Tu bảo mẫu xe ở thảm đỏ trước dừng lại, hắn từ trên xe đi xuống tới thời điểm, xung quanh tất cả đều là tiếng thét trói thai, liền phóng viên cầm mịt rồ phồn nói chuyện, đều làm người nghe không rõ, Chu Tử Tu đứng ở kia không có động. Chờ đến mặt sau kia chiếc bảo mẫu xe ngừng lại thời điểm, chú tử tu đi ra phía trước, đem cửa xe cấp kéo ra, lại dối thân ra tay viện Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh từ trên xe xuống dưới về sau cùng chu tử tu cùng cùng người xem thanh âm so vừa mới còn vang dội Trần Phồn Tinh một bộ váy dài, nàng dối tay muốn đi xách theo làn váy thời điểm mới phát hiện, chú tử tu đã không lưng thế nàng xách lên làn váy. Thời tiết có chút lánh, Trần Phồn Tinh cũng không nói thêm cái gì, nghĩ chạy nhanh đi xong thảm đỏ vào đi thôi. Nhưng là chú tử tu lại muốn đem chính mình áo khoác cấp thở ra, hôm nay hắn mặc một cái rất dày áo khoác, vẫn còn không chờ chu tử tu đem áo khoác thở ra đâu, hắn liền thấy được thẩm cảnh vân, cùng với thẩm cảnh vân trong tay lấy áo lông vũ. Bất đắc dĩ cười một chút, chú tử tu sau này đứng một bước, chân phồn tinh dấm lên giày cao góc ở đèn thờ lát hạ đi phía trước đi, nàng bước đầu tiên vừa mới bán ra đi, một kiện trường khoản áo lông vũ liền khoác ở nàng trên người, Trần phồn tinh quay đầu lại liền thấy thẩm cảnh vân nghe giang cười. Trần tinh Cho nên đây là làm nàng xuyên áo lông vũ bước trên thảm đỏ sao. Trần Phôn Tinh cảm thấy, thẩm cảnh vân cũng là rất có ý tưởng. Chu tử tu đứng ở kia, hắn hỏi, thẩm tổng, như thế nào ngươi lo lắng ta cùng nàng tư buôn? Chú tử tu, ngươi ở như vậy ta liền cho ngươi giới thiệu tương thân. Nói xong thẩm cảnh vân lấy lòng nhìn Trần Phôn Tinh, hắn nhỏ giọng nói, cái này màu lam áo lông vũ là mới nhất khoảng, thực lưu hành, cũng rất đẹp, hơn nữa cùng ngươi lệ phục nhan sắc cũng thực phối hợp. Trần Đây là ngươi làm ta xuyên áo lông vũ bước trên thảm đỏ lý do. Thẩm Cảnh Vân nhìn nhìn trợ lý Nhan, trợ lý Nhan cấp Thẩm Cảnh Vân cầm một cái tình lữ khoản, Thẩm Cảnh Vân đem kia kiện áo lông vũ mặc vào, hắn nói, ta có thể bồi ngươi cùng nhau. Trần Phồn Tinh tiểu kiều, kiều khoe miệng, nàng nhón mũi chân ở Thẩm Cảnh Vân trên má hôn một chút. Cuối cùng trận này thảm đỏ là Thẩm Cảnh Vân Trần Phồn Tinh còn có chu tử tu cùng nhau đi, mà cuối cùng, Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu phân biệt đạt được ảnh hậu cùng ảnh đế giải thưởng. Chuyện được phát miễn phí tại audio